Nạng, ngươi thành, các huynh đệ cùng nhau chạy đi, ngươi bại, chúng ta cùng nhau chiến đấu đến cuối cùng một khác. Ta đây liền đi thử thử. Tiểu tôn sùng bái nhìn về phía vừa mới cái kia nói chuyện nam nhân, hiển nhiên là người nọ đồng đội, ta dĩ năng cấp bậc cũng không cao, khả năng làm ra tới tường đất cũng sẽ không rắn chắc đến nào đi, ta muốn trực tiếp hủy đi này bức tường, đi lắp kín này sơn lộ. Đối với, ta nhất định làm thành cho ngươi xem. Tiểu tôn đi đến duy nhất cửa sổ bên kia tường, tay chống bách tường, trong ánh mắt tràn đầy bị đội trưởng tín nhiệm sở kích phát ra tới kiên định. Thật là cái ngốc tử, bị một lửa dối liền tin. Một khắc bát người trùng, một cái đôi mắt tràn đầy trào phúng người, dùng cực kỳ thiếu tấu khiêu khích ngự khi nói, vạn nhất ném bản đồ tiến vào người chính là muốn nhìn chúng ta chủ động chạy ra đi nhận lấy cái chết đâu. Hắn nếu có thể cứu chúng ta, vì cái gì không giết những cái đó quái vật. Cố tình muốn chúng ta chính mình tới làm. Thanh âm đúng là tiến vào kho hàng liền tức giận mắng không ngừng cái kia. Ta thật là tò mò, người rốt cuộc là như thế nào lên làm tề tư lệnh trợ thủ đắc lực lúc trước dẫn đầu người nọ nói, người có cứu hay không chúng ta, vốn là vô pháp từ chúng ta tới quyết định, có như vậy một đường sinh cơ, ngươi lại châm trọc niệm mai, ngươi có thể sống tới ngày nay, thật đúng là một cái kỳ tích. Trần Kỳ Phong, ngươi là gan phỉ có phải hay không? Dám cùng chúng ta đoạn trưởng quan nói như vậy. Đoạn trưởng quan thủ hạ một người chỉ vào dẫn đầu nam nhân Trần Kỳ phong mắng, đừng tờ mờ cho rằng ngươi là cái hỏa hệ dị năng tiểu đội trưởng, liền có bản lĩnh cùng chúng ta trưởng quan khoe khoang, ngươi lời nói còn chưa nói xong, hắn trên đầu đã bị một khẩu súng chống lại, thương chủ nhiệm, lại là đứng ở đoạn trưởng quan bên cạnh người một cái lạnh nhạt đến cực điểm nam nhân. Tiểu tung Dĩnh, ngươi điên rồi đi. Bị chống lại đầu cái kia bệnh trong ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi, ngự khi nháy mắt yếu đi mười vạn phần, chúng ta chính là một cái đội. Nếu không phải ngươi cùng ta cùng đội, ngươi hiện tại đầu đã sớm nở hoa rồi. Tiểu Tùng dĩnh mặt mày lạnh như băng xương, ngón tay tiêm phiên động một quả trong suốt mảnh khảnh tiểu xảo băng đao, trong mắt thoảng qua sát ý như thế rõ ràng, làm lúc trước còn cứ gọi huyên náo không ngừng đồng đội giống như nháy mắt biến thân pháo lép, cũng không dám nữa phát ra một chút thanh âm. tiểu tôn Động thủ Trần Kỳ Phong ánh mắt động cũng chưa động Này một đường Hắn đã sớm chú ý tới Cái này Tiểu Tùng Dĩnh cùng toàn bộ đội ngũ không hợp nhau Chương 60 khó có thể tin Ta đây liền bắt đầu Tiểu Tôn hít sâu một hơi Nháy mắt điều động toàn thân đã có thể tập trung ở trên tay Đè lại vách tường đột nhiên giống như hòa tan thành thổ giống nhau Nhanh chóng lộ ra một cái thật lớn động Tiểu Tôn ánh mắt chuyên trú đến cực điểm Cửa động tiếp tục mở rộng Mà dung thành thổ Ở rơi xuống mặt đất thượng trong nháy mắt, nhanh chóng giống như sống giống nhau, liền thành một cái bốn lượn thổ xà, hướng về sườn tường bên cạnh mà đi, ở bên tường cùng ngõi nhỏ chi gian kéo một cái không hiểu rõ. Lám hiện thổ tuyến, hơn nữa không ngừng thêm thô, lưu cao. Mà lúc này, cửa chỗ tiếng đánh cũng càng thêm mãnh liệt, nguyên bản liền có chút buông lỏng đại môn càng là lung lay sắp đổ. Thủ vệ hai người, đã có một cái dọa ngã ngồi trên mặt đất, nước mắt cùng nước muối hồ đầy mặt. Trần kỳ phong lệnh thanh chỉ huy nói, tiểu tần, ngươi là kim hệ dị năng, gia cố đại môn, càng chậm càng tốt, làm tang thi cùng biến dị khuyển kích động lên, chúng ta cần thiết hiểm hộ tiểu tôn. Một cái mang theo kim khung mắt kính văn nhã nam sinh yên lặng gật đầu, hơi có chút bình tĩnh đi qua kia hai cái sợ chân mềm thủ vệ người, đôi tay hấn ở trên cửa sắt, kim hệ dị năng nháy mắt lan tràn khai, bất quá một phút, có chút lay động buông lỏng cửa sắt liền trở nên vững chắc lên chỉ có mánh liệt tông cửa thành còn ở tiếp tục ngay cả gạch tường đều có chút rơi xuống thoai tra. Bên kia tiểu tùng dĩnh trinh thu hồi xuống lục nhìn kiên cố lên đại môn, trong mắt xẹt qua một tia không tán đồng, vung tay lên, lưỡng đạo băng nhận bay ra, ở đại môn hai sườn trên bách tường hung hăng đánh thấu lưỡng đạo khe hở, ngay sau đó lại là lưỡng đạo băng nhận, ở đoạn trưởng quan tức muốn hộp máu tiếng mang chung, lại lần nữa phân biệt hướng về vừa mới hai nơi cái khe, đánh một cái chữ thập hòa. Tiêu Tùng Dĩnh, ngươi có phải hay không điên rồi? Ngươi là lão tử thủ Hạ Binh, ngươi đến cấp lão tử nghe lời. Vốn dĩ vách tường đã bị Tang Thi cùng Biến Dị quyển đâm lung lay sắp đổ, hắn Tiêu Tùng Dĩnh cư nhiên còn hỗ trợ đánh vỡ tường, hắn là Tang Thi thân thích đi. Đoạn trưởng quan khi đầu óc đều phải tạng. Đoạn trưởng quan, ta tưởng mục đích của hắn hẳn là làm bên ngoài Tang Thi cùng Biến Dị quyển đem lực chú ý đều tập trung ở chúng ta bên này mới sẽ không phát hiện Tiểu Tôn hành động đi. Trần Kỳ Phong bình tĩnh phân tích nói, không ngoại ý muốn thấy được Tiểu Tùng Dĩnh ngó tới ánh mắt, lược biểu tán đồng liếc mắt một cái. Bởi vì vách tường cái khe, khiến cho những người này khí vị rõ ràng giật tán. ở biến dị khiển cùng biến dị tăng thi càng thêm kích động gạo giống thanh cùng tiếng đánh chung. Tiểu Tôn thủ hạ động tác càng mau, sườn tường cùng đường tắt chi gian liên tiếp tường đất tiệm khởi. Này đó vật liệu thép ngươi tính toán làm cái gì đâu? Tống Nam ngồi ở phó giá, ngón tay một chút một chút chải vướt đại thánh kim hoàng sắc lông mềm, trong lòng ngực con khỉ nhỏ ngủ đến hô hô, tự tại thực. Tạm thời đặt ở ngươi kia, về sau nếu có yêu cầu, lại quản ngươi muốn. Đường thuật vững vàng lái xe, Tống Nam quay đầu, cô ý nói, ngươi sẽ không sợ ta chạy, làm ngươi một chuyến tay không? Ngươi sẽ chạy. Đường thuật cũng quay đầu nhìn nàng một cái, nhập căn cứ lệ thường kiểm tra đều không làm. Liền dám ở trong căn cứ sông loạn đả thương người, chưa bao giờ chủ động cùng người khác giao tiếp, ai chiêm tốt xấu cũng coi như tiểu đội lãnh đạo, ngươi còn tổng ném hắn sắc mặt xem, ngay sau đó, không lên tiếng thì thôi nhất mình kinh nhân, căn cứ người đường quyển chi nhất chắc ra bị ngươi tùy tay tạp cái lung tung rối loạn. Ngươi ngẫm lại, liền ngươi như vậy có thể làm nha đầu, ta không che chở ngươi, ngươi có thể ở cái này căn cứ hôn đi xuống sao. Đường thuật nói tất cả đều là sự thật. Tống nam lại nghe trợn mắt há hốc mồm, nàng có thể làm. Hào đi, nàng thừa nhận, tiến vào căn cứ ngày đó, nàng là mạnh mẽ xâm nhập, nhưng là kia cũng là vì cái kia không biết sống chết ra hỏa dám cướp đi nguyên tiểu lâm A. Nàng mới có thể dưới sự giận dữ làm điểm chuyện ngu xuẩn sao. Đến nỗi lâm chiêm, ha ha. Cái kia quái tính tình ra hỏa, nàng chỉ là không để ý tới hắn thôi, nào có ném sắc mặt. Đến nỗi chắc ra. Tống Nam sắc mặt không tự giác xấu hổ trong nháy mắt, nàng thật sự là bị đảm thúc thân phận kích thích tới rồi, thế cho nên hiện tại đều không rõ lắm, chính mình rốt cuộc muốn như thế nào đi điều tra rõ kiếp trước nguyên nhân chết. Còn muốn chạy đâu? Đường thuật buồn cười nhìn Tống Nam biểu tình, Tống Nam hừ một tiếng, rất là ngạo kiều đem đầu vặn đến bên kia đi. Nói chính sự đi. Đường thuật nhàn nhạt cười cười, ngươi ngày hôm qua nhất định cùng cố tịnh liêu quá, cùng ta nói một chút đi, cái này nữ hải. Như thế nào? Cố tịnh tống nam tay ngừng lại một chút, từ sinh hoạt thói quen thượng xem, gia đình điều kiện hẳn là chỉ có thể nói giống nhau. Bất luận là mặc quần áo rửa mặt động tác nhỏ, vẫn là ngủ lên giường đơn giản động tác, đủ loại thói quen động tác, đều là khuyết thiếu cũng đủ an nhàn hoàn cảnh, mới có thể dưỡng thành. Cùng với nói là tính cách yếu đuối, nhát gan sợ phiền phức, không bằng nói, là rõ ràng chính mình thân phận, cũng không làm dư thừa sự tình. Nhìn đến Nguyên Tiểu Lâm ở trong phòng đùa bỡn cột nước làm ướp giường cùng thảm, nàng cũng chỉ là xúc ở chính mình trên giường. Nhìn đến Tống Nam ra tới giáo dục Nguyên Tiểu Lâm, cũng không có nói một lời, nhưng là trong ánh mắt cũng không có sợ hãi bất an cảm xúc, có chỉ là thờ ơ. Thật sự không có dị năng giao động. Ít nhất ngày hôm qua cả đêm, không có. Tống Nam khẳng định nói, ta cả đêm không ngủ, nàng nếu có sử dụng quá dị năng, ta tuyệt đối sẽ phát hiện. Như thế nào không ngủ? Đường thuật quay đầu nhìn qua, kinh ngạc nói. Trong phòng nhiều ra như vậy một cái đại người sống, ta khẳng định ngủ không được a. Ít nhất vì nguyên tiểu lâm an toàn, nàng liền ngủ không được. Nhiều nhất hai ngày, chúng ta xác định nàng không thành vấn đề, liền đem nàng an bài đến lầu một phòng đi trụ. Đường thuật trong mắt ấy náy chợt lóe mà qua, ngươi hiện tại ngủ một giấc, nghe lời. Tống nam buồn cười lắc đầu, sạch sẽ nhu thuận tóc đen rũ ở đôi lông mày. Ta lại không phải tiểu hài tử, đường đội, ngươi có thể hay không đừng tổng đối ta nói cái gì ngoan, nghe lời linh tinh nói nha. Nhanh lên ngủ. Đường thuật mắt nhìn thẳng nhìn phía trước con đường, căn bản không để ý tới Tống Nam kháng nghị. Tống Nam bĩu môi, khoe miệng ý cười lại là tàng cũng tàng không được, nhắm mắt ngủ đi. Xe đã ở căn cứ ngoài cửa lớn tạm dừng trong nháy mắt, Tống Nam lập tức tỉnh, trong ánh mắt mang theo một tầng mê mang thấy rõ chung quanh nhìn về phía bọn họ yêu thích và ngưỡng mộ, ghen ghét ánh mắt nháy mắt, lập tức hoàn toàn tỉnh táo lại. Tỉnh, chúng ta lập tức đi trở về. Đường Thuật gần tạm dừng một lát, tay lái vừa chuyển, xe đã chuyển hướng về phía đặc thù thông đạo. ở thủ vệ vẫy tay ý bảo dừng xe sau, diêu hạ cửa sổ xe. thủ vệ thấy rõ người điều khiển là ai nháy mắt, lập tức khẩn trương hướng Đường Thuật cúi chào, lớn tiếng nói, Đường đội trưởng, thuộc hạ thất lễ thỉnh ngài đưa ra ngài chứng kiến. Tống Nam là thực chờ mong đường thuật có thể nói một câu, ta mặt chính là ta thân phận giấy chứng nhận, còn dùng xem khác tới chứng minh sao. Linh tinh nói, nhưng là đường thuật lại là thực bình tĩnh đưa cho thủ vệ một cái màu xanh lục tiểu vợ. Tống Nam cũng có như vậy một cái màu xanh lục tiểu vợ, là ánh dạng đồng căn cứ dùng để chứng minh bản nhân thân phận màu xanh lục tiểu vợ. Vợ thượng chẳng những tiêu chí chú tên họ giới tính tuổi, còn có một chương ảnh chụp hoặc là phát họa họa nếu là dị năng, giả còn sẽ ở dưới đánh dấu dị năng chủng loại. Mỗi lần ra ngoài căn cứ, vợ mặt sau đều sẽ muốn đắp lên chuyên dụng trường, viết rõ rời đi căn cứ lý do, cùng với rời đi căn cứ thời gian, tương đối ứng, cũng muốn viết rõ trở về căn cứ thời gian, đóng dấu chứng minh. Cho nên Tống Nam theo sắt cũng để lên rồi tiểu lục vợ. Thủ vệ nhanh chóng ở hai người tiểu vợ thượng đóng dấu viết xuống thời gian, đôi tay đệ hồi, bang được rồi một cái quân lễ, lớn tiếng nói. Mời ngài vào. Nói xong, về phía sau triệt một bước, vung tay lên, đặc thù thông đạo cửa sắt lập tức chậm rãi kéo ra. Đường thuật lập tức khởi động xe, khai vào căn cứ đại môn. Bên kia xếp hàng tiếng căn cứ đội ngũ lập tức sôi trào lên, bọn họ dựa vào cái gì có thể chen ngang A. Bọn họ dựa vào cái gì không dùng tới trước vật tư. Ta kháng nghị. Các ngươi đây là kỳ thị. Không có thiên lý A, vương bát đản. Xuất sinh A. Đủ loại tiếng mắng tràn ngập lốt thai. Tống Nam vẫn luôn triển khai tinh thần lực, lúc này cũng nhịn không được thu hồi tinh thần lực, chột dạ đào đào lô thai, đây là cái gọi là đặc quyền đi. Đi theo đường đại đội trưởng ra cửa thật là hảo, hồi căn cứ đều là miễn kiểm tra, ôm đùi cảm giác thật là sướng lên mây đâu. Cũng bởi vì nàng thu hồi tinh thần lực, cũng liền không có nhận thấy được, trong đám người, một đôi hoán độc đôi mắt, gắt gao nhìn thẳng Tống Nam. Thẳng đến Tống Nam thông qua đặc thủ thông đạo tiến vào căn cứ, rốt cuộc nhìn không thấy, kia nói đoán độc ánh mắt như cũ không có chuyển biến phương hướng. Tống Nam! Tống Nam! Ta muốn ngươi không chết tử thế được. Mới vừa tiến căn cứ, đường thuật lập tức liền phát hiện đứng ở ven đường Lâm Chiêm, vội vàng dừng xe làm Lâm Chiêm lên xe. Lâm Chiêm ấm mặt, duỗi tay kéo ra ghế phụ cửa xe, lại cùng Tống Nam chiếu cái chính diện, không lắm vui sướng thanh đóng cửa. Lại đi mở cửa sau, Tống Nam đôi mắt trừng lưu viên, như thế nào tùy tiện hướng về phía nàng liền phát giận A. Thừa dịp Lâm Chiêm lại đi mở cửa sau công phu, Đường Thuật chỉ tới kịp đối Tống Nam nói một câu, ta chọc, hóa ta, người đừng tức giận. Lâm Chiêm cũng đã vẻ mặt sắc mặt giận dữ ngồi vào trên ghế sau. Đường Thuật lập tức phát động xe, như thế nào, đàm phán không thuận lợi. Ta nói đường đại đội trưởng. Lâm Chiêm lập tức nổ tung chảo. Ngươi tưởng phao muội tử tưởng căng gió, có thể hay không chờ chúng ta ngồi ổn quân đội vị trí lại đi nha. Một câu không nói, chính mình lặng yên không một tiếng động liền chạy, nếu không phải ta đổ mau, hiện tại chúng ta đã bị bài trừ căn cứ ngươi tin hay không. Đường thuật sắc mặt hơi xấu hổ, từ kính chiếu hậu ngắm liếc mắt một cái tống nam, nói, ta là cô ý lượng bọn họ, này mấy cái lao ra hỏa, cùng nhà ta nhiều ít đều có chút liên hệ, đỉnh đầu chụp mũ áp xuống tới. Ta thật đúng là không dễ làm sơ liền bác bọn họ không có thể diện. Ngươi liền không giống nhau, muốn nói cái gì, đều có thể đẩy nói một câu ta không biết, chỉ lo đem bọn họ đều chèn ép đi xuống. kia cũng không có ngươi như vậy đương đội trưởng. Lâm chiêm giận diễm càng tăng lên, ngươi có thể hay không cùng ta nói một câu. Nhiều lời một câu sẽ chết ta. Đảo mắt công phu người liền chạy, trước đó thông khí loại này cơ bản thưởng thức ngươi có biết hay không. Cái này ta sai rồi. Sai rồi, ta xin lỗi. Đường thuật xe quẹo vào nội khu, thành khẩn nhận sai nói, ta thật sự là xuất ruột. Chúng ta thiếu chút nữa liền chậm một bước, hôm nay mới thả ra tin tức, có một cái vật liệu xây dựng nhà xưởng ở bên kia. Nếu không phải Tống Nam phát hiện sớm, này phê vật liệu xây dựng đã có thể đều vào họ tề lao ra hỏa trong túi. Ngươi đi vật liệu xây dựng nhà xưởng, ngươi không mang theo ta đi, ngươi như thế nào mang trở về? Chẳng lẽ ngươi tặng kia nhà xưởng? Lâm chiêm nháy mắt nóng nảy, mặt thế sau vật liệu xây dựng chính là dùng một chút thiếu một chút, ngươi cư nhiên bỏ được. Lâm chiêm âm điệu thật sự là càng ngày càng cao, đường thuật thật sự chịu không nổi, đành phải xen lời hắn, đình đình đình. Vật liệu xây dựng chúng ta đều mang về tới. Tống Nam tử kính chiếu hậu trắng Lâm chiêm liếc mắt một cái, thật sự là không quá muốn cho hắn biết chính mình không gian bí mật, chính là nếu không nói, phỏng trừng gia hỏa này sẽ vẫn luôn tạc đến bọn họ khiêng không được mới thôi đi. Lâm chiêm nháy mắt sửng sốt một cái trước mắt, mang. Như thế nào mang? Đường thuật sớn mắt thấy xem tống nam, lâm chiêm hổ nghi theo hắn ánh mắt nhìn về phía tống nam, chỉ có thể nhìn đến tống nam nghiêng đi đi gương mặt. Nàng! Nàng! Lâm chiêm khó được nói lắp. Ấn! Đường thuật khẳng định gật đầu. Ừ! Tống nam phát ra cái mấy không thể tra khi âm, trắng non tay hướng về lâm chiêm trước mặt rỗi ra, lòng bàn tay nháy mắt xuất hiện một khẩu súng. Vẫn là Lâm Chiêm phía trước ở trong trường học đưa nàng kia đem. Thật là Lâm Chiêm lắt đầu, rất là khó có thể tin. chương 61 lại lần nữa gặp mặt. Vật liệu xây dựng tới tay liền tính, nói chính sự. Lâm Chiêm tự nhiên minh bạch Tống Nam là cố ý không nói, ngược lại trầm ổn, cũng không đuổi theo hỏi vì cái gì Tống Nam sẽ là không gian hệ, nháy mắt liền đổi làm đứng đắn mặt, chính sự quan trọng. Nói. Đường thuật cũng lập tức nghiêm túc lên, đã tới rồi cửa nhà. Chính là trong nhà còn có một thân phận đợi điều tra cố tịnh, xe ngừng, đường thuật cùng Lâm Chiêm đều không có xuống xe một tia Tống Nam tự giác thực, xe dừng lại, lập tức mở cửa xuống xe. Một đường đi vào tiểu biệt thự, mặc dù là Tống Nam nhĩ lực hơn người, cũng chỉ nghe được Thanh Lâm Chiêm nói một câu, quân đội bên này sắp ra vấn đề. Tống Nam một bên lắc đầu một bên gõ cửa, chờ mở cửa. mặt thế lúc sau... Người đương quyền tưởng việc đầu tiên không phải đi như thế nào cứu ra càng nhiều con chúng, mà là tại đây một tấc vông căn cứ chi gian ngươi tranh ta đoạn, chỉ vì đua một cái quyền lực hư vô danh hào, thật sự là ánh mắt thiển cận thực. Đường thuật là ngoại lai hộ, muốn chen vào này đấu tranh lốc xoáy, chiếm được một vị trí nhỏ, cùng bọn họ chu toàn không thể tránh miễn. Chỉ là, Tống Nam là nghe được bọn họ ngẫu nhiên nửa đêm nghiên cứu những cái đó phân lưu nghị cách cứu viện kế hoạch, liên tiếp vô tật mà chết. Bị tăng cứ mặt khác người cầm quyền phủ quyết kết quả. Nghĩ đến này, Tống Nam càng thêm bội phục hắn mặt ngoài bình tĩnh cùng thong rong. Môn mở ra, lại là nguyên tiểu lâm cao hứng hô, tỷ tỷ ngươi đã về rồi. ân tiểu lâm ở nhà có hay không ngoan ngoãn? Có. Ta đem sở hữu bể cá đều phóng mãn thủy lạc. Tiểu lâm thủy hệ dị năng càng ngày càng lợi hại lạc. Đại Thánh vừa nghe đến tiểu chủ nhân thanh âm. Vội vàng từ Tống Nam trên vai rối dài đầu, ngao ngao kêu một tiếng, từ Tống Nam trên vai trực tiếp nhảy tới Nguyên Tiểu Lâm trên đầu. Tống Nam lại bỗng nhiên nghĩ tới đại thánh phía trước chiến đấu khi hề vải không phân chấn, nhìn chơi đùa vui vẻ vô cùng một người một thú, trong lòng có một cái ý tưởng đột nhiên xuất hiện. Tuổi nhỏ hai tử cùng biến dị thú, bọn họ tâm linh, vốn là thân mật khăng khít, ở mặt thế lúc sau, Nguyên Tiểu Lâm càng là thân cụ thuần thú dị năng. Cùng hai chỉ biến dị thú đều có thể không lại cầu thông giao lưu. Như vậy, bọn họ tâm tình, có phải hay không cũng đều là đồng bộ đâu. Tống Nam đi theo Nguyên Tiểu Lâm phía sau, đi vào biệt thự. Nếu Đại Thánh đối với chiến đấu sinh ra mê mang, như vậy Nguyên Tiểu Lâm đâu? Có thể hay không cũng là lòng tràn đầy mê mang, hoảng loạn. Mới vừa bước vào phòng khách, An ổn hoa ở trên sofa A Miu liền ngâng lên đầu nhỏ. Một đôi thanh triệt làm mắt khinh phiêu phiêu đảo qua nguyên tiểu lâm cùng đại thánh, cuối cùng mới nhìn về phía Tống Nam, nguyên bản liền thông tuệ tựa người miêu mễ, thần bí ánh mắt bên trong, ánh nói không rõ thần thái, chỉ làm Tống Nam xem trong lòng phát trởm. Có lẽ, nàng thật là xem nhẹ nguyên tiểu lâm tâm lý vấn đề. Tống Tiểu Thư đã trở lại. Một tiếng nửa hàm nhút nhát, lại mang theo vài phần chờ mong thanh âm đống nhiên nhớ tới, Tống Nam hơi hơi quay đầu đi xem, lại là cố tình Một thân bình thường màu xanh lá bố y còn che chở một kiện cũ hồng nhạt tập dề, mới từ trong phòng bếp chui ra tới, ta mới vừa làm tốt cơm chiều, tống tiểu thư, người trước dùng sao. Tống nam ngẩng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, không nghĩ tới này một đi một về, cư nhiên cũng đã tới rồi buổi chiều tam điểm. Bởi vì hiện tại sắc trời văn sớm, hơn nữa phía trước ở tiểu phòng ở trụ thời điểm, buổi tối cũng không mở điện, cho nên bọn họ sớm đã thành thói quen một ngày hai đốn bữa ăn chính cơm chiều là trước tiên. Cố tịnh thấy Tống Nam xem thời gian, vội vàng nói, đại dũng ca nói, đại gia dùng cơm thời gian sớm, ta, ta liền trước tiên làm, Tống Tiểu Thư, ngươi muốn hay không trước trưởng trường mắt. Trong giọng nói là rõ ràng lấy lòng cùng lo lắng. Không có việc gì không có việc gì, Tiểu Tịnh đừng lo lắng, chúng ta một đám tham gia quân ngũ, hoặc là chỉ so này kém không gặp so này tốt, ngươi nấu ăn luôn luôn đều ăn ngon, ca ca tin ngươi. Cố Viễn hôm nay hẳn là một con không có ra cửa, không biết từ nào xung ra, thấy nhà mình muội muội ăn nói khép nép lấy lòng Tống Nam, cũng không biết nào cổ hỏa liền bạo lên, lời nói chưa nói cái gì, nhưng là một lòng nghĩ muội muội nói, là nói cái minh bạch. "Ca, nhìn ngươi nói, ta này không phải liền hỏi một chút Tống tiểu thư, cảm thấy thế nào sao?" Cố Tịnh bị Cố Viễn như vậy một náo, sợ Tống Nam sắc mặt khó coi, vội vàng đi xem Tống Nam biểu tình lại chỉ thấy Tống Nam cư nhiên ngậm một tia cười nhạt, tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý giống nhau, nàng cũng nói không rõ là thất vọng hoặc là cái gì, ngựa khí thấp vài phần, ta làm đều là chúng ta quê quán thổ đồ ăn, các ngươi ăn quán tinh thịt lương thực tinh, luôn là muốn thích hứng một chút. Ta xem nguyên liệu nấu ăn thật nhiều, nhưng là hiện tại này thế đạo cũng không thể lãng phí a, ta buổi chiều làm chút màn thầu, về sau lưu làm lương khô. Mội muội chính là có khả năng, ngươi đã đến rồi thật tốt, Rốt cuộc không cần lại ăn lão Dương cùng đại Dũng thú tay nghề. Cố Viễn nhìn nhà mình muội muội vâng vâng dạ dạ bộ dáng, cùng tống nam bên kia nhàn nhã tự tại một đối lập, đáy lòng hỏa khí thật sự là có chút áp không được, cũng đối chính mình hôm nay thiếu kiên nhẫn có chút buồn bực, đảo cũng không thật sự đi sát thanh, ngược lại kéo Đô Dương Dương cùng tần đại Dũng xuống nước. Nha, tiểu tử thối, có muội muội liền dám ghét bỏ chúng ta hai cái, ngươi một đốn cơm sáng liền ăn lá gan phỉ đúng không? A. Đỗ Dương Dương sâu kín uy hiếp thanh từ đại môn chỗ truyền đến, hắn hôm nay chạy một ngày, không nghĩ tới trở về liền thu được như vậy một phần đại lễ, bị Cố Viễn ghét bỏ. Hắn một cái đại quê mùa muốn một ngày hai cơm hắn dễ dàng sao? Rứt khoát méo nắm tay liền hướng về Cố Viễn đi, Đường tưởng rằng ngươi có dị năng ta liền sợ ngươi, tới, cùng ta đưa đưa gần cốt đi." Cố Viễn chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng, đã bị Đỗ Dương Dương kiềm chế sắp đến lâu sau đi. Tống Nam từ đầu tới đuôi một câu không nói, chỉ là hơi hơi cười đứng ở kia, xem cố tịnh chân tay luôn cuống, cùng đỗ dương dương cùng nhau vào cửa vân phi, cùng với nguyên bản liền ở trên sofa nghỉ ngơi cắt đại sơn, nhưng thật ra nhìn cái náo nhiệt, lẫn nhau trao đổi một cái ngầm hiểu ánh mắt, đối hai cái nữ hải tử chi gian vô hình chiến tranh rất là bất đắc dĩ. Người chỉ cần làm, ta là có thể ăn, ta không kén ăn. Thằng đến cố tịnh sắc mặt bạch truyền hồng, hồng truyền bạch. Tới tới lui lui ba bốn thứ lúc sau, Tống Nam rốt cuộc nhẹ nhàng nhàn nhạt nói một câu nói, làm cố tịnh như được đại xá, bất quá đâu, ta cũng xác thật chính là sẽ không nấu cơm, nhưng thật ra làm ngươi ca hủy khuất. Lúc này, Tống Nam ánh mắt lại không thấy hướng cố tịnh, là nhìn đại môn phương hướng. Vân Phi vốn tưởng rằng là xem chính mình, đột nhiên cảm thấy không đúng, quay đầu nhìn lại, đường thuật cùng Lâm Chiêm đều lẳng lặng đứng ở hắn phía sau, không dên một tiếng. Nháy mắt dọa Vân Phi một cú sốc. Đường đội, Lâm đội, hai người thuộc miêu đi. Đi đường cũng chưa thành. Tống Nam nhìn Lâm Chiêm sau một lúc lâu, sờ sờ vẫn luôn mặc không hề răng Nguyên Tiểu Lâm đầu, nói, Tiểu Lâm ngoan ngoan ăn cơm, cùng núi lớn thúc thúc chơi. Tỷ tỷ mau chân đến xem bằng hữu. Trời tối phía trước liền sẽ trở về. Đã biết sao? Đã biết, tỷ tỷ. Nguyên Tiểu Lâm ngoan ngoan theo tiếng, ngựa đầu nói, tỷ tỷ không cần lo lắng cho ta. Ta vẫn luôn đều thường ngoan, sẽ không ăn bậy đổ vỡ, cũng sẽ không tức giận lung tung, nói lung tung." Tống Nam có chút bật cười, Nguyễn Tiểu Lâm còn lại là trong lòng ngực ôm đại thánh, một phen lại bế lên A Miêu, chộp đến con khỉ cùng Miêu mễ gọi bậy thành một mảnh. Đường thuật nhìn Lâm Chiêm liếc mắt một cái, Lâm Chiêm lúc này ánh mắt có chút kỳ quái nhìn Cố Tịnh đi vào phòng bếp bóng dáng, Tống Nam bỏ lỡ bọn họ bên người thời điểm, Lâm Chiêm nhẹ nhàng nói một câu, "Ta sẽ điều tra rõ ràng." Tống Nam ánh mắt đều chưa từng động một chút, như cũ chậm gì gì đi ra ngoài, thẳng đến đường Phật tún chặt nàng cánh tay. Hướng nào đi? Tống Nam vẫn luôn theo chân bọn họ cùng nhau hành động, nơi nào nhiều yêu cầu thăm bằng hữu. Tống Nam tà hắn liếc mắt một cái, triệu cổ à, hắn không phải vẫn luôn la hét là ta đồng bọn sao, đều bị đưa đến quân đội, ta dù sao cũng phải thăm một chút à. Này đương nhiên là lấy cớ. ngươi nói ta tin hay không người đâu. Đường thuật đương nhiên biết đây là lý do, ngược lại là dưới chân đuổi kịp tống nam, trước một bước mở cửa, ta đây liền hộ tống tống đại tiểu thư đi thăm đồng bọn đi. Miễn phí tài xế, bạch muốn ai không cần. Lâm chiêm ánh mắt khẽ nhúc đích, nghe phía sau hai người rời đi đóng cửa, biểu tình tự nhiên đi đến các đại sơn bên người ngồi xuống, nhìn nhìn các đại sơn hồng nhọn mặt, ghét bỏ nói, khởi sắc tốt như vậy, ngày mai cũng cút đi chạy chân, mọi người đều mệt muốn chết muốn sống. Ngươi cư nhiên còn trướng vài phần mỡ. Ta ra cửa chạy chân nhưng thật ra việc nhỏ, bất quá cắt đại sơn cô y kéo một cái trường âm, ta ra cửa, ngươi muốn biết sự tình, ai nói cho ngươi à? Lông mày ngả lớn, ánh mắt ngó một chút phòng bếp phương hướng. Người xấu liền không cần loạn bước mặt mày, chạy nhanh nói. Tiểu tử thúi, bởi vì bọn họ phòng ở vốn là ở bên trong khu rửa tiến cửa chính ngược hướng, cho nên hai người cuối cùng cũng không có lái xe ra tới ngược lại là có chút thanh thản bước chậm, cùng ban ngày khẩn trương kích thích nhà xưởng chiến đấu tình huống hoàn toàn bất đồng, hai người lại đều an ý trầm mặc. Đường thuật trầm mặc là bởi vì vừa rồi cùng Lâm Chiêm nói một ít đàm phán tân tiến triển, cũng không tính lạc quan, chính mình có thể khống chế quân đội chỉ có thể đạt tới hắn mong muốn một phần ba, này cũng không phải một cái xinh đẹp con số. Hơn nữa cô tịnh vừa mới tiến vào bọn họ tiểu đội bên trong, tuy rằng đường thuật có thể lý giải, Nàng sẽ lo lắng cho mình ở trong đội dung nhập tình huống, cũng liền khó có thể tránh cho, muốn cùng trong đội phía trước duy nhất nữ hải tử Tống Nam so đo. Vài phần, ở đường thuật trong mắt, Nguyên Tiểu Lâm còn chỉ có thể gọi là hải tử, nhưng là cũng không đại biểu, hắn vui nhìn thấy trong đội ngũ xuất hiện không hài hòa thanh âm. Đặc biệt là, Tống Nam cũng không phải định vị với một cái hậu cần đội viên, nàng có thể chiến có thể thủ, có thể chỉnh thu vật tư có thể võ trang đối địch. Trừ bỏ ở đối mặt nàng thời điểm, đường thuật chính mình trong lòng sẽ sinh ra cái loại này đối nữ nhân thích tình cảm ở ngoài, càng nhiều, cũng là cùng cấp với đối chiến hữu giống nhau thưởng thức chi tình. Cố Tịnh Tắc hoàn toàn này, đây Cố Viễn muội muội thân thuộc thân phận gia nhập cái này đội ngũ, thả trước mắt thân phận đợi điều tra, liền tính lại là, cũng chỉ có thể là bình thường đồng đội, mà phi chiến hữu nàng cùng Tống Nam, thật sự không thể ngang nhau mà ngữ. Tống Nam trầm mặc, còn lại là bởi vì Nàng ở tự hỏi Nguyên Tiểu Lâm vấn đề. Tư đại thánh mê mang, nàng liên tưởng đến Nguyên Tiểu Lâm trong lòng vấn đề. Vấn đề này, kỳ thật là nàng theo bản nàng xem nhẹ rất vấn đề, bởi vì nàng vẫn luôn cảm thấy Nguyên Tiểu Lâm nếu biến cường. Như vậy nàng hiện tại cái gọi là vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Chính là Nguyên Tiểu Lâm rốt cuộc chỉ là một cái 12 tuổi tiểu hài tử. Nếu ở như vậy trọng đại nhân sinh biến cố lúc sau, nàng làm người giám hộ không có dẫn đường hảo Nguyên Tiểu Lâm tâm lý vấn đề. Như vậy, có lẽ về sau nàng muốn gặp phải giáo dục vấn đề, chỉ biết càng nhiều. Ngươi, ngươi, đường thuật cùng Tống Nam đồng thời đặt câu hỏi, xoay người đón nhận đối phương có chút kinh ngạc biểu tình, lại đồng thời cười, đường thuật hơi hơi gật đầu, ngươi nói trước. Ta Tống Nam có chút ngượng ngùng, vừa mới nói một chữ, lại nhìn đến cách đó không xa giao dịch khu, hai cái hình bóng quen thuộc, chính diện đối với nàng phương hướng, vẫn không núp đích. Tống Nam nguyên bản thích dí nháy mắt cứng đờ, cao mày lên, tưởng đồng. Tống Gia Hiến, chương 62 không biết Thái Sơn. Không phải sợ, chúng ta đều có dị năng, đều đánh qua tăng thi, chỉ cần có thể chạy ra tăng thi vòng dây, chúng ta liền nhất định có thể sống sót. Trong bóng tối một đám người quay chung quanh ở bên nhau, tưởng đồng trong tay nâng một viên nho nhỏ hỏa cầu, chiếu sáng lên hắn kiên định khuôn mặt. Hỏa hệ dị năng giả tựa hồ đều là như thế này trời sinh lệnh người ấm áp, hắn cổ vũ làm trong phòng này đó may mắn còn tồn tại dị năng giả nhóm đều bốc cháy lên một tia hy vọng. Vô Tuyên Quảng Bà nói, Thịnh Kinh nơi đó có cả nước lớn nhất người sống sót căn cứ. Chúng ta liền đi Thịnh Kinh đi. Một chiếc hư rất ô tô, tưởng đồng cùng Tống Nam ngồi ở ô tô xếp sau, nghe trong xe không ngừng lặp lại Quảng Bá. Ở Tuyên Dương Thịnh Kinh căn cứ vô cùng an toàn cùng hậu đãi đãi ngộ. Tường đồng cẩn thận nghiên cứu hẳn là đi tới phương hướng, bởi vì không có bản đồ cùng hướng dẫn, hết thể đều trở nên gian nan. Chính là hắn lại vô cùng kiên định, chúng ta muốn ở trong thời gian ngắn nhất tới thịnh kinh căn cứ, chúng ta đi càng nhanh, gặp được nguy hiểm cũng liền càng ít. Như vậy vì cái gì? Ở rõ ràng Tây Hành lộ tuyến thượng, cái này không đục lộ ánh dạng đông căn cứ, nàng sẽ nhìn đến tưởng đồng đâu. Tưởng đồng mục tiêu, trước nay đều là buôn thịnh kinh căn cứ mà đi a. Hồi tưởng khởi năm đó sự tình, Tống Nam ánh mắt tràn ngập nghi hoặc, cùng với sợ hãi. Nghi hoặc là bởi vì, hiện thực xuất hiện cùng kiếp trước lệch lạc. Sợ hãi còn lại là bởi vì, tưởng đồng bên người, còn có cái kia Tống Gia hiến Cái kia tựa hồ ở nhắc nhở, Tống Nam nàng vốn là không nên tồn tại, Tống, Gia hiến A Nam, A Nam, Tống Nam rốt cuộc hoàn hồn, đường thuật mãn nhãn đều là lo lắng, bên kia là nhận thức người sao hai cái nhất giai dị năng giả kia nữ hải còn cùng a nam có chút rất giống đường thuật meo lại đôi mắt có lẽ là thân thích xem như đi tống nam nhấp môi gặp mặt một lần mà thôi kiếp này tưởng đồng nếu đã có một cái khác tống nam nàng cần gì phải xuất hiện đâu ở tưởng đồng cùng tống Gia yến chuyển hướng bên này trước trong nấy mắt tống nam đống nhiên xoay người không cho tưởng đồng cùng tống Gia yến thấy rõ nàng chúng ta trở về đi nhận thức người không chào hỏi một cái. Đường thuật thật sâu nhìn thoáng qua bên kia tưởng đồng cùng Tống Gia Yến, xem ra, cũng không phải cái gì vui sướng nhận thức quá trình đi. Hảo, vừa lúc, chúng ta thương lượng một chút, ngày mai hướng phía đông đi một chuyến. Đường thuật ghé vào Tống Nam bên hai, thanh âm áp đến chỉ có hai người nghe được đến, bên kia có cái điện tử xưởng nếu những cái đó điện tử dụng cụ còn có thể thả xuống sử dụng nói, hẳn là sẽ là khối thịt mỡ. Tống Nam trong lòng yên lặng thở dài một hơi. Đường thuật lần này nhất định phải thất vọng rồi, ngày mai chính là mạng thế thứ 15 thiên, không có gì bất ngờ xảy ra, từ hôm nay sau nửa đêm bắt đầu liền phải hạ mưa to, ngày mai cả ngày sẽ không đình. hơn nữa nước mưa có độc, bọn họ là tuyệt đối không thể ra cửa. Liên tính là hậu thiên gia môn, kia điện tử sưởng sở hữu dụng cụ cũng đều vô pháp sử dụng, đảo không phải bởi vì nước mưa, mà là Mạt thế mới bắt đầu khi nhật thực, vốn là ảnh hưởng toàn bộ địa cầu tự trường ở từ trường hỗn loạn dưới tác dụng, toàn bộ địa cầu tinh vi điện tử dụng cụ đều toàn tuyên báo hỏng. Cái này điện tử sưởng, chú định chỉ có thể làm hậu bị linh kiện dự trữ mà. Bởi vì từ trường hỗn loạn phá hư, thông tin trở lại nhất nguyên thủy nhân lực thông tin là chủ, thẳng đến giản dị vô tuyến điện khôi phục sử dụng, mới cuối cùng thực hiện đồng thời gian vượt địa vực thông tin liên tiếp. Đương đại đội trưởng, không phải ta miệng quạ đen nga, ngươi nhìn bầu trời. Đường thuật ngẩng đầu lên tới nhìn bầu trời. Một mảnh ô mê ngông, ánh nắng đều bị có chút phát hôi vân che đậy một nửa, ừ. này cùng mấy ngày trước đây thời tiết không có gì hai dạng A. Ta đâu, chuyện tốt nói không chừng, nhưng là chuyện xấu cơ bản nói một cái chuẩn một cái, ta xem ngày mai có vũ. Tống Nam nhún vai, nhìn đường thuật rõ ràng không tin biểu tình, thả xem ngày mai thấy rốt cuộc. Đừng chôn sự, A chiêm sự tình quá nhiều, chúng ta trong đội, ta lại mang không đi A miêu, nó không nghe ta, liền thừa người. Vừa lúc không ai biết ngươi cũng là không gian dị năng, cũng coi như là đối ngoại có điều che giấu, không đến mức bại lộ quá nhiều thực lực. Đó là amiu không phải amiu ta đã sớm tưởng nói ngươi, làm ơn, kêu đôi tên, nó mới có thể đi theo ngươi A. Ta một đại nam nhân, sao có thể cùng các ngươi tiểu nữ hải giống nhau gọi là gì? Miu, vậy ngươi cũng đừng quái nó không để ý tới ngươi là không phải còn có ngươi sao? Hai người ngươi tới ta đi quay khởi miệng, bởi vì muốn hạ giọng, cho nên đầu đều ly thật sự gần, từ xa nhìn lại, đảo như là hai người thân mật vai dựa vai đi cùng một chỗ. Ngươi nhìn cái gì đâu? Tống dài yến theo tưởng đồng ánh mắt phương hướng xem qua đi, chỉ nhìn đến xa xa có hai người thân mật đi xa. Như thế nào, là nhận thức người? Cảm giác dị năng hẳn là so nàng cao cấp, không nghe tưởng đồng nói, có nhận thức cao dai dị năng giả a. Ta khả năng nhìn lầm rồi. Tường đông hoàn hồn, cũng không biết như thế nào, tổng cảm thấy nữ hải kia cùng ngươi mang giống, cho nên nhìn nhiều vài lần. Chúng ta đi thôi, đồ vật đều đổi không sai biệt lắm, đủ chúng ta mấy ngày ăn dùng, đại gia còn đang chờ đâu. Ân. Hai người xoay người rời đi, chỉ là Tống Gia Hiến, cũng quay đầu lại nhìn nhìn, sớm đã biến mất không thấy hai cái thân ảnh. Giống ta sao? Tống Gia Hiến yên lặng ở trong lòng nghiệp mấy lần, Vì cái gì nàng có một loại không xem như tốt cảm giác? Tống Nam Một tiếng thê lương tiếng la, đột nhiên nhớ tới, ở Tống Nam cùng đường thuật phía sau, cũng ở Tống Gia Hiến cùng Tưởng Đồng phía sau, lệnh bốn người cơ hồ đồng thời xoay người, nhìn về phía tiếng la xuất hiện phương hướng. Liêu như thế? Tống Nam cùng đường thuật đều như mày, nữ nhân này là muốn làm gì? Thật là Tống Nam Tưởng Đồng rất là vội vàng đi lên trước một bước. Nhìn đến sóng vai mà đứng Tống Nam cùng đường thuật Thoạt nhìn là như vậy hài hòa tương xứng Sinh sôi dừng lại chính mình bước chân Hắn cũng không thể nói vì cái gì Tổng cảm thấy Tống Nam rời đi làm hắn thiếu hụt cái gì Nhưng hắn bên người có quen thuộc đồng đội Có cẩn thận ổn thỏa Tống Gia Hiến Hắn như thế nào sẽ cảm thấy Chỉ thấy quá một lần Tống Nam Làm hắn ký ức như thế khắc sâu đâu. Tống Nam Tống Gia Hiến trong lòng cũng là một lộ bộ Nguyên lai like. Làm tưởng đồng cảm thấy giống nàng người này, thật là Tống Nam. Cái kia đối với nàng nửa đêm nổi điên Tống Nam, làm nàng cảm thấy có chút sợ hãi Tống Nam. Rõ ràng đi học thời điểm không hề giao thoa, cố tình đối tình huống của nàng tựa hồ rõ như lòng bàn tay, loại này bị người nắm giữ sợ hãi cảm, như thế nào có thể nói quên liền quên đâu. Này đó quần chúng trong lòng, Tống Nam nhưng thật ra vô tâm tình đi chú ý, nàng chỉ là cao mày nhìn dần dần tới gần liêu như thế. Liêu như thế giảo hảo Mỹ lệ mặt đẹp thượng tràn đầy sương lạnh, phản chiếu như tuyết da thịt, càng là có vẻ phá lệ động lòng người. Nhỏ sinh nữ hải phía sau đi theo mười mấy đại nam nhân, tất cả đều là vẻ mặt huynh tướng, vừa thấy ngày thường chính là làm nhiều khi dễ bá nhược sự tình, nhìn đường thuật có chút thiên nhược dáng người, tống nam càng là một bộ chim nhỏ nép vào người nhược tướng, tất cả đều buộc lộ bộ mặt hung ác, hận không thể chỉ dựa vào khi thế, liền sợ tới mức hai người kêu quỳ xuống đất xin tha không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. liễu như thế nói ôn chuyện nói, lại tràn đầy hận ý, không nghĩ tới ngươi còn đi theo đường đội trường đâu, xem ra, đem ta ném xuống lúc sau, ngươi như cũ quá đến dễ chịu à. Tuy rằng hiện tại đã là mặt thế, nhưng là xem náo nhiệt dân tộc tâm thái, nhưng thật ra thật sự trở thành truyền thống Mỹ Đức, liễu như thế bất quá vừa mới nói hai câu lời nói, này phía trước phía sau người, đã đem này nho nhỏ đầu đường đổ cái kín mít, Đã có vây xem con chúng, liễu như thế tự nhiên muốn đem nói hàm hồ chút, nàng nhất tam hiểu, chính là này bản lộng thị phi công phu. Ngươi có ý tứ gì? Đường thuật đương nhiên nghe ra liễu như thế trong lời nói không có hảo ý, mới vừa phản bác một câu, rồi lại bị liễu như thế bén nhọn thanh âm che lại. Chúng ta cùng giáo đồng học, lẫn nhau ngâng đỡ rời đi trường học, ngươi khen ngược, leo lên người tài bà, liền đem ta một chân đá văng ra. Ngươi biết ta quá đến là ngày mấy sao? Ngươi biết? Ngươi biết ngươi làm ta quá đến có bao nhiêu thảm sao? Liêu như thế vốn là bịa chuyện tám xả, chính là, nói cuối cùng, hiện nhiên là nghĩ tới chính mình này một đường tới chua suất cùng nàng kham, cực độ chán ghét làm nàng càng thêm nẹ ngào, nước mắt rào rạt rơi xuống, giống như hoa lê dính hạt mưa tốt đẹp, càng là làm vây xem quần chúng ở không hiểu rõ dưới tình huống, liền nghiêng về một phía hướng về phía liêu như thế. Không nghĩ tới này tiểu cô nương tuổi còn trẻ liền như vậy tâm tàn nhận a chính mình đồng học bạn tốt đều vứt hạ. Nhìn lớn lên rất xinh đẹp, hẳn là dựa vào nam nhân mới sống sót đi. Quá ngon độc, mặt thế tới cũng không thể không có nhân tính a Trong đám người càng ngày càng vang tiếng mắng, tống nam nghe xong cũng là mặt vô biểu tình, nhìn liêu như thế khóc đến cùng đóa hoa dường như, nhưng thật ra cảm thấy buồn cười. Những người này, thật sự cảm thấy, mặt thế lúc sau miệng lưỡi chi tranh cũng là đáng giá coi trọng sao. Cái gọi là đồng học, ngươi chính là như vậy bắt nước bẩn. Từ vừa rồi liêu như thế đánh gãy đường thuật nói, Tống Nam liền biết, liêu như thế là một lòng tưởng ẩn chỉ chính mình nàng kham, dứt khoát không theo liêu như thế tâm ý, trực tiếp hỏi. Ta nói không phải sự thật sao? Trong trường học, chạm xăng dầu ngoại, ngươi đều đem ta ném xuống. Ngươi đem ta ném xuống. Ngươi biết ta là như thế nào sống sót sao? Tống Nam đương nhiên biết, Liệu như thế qua chính là cái gì sinh hoạt, ta biết, thì tính sao? Tống Nam cơ hồ là lãnh đạm hỏi lại, ngươi sống sót, không có biến thành những cái đó thị huyết thịt tăng thi, không có trở thành tang thi cùng biến dị thú trong miệng đồ ăn, ngươi đã so với kia chút người chết hạnh phúc nhiều. Ngươi không có trải qua quá ta nhật tử, ngươi như thế nào biết, ta so đã chết hạnh phúc? liêu như thế nguyên bản chỉ là tưởng kích phát vây xem quần chúng đồng tình tâm, cho nên mới sẽ rớt xuống nước mắt? Nào biết hiện tại, nàng đã vô pháp ức chế chính mình khóc lớn, cơ hội là tê tâm liệt phế hô lên tới chất vấn, vì cái gì ngươi không mang theo ta đi? Vì cái gì ngươi muốn đem ta ném xuống? Ngươi biết ta quá đến là cái nhật tử. Đó là người quá nhật tử sao? Nàng phía sau mười mấy đại nam nhân, tự nhiên là nàng hiện tại trong đội tay đầm nhóm, nghe được liêu như thế như vậy cách nói, đều bất mãn như mày, bọn họ đều là đã làm những cái đó sự tình. Tuy rằng biết liêu như thế khẳng định không phải cam tâm tình nguyện, nhưng là giờ phút này nghe được nàng nói cái gì không phải người quá đến nhập tử, bọn họ trong lòng tức giận vẫn là bị bậc lửa. Thiếu liêu, ngươi nói cái gì đâu? Xem như dẫn đầu một người nam nhân, tiếng quát nói, cảnh cáo liêu như thế đừng nói ra càng khó lấy lọt vào thai nói tới. Cường ca. Ngươi đã nói, ngươi sẽ giúp ta. Ngươi sẽ giúp ta. Liêu như thế bắt lấy cường ca cánh tay. Trong ánh mắt toán độc xem Cường ca đều trong lòng cả kinh, chỉ cần nàng đã chết, ta cái gì đều nguyện ý làm. Cái gì đều nguyện ý. Cường ca cũng không thể nói là đã chịu mê hoặc, vẫn là bị uy hiếp thất thần, dưới chân một lào đảo, xoay người đối với Tống Nam liền giống lên một giọng nói, các vinh đệ, cho ta giết nàng. tiêu gọi gian, người đã hướng về Tống Nam phát tới. Hắn còn lại các vinh đệ, tự nhiên là nghe Cường ca nói, liên tiếp suy nghĩ đường thuật cùng Tống Nam vọt đi lên. Tống Nam cũng không sợ này đó nhìn cường tráng kỳ thật bao có cái gọi là tay đấm nhóm dưới chân hơi hơi vừa động đã là nên chiến chuẩn bị trong tay cũng xuất hiện một thanh sắc bén truy thủ nhưng là Đường Thuật lại một bước tiến lên đem Tống Nam hoàn toàn che ở phía sau tay phải từ bên hông lấy ra một thanh quân dụng truy thủ ở cường ca tiếp cận nháy mắt truy thủ hư hoảng một phách thủ cường ca nửa người trên về phía sau một trốn Đường Thuật một gót chân thượng thẳng đá cường ca hạ bụng thừa dịp hắn đau con người nháy mắt, thủ đoạn vừa lở, dùng truy thủ tay bính phần đùi đột nhiên ở cường ca cổ động mạch chỗ hung hăng đánh một chút, cường ca lập tức hôn mê ngã xuống đất, đánh giáp lá cả, cao thấp lập thấy. Cường ca ngã xuống đất lại không có thể sợ tới mức nam nhân khác lùi bước, ngược lại là càng thêm phẫn nộ tưởng này đường thuật đánh tới, đường thuật tuy rằng thân thủ bất phàm, lại cũng là song quyền khó địch 17-8 chỉ tay, tống nam tham chiến là không thể tránh tránh cho sự tình. Hai người phối hợp ăn ý, hơn nữa dùng đều là một bộ quân dụng quyền pháp, đánh lên tới uy vũ sinh phòng, này mười mấy đại nam nhân ở hai người liên thủ công kích hạ, hoàn toàn là nghiêng về một bên bị đánh. Mới vừa bị đánh ngã xuống đất, lại lần nữa bỏ dậy nháy mắt liền lại sẽ bị đánh ngã. Bởi vì bên này đánh quá hung, lại liên nội khu cũng không tính xa, sở đã bất quá ngắn ngủn 10 phút, cảnh vệ đội liền chạy tới suốt một đội người, tới duy trì trị ăn. Chính là trình diện vừa thấy, chỉ có đường thuật cùng Tống Nam là đứng, còn lại người cũng chỉ có thể nằm trên mặt đất thẳng hừ hừ. Sao lại thế này? Ở trong căn cứ cũng dám nháo sự. Không muốn sống lạc. Cảnh vệ đội trưởng khí giọng nói đều tiêm, một đường chạy chầm lại đây, lại bị đường thuật một cái tiểu lục vợ chống lại mũi hắn. Tiểu đội trưởng chứng mắt, bởi vì khoảng cách thân cận quá ngược lại xem thực gian nan, thật vất vả nhận ra đệ tam bộ đội, đường thuật mấy chữ. Ngáy mắt sợ tới mức chân mềm, nói chuyện đều nói lắp lên, "Đường, đường, đường đội trường. Thiếu nhân có mắt không thấy Thái Sơn. "Vạo, Phạm, mạo phạm ngải, Chương 63 đệ nhị dị năng. "Không có việc gì đi." Đường Thuật quay đầu lại nhìn Tống Nam liếc mắt một cái, lại thấy Tống Nam chỉ là cau mày nhìn chung quanh, chính hắn cũng nhìn một vòng, cái kia Liêu như thế chạy. Ân, nhất thời không phát hiện, nàng đã không thấy tăm hơi." Không nghĩ tới, ta dùng tinh thần lực truy tra cũng tìm không thấy nàng. Tống Nam hiện tại tinh thần lực toàn diện phô khai nói, cơ hồ có thể bao trùm toàn bộ căn cứ, chính là lúc này, nàng thế nhưng hoàn toàn tìm không thấy liêu như thế bóng dáng. Lớn nhất khả năng, là nàng cũng thức tỉnh tinh thần hệ dị năng, có thể che chắn chính mình, không bị ta tra xét đến. Tống Nam nheo lại mắt, một cái rõ ràng đem chính mình coi như địch nhân người chạy thoát, tổng cảm giác không phải cái gì chuyện tốt. Đường. Đường đội trưởng cảnh vệ đội tiểu đội trưởng còn con ngheo đứng ở kia, thừa dịp Tống Nam nói chuyện lỗ hồng, vội vàng cắm một câu miệng, quấy dày ngài nhị vị đàm luận đại sự, thật sự là thuộc hạ không phải, chẳng qua tiểu đội trưởng trên mặt vẻ khó xử quá giả, cũng mất công đường thuật còn có thể nghiêm túc nghe hắn nói, căn cứ trong vòng không cho phép đánh nhau ẩu đả, hôm nay này đầy đất người, thuộc hạ như thế nào hướng về phía trước hội báo a. Tụ chúng đánh nhau nháo sự, bị ta chế phục. Này còn dùng ta dạy cho người sao? Đường thuật ánh mắt chưa động, ngữ khí cũng thực bình đạm, nhưng lại làm đối diện tiểu đội trưởng nháy mắt mồ hôi lạnh ướt ra ướt đấm phía sau lưng quần áo, dính sát vào ở trên người, bị gió thổi qua mát mẹ thực. Là, tiểu đội trưởng eo cong đều đau, chính là đường thuật ánh mắt chính nhìn chầm chầm hắn đỉnh đầu, hắn thật sự là không dám đứng dậy. Thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ này liền mang đi này đàn nhiễu loạn căn cứ trị an. Lập tức sơ tán vây đổ còn chúng, mau chóng hồi phục giao dịch thị trường trật tự, tuyệt không làm đường đội trường lại nhìn đến như vậy hỗn loạn cục diện. Trung quanh vây xem người nhiều như vậy, nguyên bản chỉ là xem náo nhiệt là chủ, thẳng đến cảnh vệ đội tới lúc sau, mới biết được cái này thoạt nhìn hào hoa phong nhã xoáy khí người trẻ tuổi, địa vị khẳng định không phải thấp, có thể làm cả ngày ở trong căn cứ kiêu ngạo hương ngạnh cảnh vệ đội không lưng túi người nhận lôi, này đến bao lớn quyền lợi a. Buôn xem náo nhiệt tâm thái, nhưng lại thời khắc chú ý chính mình nhân thân an toàn, vây xem quần chúng đều không tự chủ được về phía sau lui lại một khoảng cách, làm vòng xấu hổ đứng thẳng cảnh vệ đội phá lệ rõ ràng. Nhìn cái kia tiểu đội trưởng có chút địa trung hải đỉnh đầu đước chừng sau một lúc lâu, đường thuật mới khinh phiêu phiêu ném xuống một câu, vậy không chậm chế tiểu đội trưởng ngươi sửa sang lại trị an trật tự, ta đi trước. Đường đội trưởng ngài đi thong thả. Thuộc hạ nhất định lập tức hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu đội trưởng eo lại lần nữa công hạ, thẳng đến xác định đường thuật cùng Tống Nam đã đi xa, mới khó khăn lắm thẳng khởi eo, lập tức bị phần eo một trận đau nhức kích thích nghe răng trợn mắt, phía sau hai gã cảnh vệ đội viên vội vàng rối tay tới đỡ, đội trưởng, ngươi không sao chứ. Tiểu đội trưởng trên mặt cơ bắp run rẩy vài cái, nhìn đường thuật cùng Tống Nam bong dáng, ánh mắt phức tạp tức giận hừ hực, hung hăng ngâng lên cánh tay đem hai gã đội viên ném ra, có việc, có việc đều thất thần làm gì chạy nhanh đem này đàn hôn cầu cho ta mang đi hôm nay liền cho ta thẩm ra tới tiếng hét phẫn nộ một tiếng so một tiếng cao cảnh vệ đội các đội viên im như ve sầu mùa đông tay chân lênh lẹ đi đem này đó ngã trái ngã phải trái pháp luật ẩu đã mang lên quẳng tay hoặc là bó khẩn đôi tay liền đẩy mang số đẩy liền đánh mang mắng xuyên thành một chuỗi đường hồ lô lánh đi rồi quan lớn không dậy nổi a tiểu đội trưởng vẻ mặt ngẹn quất rất là khó chịu lẩm bẩm Hù chết cá nhân. Lao tử heo a, Ai ra. Tiểu tử thúi còn chưa tới đỡ ta. Bị hai cái đội viên một tả một hữu nâng rời đi. Mà chung quanh vây xem quần chúng. Sơn tại tiểu đội trưởng kêu lập tức sơ tán vây đổ quần chúng thời điểm. Liền nhanh chóng tự giác tàng ra. Liền tính còn có đứng ở góc. Phòng ốc chung. Trộm quan sát bên này người. Cũng bất quá là linh tinh mấy cái. Lui lại tốc độ cực nhanh. Ẩn nấp năng lực chi cường. Không thể không nói. Đều là cùng này đó mặt thế trước thành quảng, mặt thế sau thủ vệ các đội viên, liên tiếp du kích chiến đấu tổng kết sinh tồn phát môn. Mà rời đi đường thuật cùng Tống Nam, tự nhiên là tính toán trực tiếp hồi biệt thự, lại chưa từng tưởng, ở nửa đường, bị hai người ngăn chặn đường đi. Đường đội trường, Tống Nam tiểu thư, tường đồng vẻ mặt tươi cười, thoạt nhìn vĩnh viễn tự tin ánh mặt trời, thần thái phi dương. Vừa mới biết được. Nguyên lai like, ngài chính là vừa mới tập hợp thành biên đặc chiến đệ tam bộ đội đường đội trường, kẻ hèn họ tưởng, gọi là tưởng đồng, khâm phục đường đội trường đã lâu, cập cùng năm đến nỗi nhìn thấy ngài bản nhân, cho nên liền mạo chặn đường. Đường thuật sắc mặt bất động, vẫn cứ vẫn duy trì nhất quán ôn tồn lễ độ, không dám nhận, quá khen. Tưởng tiên sinh cũng là dị năng giả, không biết, hiện giờ ở nơi nào thăng trước. Hán tự nhiên thấy được tưởng đồng thường thường phiêu hướng tống nam phương hướng hơn nữa vừa mới tưởng đồng xưng hô chính là tống nam tiểu thư liền biết hai người khẳng định quen biết mới vừa rồi tống nam nói chỉ là gặp mặt một lần cái này tưởng đồng là có cái gì mục đích đâu đường thuật ánh mắt trên dưới đánh giá một chút tưởng đồng cùng tống gia yến tưởng đồng còn hảo tống gia yến sắc mặt lại không phải thực hảo nàng vốn là không nghĩ lại cùng tống nam có cái gì liên quan rốt cuộc tống nam thật sự là quá kỳ quái nhưng là tưởng đồng như thế nào đều kéo không được Một hai phải lại đây cùng đường thuật nói thượng nói mấy câu mới được, bị đường thuật như vậy trên dưới đánh giá, Tống Gia Yến chỉ cảm thấy trong lòng có một loại mạc danh cảm giác, thực không thoải mái, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít cũng mang ra tới một ít, rốt cuộc nàng là một cái hàng thật giá thật 20 tuổi sinh viên, sẽ không che giấu chính mình cảm xúc vẫn là rất bình thường. Đường đội trường ngài quá xem trọng ta, bất quá vừa mới nhập căn cứ không mấy ngày, đến mông tể tư lệnh xem trọng liếc mắt một cái. Chúng ta toàn đội đều tạm giữ trước ở đệ nhị bộ đội dị năng đoàn. Đây là ta đồng đội, Tống Gia Hiến. Đường thuật mặt không đổi sắc, đỉnh đạc mà nói, tựa hồ không chú ý tới đường thuật đánh giá giống nhau. Đem Tống Gia Hiến giới thiệu cho đường thuật, cũng không có giới thiệu bọn họ hai cái dị năng. Một là hiện tại còn không quá lưu hành, gặp mặt giới thiệu dị năng chủ loại. Thứ hai là bởi vì, hắn còn không nghĩ đối với đường thuật lộ ra át chủ bài. Khi thật hắn cũng ở yên lặng đánh giá đường thuật Cái này không so với bọn hắn sớm đến ánh dạng đông căn cứ tuổi trẻ tư lệnh, tuy rằng bản thân là căn cứ nội hạng nhất nhị giai cao thủ, chính là chính mình trên tay cũng không có bó lớn binh lực, lại ở ngắn ngủn trong vòng vài ngày liền đem căn cứ lãnh đạo tầng bắt lấy, chính mình thống lĩnh đặc chiến đệ tam bộ đội không nói, ở căn cứ nội địa vị lỗi lạc, hoành hành căn cứ đều là không có vấn đề đi. Bọn họ tuổi kém không được quá nhiều, thực lực địa vị lại kém lớn như vậy một đoạn, Tưởng Đồng vì trong lòng nào đó ý tưởng, lắc đầu thở dài. Mà Đường Thuật phía sau Tống Nam, Tưởng Đồng xem liền càng cẩn thận. Cùng ngay đó ở thương trường vẫn luôn thất thần trạng thái đối lập vừa thấy, Tống Nam lúc này hiển nhiên là sinh hoạt thực dễ chịu, khuôn mặt hồng nhuận sạch sẽ, quần áo sạch sẽ bên người, vũ khí hoàn mỹ sắc bén, hết thảy đủ để thuyết minh nàng ở đường thuật trong đội, sinh hoạt chính là có bao nhiêu hảo. Mới vừa rồi chiến đấu hắn cũng nhìn, chiêu chiêu tản nhận dứt khoát lưu loát, Cùng đường thuật phối hợp vô cùng ăn ý, hai người vốn là cường hãn, lại chiếu cố lẫn nhau bổ sung cho nhau khe hở. Đối phương mười mấy người lăng là vài phút đã bị này hai người toàn bộ lực đảo, thả các không phải vết thương nhẹ. Tường đông ánh mắt càng thêm u ám, như vậy một cái thực lực cao cường dị năng giả đồng đội, lúc trước cũng rõ ràng là muốn gia nhập bọn họ tiểu đội, như thế nào lại đột nhiên bạo tàu đâu. Nguyên lai like cũng là có chính mình dị năng giả tiểu đội, tưởng đội trưởng, cùng A Nam nhận thức sao. Đường thuật nhìn tưởng đồng thỉnh thoảng nhìn về phía tống nam ánh mắt, dứt khoát trực tiếp mở miệng hỏi, nếu ngươi tưởng nói chuyện, không bằng thành toàn ngươi, hắn còn không đến mức giáp mặt bại bởi một cái danh không thấy thường xuyên tiểu nhân vật. Đường thuật ánh mắt chỉ ở tống gia hiến trên người thoảng qua một vòng liền di đi rồi, cũng không có nhiều làm đánh giá. Lệnh tống gia hiến trong lòng không vui càng sâu, chính là nàng đương nhiên biết, đường thuật là cái cái gì thân phận, chỉ có thể đem bất mãn đè ở đáy mắt không nghĩ tới đã sớm bị đường thuật cùng Tống Nam xem đến rõ ràng. Từng có gặp mặt một lần, cũng thiếu chút nữa, liền thành cộng đồng tiến tối đồng đội đâu. Tường đồng vẻ mặt mỉm cười, đối với Tống Nam nói, Tống Nam tiểu thư, mấy ngày không thấy, ngươi thân thủ càng thêm tinh tiến. Hắn nhưng không có không biết tự lượng sức mình đến trực tiếp kêu Tống Nam A Nam, bọn họ đề tài mở đầu rồi lại vài phần xấu hổ, đành phải thăm hỏi một câu không đau không ngứa nói ra tới. Chiếu hắn di vã ngoại giao thói quen, tuyệt đối là đại thất tiêu chuẩn. Tống Nam chú ý điểm cùng đường thuật bất đồng, nàng là yên lặng vẫn luôn đang nhìn Tống Gia Hiến. Tống Gia Hiến đôi Tống Nam không lắm thích, lại đường thuật xem nhẹ có điều bất mãn, cho nên đều là đang xem đường thuật. Đường thuật càng nhiều chú ý ở tưởng đồng trên người, tưởng đồng tuy rằng ở cùng đường thuật hán huyên, lại cũng ở không ngừng quan sát Tống Nam. Không thể không nói, này bốn người lúc này tình huống thật đúng là ý vị sâu xa. Nghe được tưởng đồng nói nhắc tới chính mình, Tống Nam dùng vẻ mặt hờ hững tới che giấu trong lòng mấy phần kích động, ngữ khí cũng rất là lãnh đạm, tưởng đội trưởng hảo, tống tiểu thư hảo. Vốn dĩ tính toán cứ như vậy kết thúc chính mình đối thoại, lại nhìn đến tưởng đồng rõ ràng có chút chờ mong ánh mắt, vốn đã kinh dừng nói đôi, đành phải lại đuổi kịp một câu, không biết hai vị dị năng có phải hay không có điều tiến bộ. Tưởng đồng tựa hồ cũng không để ý Tống Nam kế tiếp hỏi chuyện hỏi như vậy không ca nguyện. Đối với Tống Nam ngự khí nhưng thật ra chân thành không ít, ta hỏa hệ dị năng, cùng Tiểu Hiến Kim hệ dị năng chỉ có thể nói thuần thục rồi một ít. Bất quá Tiểu Hiến thức tỉnh rồi không gian hệ dị năng, là chúng ta trong đội lớn nhất công thần đâu. Nay một đường, ít nhiều Tiểu Hiến, mới có thể đi nhẹ nhàng như vậy. Thức tỉnh rồi không gian dị năng. Tống Nam có chút thất thanh hô nhìn về phía Tống Gia Hiến ánh mắt trừ bỏ khiếp sợ, chỉ có khiếp sợ. Tống Gia Yến như thế nào sẽ có kêu không gian dị năng? Nhẫn Ngọc rõ ràng ở tay nàng, đã bị nàng dung hợp bên trái trong mắt, nàng Tống Gia Yến lại như thế nào sẽ xuất hiện không gian dị năng đâu? Chẳng lẽ trên thế giới này, còn có đệ tam chỉ Nhẫn Ngọc? Vẫn là nàng Nhẫn Ngọc vốn là không thuộc về cái này thời không, mà Tống Gia Yến Nhẫn Ngọc mới là chân chính cái này thời không chung Nhẫn Ngọc. Tống Nam suy nghĩ nháy mắt hỗn loạn, nhìn về phía Tống Gia Yến ánh mắt càng ngày càng khó coi. Ở thương trường cái kia buổi tối, Tống Gia Hiến chính là như vậy bị Tống Nam nhìn chằm chằm, hồi tưởng khởi ngày đó Tống Nam đáng sợ tình huống, Tống Gia Hiến cơ hồ có chút sởn tóc gáy, sau này lui hai bước. Đường thuật vội vàng ôm Tống Nam bả vai, lay động vài cái, A Nam, người làm sao vậy? Tống Nam bị đường thuật lay động vài cái, lúc này mới hoàn hồn, ánh mắt thực tiêm phát hiện Tống Gia Hiến trên cổ treo một cái đạm màu bạc vòng cổ, lộ ra một cái rất nhỏ biên rác. Nàng biết, này âm sắc vòng cổ, vẫn là nàng quá 15 tuổi sinh nhật thời điểm, cầu xin mụ mụ cho nàng mua quà sinh nhật, sau lại liền treo ở trên cổ, an mặc nhẫn ngọc. Như vậy, Tống Gia Yến nhẫn ngọc, có phải hay không cũng liền treo ở này đâu? Nàng, nếu muốn cướp lại đây nhìn xem đâu? A Nam, đường thuật thanh âm rốt cuộc gọi trở về Tống Nam Lý Trí, nàng lúc này mới phát hiện, tưởng đồng cùng Tống Gia Yến nhìn ánh mắt của nàng cùng với bọn họ sát mặt đều không tính rất đẹp. Ta không có việc gì, chính là bỗng nhiên có chút đau đầu, có thể là hôm nay dị năng dùng nhiều đi." Tống Nam hơi hơi cúi đầu, nói: "Chúng ta đây chạy nhanh trở về nghỉ ngơi." Đường Thuật quay đầu hướng về Tưởng Đồng nói: "Tưởng đội trưởng, hôm nay thật sự là thời cơ không tốt, ta cùng A Nam đi trước." Đường đội trưởng mau mang Tống Nam tiểu thư trở về đi, thân thể quan trọng." Tưởng Đồng tức thời nói, cùng Tống Gia Yến song vai, Nhìn đường thuật cùng Tống Nam rời đi. Yên lặng vô ngữ. Chương 64 yêu cầu nói chuyện. Ta không có chuyện. Đường thuật đỡ Tống Nam. Tống Nam nhẹ nhàng nói một câu. Mở đường thuật cánh tay. Mang theo một chút xa cách nói. Ta có thể chính mình đi. Đường thuật sửng sốt một chút. Lại lập tức phản ứng lại đây. Hảo, chính người đi. Tay rũ xuống cô đơn là rõ ràng. Chính là Tống Nam cũng đã đắm chìm ở thế giới của chính mình chung. Cũng không có chú ý tới hắn vừa mới kia hai người nhất định cùng a nam có cái dạng gì quan hệ đường thuật sơn mắt thấy tống nam mỗi lần hắn cảm thấy tựa hồ thượng một lần cũng là hắn mới vừa cảm thấy hai người tri gian khoảng cách có điều kéo gần khi tống nam đều sẽ không chút do dự lại lần nữa rời đi lại hoặc là nói nàng thật sự cũng bất giác rời đi thậm chí liền nàng bản thân đều không biết nàng lúc này ánh mắt có bao nhiêu mê mang tống nam chỉ lo một đường cùng đi trở lại biệt thự lúc sau thẳng túi đầu lên lầu, liền cố tỉnh kêu nàng ăn cơm thanh âm cũng chưa nghe thấy. Phòng khách tất cả mọi người ở nhìn đi theo Tống Nam phía sau Đường Thuận, tất cả đều là vẻ mặt nghi vấn. Đây là làm sao vậy? Đường Thuận khí tràng quá cường, có tâm bắt quái vài người đều ở hắn ánh mắt nghiền áp hạ nuốt trở lại bên miệng nghi vấn, nhưng là Lâm Chiêm lại như thế nào sẽ bỏ qua hắn đâu? Lâm Chiêm lười biếng nằm ở trên sofa, hai song chân dài duỗi ra, đáp ở trên bàn trà, cảm dương lên. Chờ các ngươi chờ đến 5 giờ ai đều phải chết đói. Hơn nữa cô tỉnh lớn như vậy rộng, nàng đều nghe không thấy. Lâm Chiêm Ý tứ vốn là muốn chèn ép Tống Nam, tưởng hơn nữa một câu có phải hay không biết à, đáng tiếc Nguyên Tiểu Lâm đã bất mãn đôn nổi lên miệng, hung tợn trừng mắt Lâm Chiêm, Lâm Chiêm không tự chủ được xoa xoa cho mũi, có chút bất đắc dĩ nghe Nguyên Tiểu Lâm ngây thơ chất phác răng dạy, mụ mụ nói, không thể đem chân đặt ở trên bàn trà. Đây là hư thói quen. Nói thật, Tống Nam ở trong độ dung nhập trình độ hoàn toàn không đuổi kịp Nguyên Tiểu Lâm, cho dù là nàng ba ngày hai đầu liền sẽ nửa đêm sờ tiến phòng bếp một lần, cấp phòng bếp thêm một ít nạng tổ lương, thậm chí còn ở phòng bếp lu nước rót đi vào nước giếng cùng nước sông, loại này vô tư cống hiến, thật sự là quá ẩn lấp. Nguyên Tiểu Lâm chỉ dựa vào mỗi ngày bán manh giả đang yêu, đã sớm bắt tù binh này đó thúc thúc nhóm yêu thương khuê nữ tâm, đừng nói dăn dạy, liền tính là nhào lên tới náo một hồi. Bọn họ đều đến vui tươi hớn hở bồi, hơn nữa cam tâm tình nguyện. Lâm chiêm nghe xong nguyên tiểu lâm gian dạy, liền ngoan ngoán đem chân cầm xuống dưới, còn ôn thanh tế ngự nói, Hảo, chiêm thúc thúc nghe tiểu lâm, được không? Hừ, nguyên tiểu lâm ngạo kiều ném đầu, ta đi xem tỷ tỷ. Nói xong tựa như chim nhỏ giống nhau bay đi. Lâm chiêm thương tâm lắc đầu, này tiểu nha đầu, như vậy đau nàng đều chỉ lo nàng tống nam tỷ tỷ. Đáng tiếc chim nhỏ không chờ bay đến thang lầu, đã bị Đường Thuật hư thúc thúc cấp bắt được, vướng vàng ôm vào trong ngực điên một chút, còn có thể đằng ra một bàn tay xoa bóp nguyên tiểu lâm thịt đô đô mặt, "Tiểu Lâm ngoan, ngươi tống nam tỷ tỷ muốn tự hỏi thực nghiêm túc vấn đề, chúng ta vãn một chút lại đi quấy rầy nàng, chúng ta đi trước ăn cơm, được không?" Mấy cái đại nam nhân nghe vậy chỉnh tề đứng dậy, Cố Tịnh vốn là đứng ở phòng bếp cửa, nghe thấy Đường Thuật nói, lập tức liền chui vào phòng bếp làm chuẩn bị đi. Chỉ là xoay người lúc sau, ánh mắt của nàng nói không rõ phức tạp đen tối. Tỷ tỷ không ăn cơm sao? Nguyên tiểu lâm thập phần lo lắng hỏi. Chờ thêm một hồi, tỷ tỷ vẫn đề nghị kỹ rồi, chúng ta kêu nàng ăn cơm cũng tới kịp, được không? Đây là đường thuật kiên nhẫn trả lời. Tựa như nhất bình thường bất quá bữa tối, trong nhà thúc thúc các ca ca, bồi nhỏ nhất muội muội ăn cơm, vui đùa, cực kỳ giống một cái ấm áp đại gia đình, mặc cho ai đều không thể tưởng tượng đến. Nửa đêm mưa to đã đến lúc sau, rốt cuộc sẽ cho cái này tàn nhẫn mà thế mang đến cái dạng gì biến hóa. Tống Nam ở trong phòng, nhắm hai mắt, tinh thần lực chìm vào không gian bên trong. Không gian dương quang ấm áp mà bình thản, gieo trồng khu rau dưa đã sớm thành thục một tảng lớn, hạ du ruộng lúa, mới nhất một đám lúa nước cũng lập tức liền phải thành thục, nuôi dương khu các con vật tan béo tốt, hơn nữa ca ca hoặc bát hiếu động. Tống Nam vì chúng nó vòng ra tới như vậy đại địa giới cư nhiên có chút chén chúc, Tống Nam cẩn thận nhìn một hồi, mới phát hiện, nguyên lai là xuất hiện một ít ấu tể, mới khiến cho phân chia tốt khu vực có vẻ nhỏ hẹp. Toàn bộ không gian bên trong, đều là nhất phái sinh cơ bừng bừng, chỉ có Tống Nam, đầy mặt kinh hoàng không chừng, lo sợ bất an. Nàng thật sự không biết chính mình là làm sao vậy. Tựa hồ từ phát hiện Tống gia Hiến lúc sau, nàng tinh thần trạng thái liền không phải thực ổn định. Từ lần đầu tiên thiếu chút nữa đối tượng đồng đám người ra tay, đến sau lại ở chác gia biệt thự thất thủ hư hao phong ốc, lại cho tới hôm nay, nàng lại lần nữa xuất hiện tham ý, muốn cướp đoạt Tống Gia Yến nhẫn. Tống Nam hít sâu một hơi, vì cái gì, nàng luôn là ở làm như vậy không phù hợp nàng tính cách sự tình đâu. Hơn nữa, nàng ngay lúc đó hành vi, tựa hồ đều rất khó khống chế. Tuy rằng nàng đều có thể tìm được một cái lý do chính đáng, thì như biết Tống Gia Yến thân phận. Sẽ đối chính mình tồn tại cảm thấy lo âu, lại hoặc là nhìn thấy kiếp trước sát thân kẻ thù đàm thúc, xúc động thực bình thường, lại hoặc là đối tống gia hiến trên người khả năng tồn tại một cái khác nhẫn ngọc, tò mò. Nhưng là nàng thật sự là không nghĩ lửa chính mình, này đó hành vi, đều không giống nàng hẳn là sẽ làm được sự tình. Nàng rốt cuộc là làm sao vậy đâu. Tống nam than nhẹ một tiếng, tinh thần lực rời đi không gian, đại đại đôi mắt trừng mắt cửa sổ. Nhất thời thất thần. Thế cho nên nàng khi nào ngủ rồi, nàng cũng không biết. Cố tịnh vào cửa nháy mắt, Tống Nam lập tức tỉnh táo lại, tinh thần lực phô khai, cố tình nhất cử nhất động đều ở nàng giám thị dưới. Lúc này mới kinh ngạc phát hiện, cư nhiên đã là lập tức liền phải đến 12 giờ, mà Nguyên Tiểu Lâm, đã sớm ở nàng sau lưng ngủ ngon hương, từ trước đến nay là vào nhà phát hiện nàng ngủ rồi, vì thế chính mình bỏ đến Tống Nam bên người ngủ đi, mà đối với nàng hơi thở. Tống Nam thật sự là nhấc không nổi cảnh giác trong lòng, thế cho nên, thẳng đến Cố Tịnh vào cửa, nàng mới tỉnh lại. Bởi vì Tống Nam cố tình không chế được hô hấp thần suất, Cố Tịnh chỉ là ở cạnh cửa đứng một lát, xác định không có đánh thức Tống Nam, mới gión ra giòn rén hướng đi nàng mép giường, mỗi một bước đều thật cẩn thận. Tống Nam cơ hồ đều cảm thấy, cái này Cố Tịnh là không có vấn đề. Chỉ là, Cố Tịnh thật cẩn thận cùng vâng vâng dạ dạ, lại luôn có một loại không khỏe cảm. Làm Tống Nam có chút nói không rõ, lại không có cái gì chứng cứ, chỉ có thể coi như là nữ nhân trực giác. Cố tịnh nhẹ nhàng nằm xuống, xoay người hướng một bên, lập tức liền nhắm mắt ngủ, ngày này ở biệt thự nôm nớp lo sợ, mặc kệ là thật hay giả, cũng đều đủ nàng mệt. Tống Nam có chút nghi hoặc vì cái gì cố tịnh thẳng đến nửa đêm mới có thể chạy về tới ngủ, đảo cũng không giống hiện tại liền truy vấn cái gì. Hơi hơi nhắm mắt, lại không hề buồn ngủ. Lập tức liền phải 12 giờ, nàng đối với mưa to đã đến, thật sự là có chút chấp niệm. Có lẽ trận này mưa to cũng là nàng thuốc can thần, làm nàng có thể xác định, nàng là sống sờ sờ tồn tại với thế giới này, đã từng tồn tại quá, lúc này cũng tồn tại. Cùng cuột một tiếng, 12 giờ chỉnh. Bởi vì chỉnh điểm duyên cớ, trong phòng trung phát ra hơi hơi tiếng vang, mà tống nam, tim đập lại càng lúc càng nhanh, toàn bộ tinh thần lực lan tràn khai. Lấy biệt thự vì trung tâm, đem toàn bộ nội khu đều bao phủ lên. Trời mưa, tống nam môi mất máy, phát ra không tiếng động ba chữ. Tinh thần lực sớm đã bắt giữ đến để nhất nhỏ giọt ở nóc nhà nước mưa. Ngay sau đó càng ngày càng nhiều hạt mưa nối góp tới tí tách lịch tiếng mưa rơi dần dần tấu vang. Ở nửa đêm quanh quẩn ra một đầu bài hát ru ngủ, mê người đi vào giấc mộng. Lâu ba, đường thuật cùng Lâm Chiêm vẫn đứng ở bên cửa sổ. Lâm Chiêm cao mày, mà đường thuật bình tĩnh nhiều. Như thế nào đột nhiên trời mưa, vốn dĩ kế hoạch hảo ngày mai đi thu hồi kêu một đám điện tử thiết bị, cũng không biết vũ khi nào sẽ đỉnh, thật là phiền thoái. Lâm Chiêm có chút ảo não, vì có thể nhanh trong thu hồi này một đám điện tử thiết bị, hắn đã trước tiên kế hoạch hảo mỗi ngày công tác hạng mục công việc, càng là đem sự tình đều trước tiên tại đây mấy ngày giải quyết, không nghĩ tới hôm nay đột nhiên liền trời mưa. Nếu ngày mai trời mưa, hắn cùng đường thuật còn muốn kiên trì dầm mưa ra cửa nói nhất định sẽ khiến cho những cái đó cáo giả hoài nghi. Ngươi trước không cần lo lắng vụ vấn đề, cũng không cần lo lắng ngươi có phải hay không yêu cầu đi theo, ta sẽ cùng A-Nam đi. Đường thuật vỗ vỗ lâm chiêm bả vai, dối tay đi quan cửa sổ, A-Nam không gian hẳn là rất lớn, hôm nay thấy nàng thu một kho hàng vật liệu xây dựng đều không chút nào cố sức, ngươi vẫn là lưu trữ không gian trang trang bộ dáng đi, vạn nhất bọn họ có tâm tra chúng ta đế, ngươi chính là đầu một cái chạy không được. Nước mưa bởi vì gió thổi duyên cớ, có vài giọt bắn tới rồi đường thuật cánh tay thượng, đường thuật nguyên bản cũng không để ý, lại đông nhiên cảm thấy một tia phỏng. Đường thuật kinh ngạc nhìn lại, lại chỉ nhìn đến nước mưa tích ở làn da phòng bộ vị, nguyên bản nhẹ nhàng tâm thái nháy mắt biến hóa, lâm chiêm lập tức phát hiện hắn nghiêm túc, cũng theo đường thuật ánh mắt nhìn lại, làm sao vậy? Này nước mưa, có vấn đề? Đường thuật hít mắt, thử dẫn đường trong cơ thể năng lượng tụ tập ở nước mưa bộ vị. Phòng cư nhiên rõ ràng có điều giảm bớt, hắn ngưng thần đi thăm nhóm cư nhiên ở nước mưa bên trong tra xét tới rồi một kia không yếu năng lượng. Nước mưa có năng lượng. Đường thuật cùng Lâm Chiêm cơ hồ là đồng thời mở miệng, Lâm Chiêm vừa mới cũng cảm thụ một chút. Tại đây nước mưa bên trong, rõ ràng có một đoàn bạo động năng lượng, cùng bọn họ trong cơ thể dị năng năng lượng hoàn toàn bất đồng. Này đoàn năng lượng tựa hồ là đối nhân thể có làm hại. Năng lượng quá táo bạo. Tựa hồ cũng không thích hợp chúng ta nhân loại hấp thu. Đường thuật nhíu mày, Không được, cần thiết khẩn cấp thông chi đi xuống, ai cũng không thể đụng vào này nước mưa. Đường thuật đống nhiên vội la lên, hắn dùng năng lượng mới hỏa hoán trụ nước mưa đánh sâu vào, nếu là người thường, nơi nào còn có thể chịu đựng được. Nếu đụng tới nước mưa đều không được, nếu là uống lên nói lâm chiêm lẩm bẩm mở miệng, hắn cùng đường thuật liếc nhau, đều ở đối phương đấy mắt thấy được thật sâu lo lắng, dùng để uống thủy. Sợ là không bao giờ có thể uống đến sạch sẽ thủy. Ta lập tức cấp bộ chỉ huy đánh vô tuyến điện. Lâm chiêm vội vàng rời đi, chỉ có đường thuật, tiên lặng nhìn cánh tay thượng cái kia tiểu hắc điểm dấu vết. Vì tiêu trừ kia vài giọt nước mưa, đường thuật dùng hỏa hệ dị năng đem nước mưa bỏng cháy, chính là lại để lại này một cái điểm đen nhỏ. Này nước mưa quá mức kỳ quái, là cùng tang thi giống nhau, mang độc sao. Bọn họ phía trước ở tiểu phong ở thời điểm. Bởi vì dùng để uống thủy cung ứng không thượng, cho nên đều là dựa vào nguyên tiểu lâm thủy hệ dị năng dùng thủy, tới rồi biệt thự lúc sau, có cung thủy hệ thống, bọn họ liền cơ hồ toàn dừa cung thủy, bất quá có nguyên tiểu lâm ở, nhưng thật ra không lo lắng thủy vấn đề. Chính là những cái đó người thường đâu, còn có bộ đội chiến sĩ, bọn họ bên trong thủy hệ dị năng cũng không nhiều, muốn như thế nào giải quyết người này số mập mạp khổng lồ căn cứ, nghiêm túc dùng thủy vấn đề đâu. Ngày mai chúng ta ra không được, yên tâm đi. Đường thuật trong đầu linh quang chợt lóe, bỗng nhiên nhớ tới, ở hắn nói, muốn đi phía Đông điện tử xưởng lúc sau, Tống Nam thấp giọng tự nói. Lúc ấy hắn không có nghe rõ, chính là liền ở vừa rồi trong nháy mắt, hắn nghĩ tới. Tống Nam, ngươi có phải hay không biết cái gì? Đường Phật bỗng nhiên xoay người, hắn muốn cùng Tống Nam nói chuyện. Chương 65 Mưa to tiến hóa. Từ trong lúc ngủ mơ trước hết cảnh giác, Phát hiện trời mưa là ở phòng trong một góc hồ hâu ngủ nhiều đại thánh, một con khỉ cọ cọ thoáng thượng trên cửa sổ sáng ngang. Đối với bên ngoài màn mưa nhẹ răng trơn mắt, nhất giống như ở diễn kịch một chút thanh âm đều không ra, sợ sảo tới rồi nguyên tiểu lâm. Mà Amil còn lại là căn bản liền không ngủ, đã sớm ngồi xổm bên cửa sổ, màn đêm ánh thành lu làm sắc mắt mèo gắt gao nhìn thẳng bên ngoài thế giới. Amil luôn là đem đại thánh cùng nguyên tiểu lâm chiếu cố thực hảo. Phòng bị người xa lạ cố tình sự tình, nó hoàn toàn một mình gánh chịu, căn bản không cần đại thánh nhiều lo lắng một phần, cho nên đại thánh mới có thể ngủ đến an ổn. Đường thuật từ lầu ba xuống dưới thời điểm, Tống Nam cũng đã đã nhận ra. Càng không nói đến, đường thuật ở nàng ngoài cửa bồi hồi do dự một hồi lâu, Tống Nam liền biết, đường thuật nhất định là muốn hỏi nàng về này vũ sự tình đi. Tuy rằng không biết đường thuật rốt cuộc là muốn hỏi cái gì, bất quá chỉ cần đường thuật tới, đã nói lên. Hắn nhất định phát hiện này nước mưa trung ẩn chứa năng lượng. Tống Nam gần như không thể nghe thấy thở nhẹ một hơi, phủ thêm một kiện áo ngoài, đứng dậy, đầu tiên là đi tới bên cửa sổ, mặt trên một con khỉ, phía dưới một con mèo tất cả đều mắt trông mong nhìn nàng, chúng nó nghĩ ra đi. Tống Nam gật gật đầu, duỗi tay kéo ra một chút cửa sổ khe hở, đại thánh cùng A Miêu nháy mắt liền biến mất không thấy. Trận này vũ đối với biến dị thú cùng tang Thi tới nói. Thật sự là quá trọng yếu, vì chính mình cùng Nguyên Tiểu Lâm an toàn cùng với thực lực, nàng tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn A miêu cùng đại thánh phí thời gian. Tống nam túi người nhìn Nguyên Tiểu Lâm ngủ say mặt, lòng tràn đầy kiên định. Ngoài cửa đường thuật hơi rũ đầu, tay cầm quyền, nắm tay trước sau cách ván cửa có nhất định khoảng cách, lại như thế nào đều là không đi xuống, hắn do dự. Chính là liền ở một chốc kia gian, hắn bỗng nhiên lòng có cảm ứng, ngẩng đầu thời khắc. Vừa lúc môn liền ở hắn trước mặt mở ra Hành lang hơi hoàng ánh đèn Chiếu vào tống nam tiểu xảo trên mặt Mang theo một tia ngông lung cảm giác Đem nàng ngày thường luôn là đem chính mình Cách ly khai lạnh leo hoàn toàn ánh ấm Làm đường thuật lần đầu tiên cảm giác được Tống nam cái này cả người mang thứ tiểu cô nương Nguyên lai cũng có như vậy dịu dàng yên lặng thời khắc Tống nam trong lòng ngực ôm đang ngủ say nguyên tiểu lâm Một cái nhìn gầy yếu tiểu cô nương Trong lòng ngực ôm một cái đại hải tử Như thế nào đều nhìn không ra tình thương của mẹ hình ảnh, lại làm người cảm thấy nàng có phải hay không tùy thời đều có khả năng ôm bất động. Cứ việc đường thuật biết, Tống Nam sức lực đại thật sự, vẫn là duỗi tay tiếp nhận Nguyên Tiểu Lâm. Rộng lớn rắn chắc hữu tay ôm ấp, hiển nhiên muốn so Tống Nam trong lòng ngực càng thêm thoải mái. Nguyên Tiểu Lâm ở đường thuật đầu vai cùng cùng, rõ ràng ngủ đến càng thoải mái. Quay người nhẹ nhàng mang lên môn, Tống Nam thấp thấp nói, ta không yên tâm Tiểu Lâm không ở bên người. Chúng ta đổi cái địa phương nói đi. Kỳ thật là không yên tâm cố tịnh đi, đường thuật đấy lòng hiểu rõ. Hảo, đi ta phòng. Cơ hồ là không chút do dự thấp giọng nói tiếp, lại nhìn đến tống nam bước chân rừng một chút, ngẩng đầu xem hắn. Ánh mắt sắc bén, vừa rồi còn dịu dàng khả nhân tiểu nữ hài lập tức liền có chút lạnh lùng cảm giác. Hắn lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình vừa mới nói câu nói kia là nhiều có nghĩa khác vừa lúc nguyên tiểu lâm bởi vì hai người thấp giọng lời nói có chút ngủ không xong ở đường thuật trong lòng ngực cùng một chút đường thuật nào có ôm hải tử kinh nghiệm tức khắc có chút luôn cuống tay chân lên lại không quên bổ cựu nói ta phòng gian ngoài có tiểu thư phòng chúng ta ngày thường thảo luận sự tình đều là ở tiểu thư phòng tiểu lâm liền ở phòng trong ngủ ngươi cũng yên tâm không phải tống nam lúc này mới đem ánh mắt quay lại đối đường thuật hoảng loạn có chút buồn cười khóe miệng nhẹ tiểu khe gật đầu hai người một trước một sau lên lầu. Nhưng là Tống Nam tinh thần lực cũng không có sai quá, trong phòng cố tịnh, ở nàng đóng cửa nháy mắt, liền mở mắt. Này nước mưa, sẽ làm tang thi cùng biến dị thú tập thể tiến hóa. Tống Nam đứng ở bên cửa sổ, thanh lành ngữ liệu, bình đạm tự thuật, phản phất hết thể đều cùng nàng không quan hệ. 15 ngày trước nhật thực, dẫn phát toàn cầu từ trường hỗn loạn, hắc tử kịch liệt hoạt động, dụ xử trên địa cầu vi rút cấp tốc biến lĩnh dị, hình thành tang thi vi rút. Nhưng là tại đây 15 thiên trung, tăng thi vi rút vẫn luôn ở vào ẩn nút trạng thái. Tống Nam khỏe miệng có một tia kỳ lạ tươi cười, tự cười, lại tự bi. Này đó vi rút chỉ là đem sở hữu bại lộ ở không khí bên trong sinh vật cảm nhiễm. Nhân loại làm động vật tiến hóa tối cao tiêu chuẩn, bị thượng đế khai một cái thật lớn vui lùa Xuất hiện biến dị giả, cũng xuất hiện tăng thi, mà cái gọi là cấp thấp động vật, lại chỉ xuất hiện biến dị, mà phi tăng thi hóa. Người nói Trâm trọc sao? Đường thuật đứng ở tống nam bên người, cũng không có đánh gây tống nam nói, không có bại lộ ở không khí bên trong, tiếp xúc đến virus, cũng liền đều không có cảm nhận đến. Thì như biển sâu loại cá. Này đó virus vẫn luôn đều không có đại diện tích dung nhập sông nước hồ hải, cho nên chúng ta mới có thể có nhiều như vậy thiên thủy tới an dùng. Nhưng là thủy sinh động vật tiến hóa thời khắc, liền tại đây một khắc bắt đầu lạ nước mưa hỗn hợp không khí. Trở thành tốt nhất vi rút dung dịch, từ vừa mới bắt đầu, thế giới này liền không có sạch sẽ thủy lạc, trừ bỏ thủy hệ dị năng thủy, cùng băng hệ dị năng giả băng. Tống Nam còn cố tình lịch ngậm cười cười, chỉ là ánh mắt của nàng, lại làm đường thuật biết, Tống Nam đều không phải là đối này đó nghiêm túc hiện thực thờ ơ. Nói cách khác, này đó nước mưa sẽ làm tang thi cùng biến dị động vật tiến hóa, nhưng là nhân loại lại không thể thừa nhận trong đó vi rút. Dị năng giả cùng biến dị giả cũng không thể sao. Con có tiến hóa rốt cuộc là có ý tứ gì? Đường Thuật phân tích truy vấn nói. Tống Nam nhìn về phía hắn, ngữ khí tự nhiên nhẹ nhàng. Ta không tin ngươi vừa mới không tự mình thử qua. Đường đội. Đường Thuật cứng họng. Hắn sát thật thử. Nâng lên cánh tay, cánh tay thượng cái kia tiểu hắc điểm còn ở, chỉ là đã không có đau đớn. Ngươi hiện tại là cả nước đứng đầu nhị cấp dị năng giả. Thân thể của ngươi đều thừa nhận không được một giọt nước mưa chung vi rút hàm lượng, ngươi còn trông cậy vào người khác đều có thể thừa nhận trụ sao?" Tống Nam trêu chọc nói, bất luận là người thường, vẫn là dị năng giả, tốt nhất đều đừng nằm mơ đi gặp mưa, nếu có người luẩn quẩn trong lòng, còn đi uống nước nói, ta cũng chỉ có thể nói, hắn thật sự quá tưởng biến thành tăng thi." Đường Thuật nháy mắt đồng tử đại trương, mãn nhan ánh đều là Tống Nam nghĩa mai tươi cười, nhưng là, trên thế giới này nhất không thiếu chính là luẩn quẩn trong lòng người, muốn ta nói, tốt nhất đường đội ngươi lập tức nghị cách tiến hành toàn căn cứ cảnh cáo, cấm mọi người ra cửa, cấm làm mọi người khai áp phong thủy dùng để uống rửa mặt, tuyệt đối không hành. Có hay không biện pháp giải quyết? Này không phải ánh dạng đông căn cứ chính mình sự tình, này vẫn là cả nước, toàn thế giới nguy nan. Hắn đường thuật còn liền một cái căn cứ đều không thể cứu vớt, lại không nói đến toàn thế giới. Đường thuật lòng nóng như lửa đốt, Cố tình Tống Nam bình tĩnh làm hắn giật mình, đường thuật nhất thời không nhịn xuống, đôi tay bắt được Tống Nam bả vai, cẩn thận quan sát Tống Nam biểu tình, lại phát hiện, Tống Nam đầy mặt đều là bất đắc dĩ cùng tự dê ta bất quá cũng là này chúng sinh muôn nghìn một viên, liền tính đã biết một ít không nên ta biết đến sự tình, lại có biện pháp nào đi cứu vớt thế giới đâu, ta cũng không phải là suốt bác tơ bồ mạn. A Nam Đường đội Đường thuật nói mới vừa khai cái đầu Lại bị bỗng nhiên mở cửa, hoặc là nói toạc mồn sông tới người đánh gãy, bởi vì then cửa tay trực tiếp đã bị bẻ gãy, tan xương nát thịt chết không toàn thời. Vào cửa nháy mắt, nhìn đến tình huống bên trong, người tới lập tức ngây người, đường đội. Tống Nam có hay không người lại đây xem a, Xem hắn phát hiện cái gì? Giả tiểu hổ cầm đều phải rơi trên mặt đất, liền hắn tiến vào muốn nói cái gì đều quên mất, chỉ lo nhìn không chớp mắt nhìn đường thuật cùng Tống Nam. Giả tiểu hồ nhìn đến, là đường thuật thâm tình ôm lấy Tống Nam bả vai, cuối đầu, ôn nhu nhìn Tống Nam, chính là kêu biểu tình gấp gáp, là vội vàng, vội vàng à, lại làm giả tiểu hồ minh bạch, đường thuật rốt cuộc là muốn làm gì. Mà Tống Nam, nhỏ sinh thân hình bị đường thuật ôm lấy, hơi hơi ngẩn trên mặt, đều là đối với đường đội thuận theo cùng chờ mong, hai người ánh mắt giằng co, thâm tình lưu luyến, phản phất thế giới chỉ có bọn họ hai người. Nghĩ vậy, Giả tiểu hổ hung hăng phiên chính mình một cái tác, đau lòng nói, đường đội, ta biết ta tới không phải thời điểm, bất quá, đều như vậy khẩn cấp tình huống, ai, ngươi, ngươi liền nhẫn mại hạ đi. Đường thuận cùng Tống Nam hai người bị giả tiểu hổ tự phiến bàn tay, hơn nữa siêu cấp tàn nhẫn, giả tiểu hổ mặt đen đều đỏ một mảnh, còn ẩn ẩn có phát sưng su thế, hành động vĩ đại hoàng sợ, ngáy mắt có chút mờ mịt, cái gì nhẫn mại? Làm sao vậy? Lâm Chiêm nói âm từ bên ngoài chuyển đến, ba người tiếng bước chân trước sau chuyển đến, ngay sau đó, Lâm Chiêm, Cố Viễn, Đỗ Dương Dương thân ảnh liền xuất hiện ở đường thuật cùng Tống Nam tầm mắt bên trong. Lâm Chiêm đầu tiên là nhìn đến trên mặt đất then cửa tay thi thể, như mày nói, như thế nào đi lên chính là làm phá hư, tiểu lão hổ ngươi ngẩn đầu thấy đường thuật cùng Tống Nam nháy mắt, hắn cũng ánh hỏa, miệng dương, lăng ngốc ngốc bộ dáng cùng mặt sau hai người biểu tình giống nhau như đúc. Đường thuật cùng Tống Nam lúc này mới phản ứng lại đây xem chính mình, quay đầu lại nhìn về phía đối phương ngay mắt, mới hiểu được rốt cuộc là làm sao vậy, hai người đều giống bị lửa đốt giống nhau, về phía sau nhảy một bước, hơi có chút xấu hổ nhìn bốn cái khách không ngợi mà đến. Lâm Chiêm kinh ngạc về kinh ngạc, tố chất tâm lý siêu cường cũng là tuyệt đối, hắn thật sâu nhìn thoáng qua Tống Nam, mới đối với đường thuật nói, vô tuyến điện phát ra đi, lập tức bộ chỉ huy sẽ có toàn căn cứ cảnh cáo. Chỉ là hiện tại là ban đêm, nếu là động tĩnh quá lớn, sợ là sẽ rước lấy Tăng Thi đi. Yên tâm đi, Tăng Thi đều vội vàng tiến hóa đâu, làm sao có thời giờ công kích căn cứ. Tống Nam biểu tình khôi phục cực nhanh, vì cấp vừa rồi tình huống tìm lấy cớ, phi, là tìm trải chăn, lần đầu hướng Lâm Chiêm chủ động mở miệng giới thiệu, lần này trời mưa, là biến dị thú cùng Tăng Thi tiến hóa tốt nhất thời cơ, bọn họ sẽ thuận theo bản năng, mai cho đến mưa đã tạnh đều sẽ không đỉnh chỉ hấp thu năng lượng, tiến hóa. Lâm Chiêm nháy mắt bắt giữ đến cái này từ, đưa ra cùng đường thuật giống nhau nghi vấn, Tống Nam vui mừng gật gật đầu, Lâm Chiêm âm hiểm chết hiểm, thượng nói cũng là sự thật. Lần này mưa to, sẽ làm biến dị thú cùng tang thi toàn bộ đều tiến hóa, ở trong đầu ngưng tụ thành tinh hoạch. Người chung quanh sắc mặt đều trở nên nghiêm túc lên, chỉ có Tống Nam chính mình thanh âm quanh quẩn ở tiểu thư phòng bên trong. Tinh hoạch là biến dị thú cùng tăng thi hết thể năng lượng nơi phát ra, càng có thể vì nhân loại sử dụng. Chỉ là, có ích lợi liền có nguy hiểm, về sau chúng ta muốn đối mặt biến dị thú cùng tăng thi, đều là tính nguy hiểm tăng lên một cái cấp bậc, thậm chí là hai cái cấp bậc địch nhân. Ngoài cửa sổ, vũ càng rơi xuống càng lớn, nước mưa gõ ở pha lê thượng, ác hơn tàn nhẫn đập vào trong phòng mỗi người trong lòng. Chương 66 lại lần nữa đi ra ngoài. Tống Nam, ngươi không phải nói vũ chỉ biết tiếp theo thiên sao. Lâm chiêm hoa ở sofa, không cần ra cửa cùng địch nhân lục đục với nhau, cả người đều lười biếng. Tống Nam hiện tại đều cảm thấy Lâm chiêm không có như vậy mặt mày khả ố. Thậm chí hai người đều có thể hòa thuận hoa ở một cái trên sofa, cứ việc vẫn là rất xa chiếm cứ hai bên, tổng so với trước cùng phòng khi đều khí lạnh bốn phía muốn tốt hơn nhiều. Ta nhưng chưa nói chỉ tiếp theo thiên. Ta nói chính là ngày đầu tiên như thế nào cũng ra không được. Tống Nam ánh mắt hiện lên hầm hực, nàng lo lắng nhất sự tình vẫn là xuất hiện, thế giới này tất nhiên phát sinh sự tình, vẫn là xuất hiện biến hóa. Kiếp trước, trận này mưa to bất quá rằng có 24 giờ, ở nửa đêm bắt đầu, cũng ở nửa đêm kết thúc. Mà hiện tại đâu? Đã là ngày thứ ba, hiện tại là buổi tối 8 giờ rưỡi, bởi vì mưa to duyên cớ, căn cứ đã cắt điện một ngày, cho nên bọn họ đều hoa ở phòng khách. Điểm mấy cây ngọn nến, dùng để chiếu sáng. Đường thuật cùng giả tiểu hổ mạo vũ đi ra ngoài, rốt cuộc có một số việc là không thể ở vô tuyến điện liền nói đến minh bạch. Trên sofa pha hoa tống nam, lâm chiêm, thần đại dũng, các đại sơn, tất cả đều trừng mắt nhảy lên ánh nến. Mỗi người vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp bộ dáng Cố tịnh còn miêu ở phòng bếp, cố viễn không yên lòng muội muội vẫn luôn bồi. Hôm nay buổi nguyên tiểu lâm học tập chính là vân phi cùng đỗ dương dương. Hai người vui tươi hớn hở bồi Nguyên Tiểu Lâm ở đường thuật tiểu. Trong thư phòng hồ nháo, đại thánh cùng ao miêu không ở, Nguyên Tiểu Lâm tiếp nhận rồi hai chỉ tiểu sùng vật ra ngoài kiếm ăn có trợ giúp lớn lên lý do lúc sau, cư nhiên liền cùng này đàn quái thúc thúc nhóm nháo vui vẻ thực. Tống Nam đối ba người học tập trạng thái thật sự bất đắc dĩ thực, chính là toàn bộ trong đội tựa hồ đều là ái nữ của ma, mỗi người đem Nguyên Tiểu Lâm đương thân khuê nữ đau, Tống Nam cái này chính quy tỷ tỷ. Mỗi ngày trừ bỏ bồi Nguyên Tiểu Lâm ngủ, cư nhiên cực nhỏ có có thể cùng nàng một chỗ thời gian cùng cơ hội. Bất quá lúc này, Tống Nam cũng đích sắc không có tinh lực đi chiếu cấu Nguyên Tiểu Lâm. Trời mưa ba ngày, căn cứ chung dùng để uống thủy chặt đứt, ba ngày không ngừng cá lớn, cũng làm mọi người vây bước trong nhà, không thể đi ra ngoài tìm kiếm đồ ăn. Rốt cuộc là đói chết khát chết trong nhà, vẫn là cùng đồn đãi sẽ biến thành tang thi nước mưa bác mệnh một lần thành tiên tử A Đại đa số người ý tưởng. Mắt nhìn bạo loạn liền phải đi lên, Tống Nam lại không có biện pháp, này lệnh lạc là nàng hoàn toàn không có dự kiến đến A. Mặc kệ là đường thuật xuất hiện ở Hà Đại ngoài ý muốn, vẫn là tưởng đồng lộ tuyến thay đổi, Tống Nam đều cho rằng, này đó từ nhân tạo thành biến động là có thể tiếp thu, rốt cuộc người ý chí là có thể thay đổi, đương người đối mặt một cái bất đồng tiết điểm, sẽ kích phát bất đồng khả năng, vô luận là nào một loại khả năng. Sẽ dụ phát hậu quả cũng đều sẽ hoàn toàn bất đồng Nhưng là lúc trước Tống Gia Yến Ngoài ý muốn xuất hiện Cùng với hiện tại mưa to liên miên ba ngày Đều làm Tống Nam xuất hiện một loại sợ hãi nhật chi Thế giới này, phi nàng có thể khống chế đi hướng Thế giới này, có nó bản thân kiên trì ý chí Tống Nam xuất hiện, đã đánh vỡ thế giới này vốn co cân bằng Cho nên thế giới này cũng nghĩ cách đi đền bù loại này không cân bằng Trước tiên xuất hiện siêu cao dài biến dị cự tượng Kéo dài tiến hóa mưa to, đây đều là ở hướng Tống Nam tuyên cáo, thế giới này ý chí tồn tại. Như vậy, trong tương lai năm tháng chung, rốt cuộc còn sẽ xuất hiện nhiều ít, Tống Nam vô pháp phỏng đoán hoặc thay đổi sự tình đâu. Lo sợ bất an bên trong, mưa to ngày thứ ba đêm khuya rốt cuộc là đã đến. Từ mưa to tầm tã chút xuống mà đến, đến mưa bụi tiệm được, tiếng mưa rơi tiệm tiểu, Tống Nam ôm ngủ say nguyên tiểu lâm, trong lòng một khối tảng đá lớn rốt cuộc là rơi xuống con hảo, Vũ vẫn là ngừng. Này Vũ nếu là vẫn luôn không chịu đình, Tống Nam này tâm thật đúng là có chút không bỏ xuống được đâu. Tống Nam nhẹ nhàng rút ra nguyên tiểu lâm ôm vào trong ngực cánh tay, xuống giường đi đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng đem nhất góc kia một phiến cửa sổ mở ra một đạo khe hở, xác nhận Phong sẽ không thổi hướng giường bên này, mới an tâm trở lại bên cửa sổ ngủ. Chỉ chốc lát, đều đều tiếng hít thở liền vang lên. Một khắc trương giường cố tịnh lập tức mở mắt, Gắt gao nhìn chầm chầm cái kia cửa sổ, quả nhiên, lại qua quá ngắn thời gian, lưỡng đạo nho nhỏ hắc ảnh thoán vào phòng, cố tịnh ngưng thần đi xem, lại đột nhiên đối thượng một đôi u lam sắc mắt mèo, sợ tới mức nàng vội vàng nhắm mắt giả bộ ngủ. Thống nam ở nàng sau lưng, tiến lặng mở to mắt. Cái này cố tịnh, to mò liền to mò, tư nhiên là gan còn như vậy tiểu, giả bộ ngủ việc quan trọng nhất chính là muốn đem chính mình hô hấp trở nên lâu dài đều đều. Tựa hồ thật sự giống ngủ rồi giống nhau, này cũng đều không hiểu, xem ra thật đúng là không giống như là giả. Khoe mắt dư quang ngắm đến A Miu cùng Đại Thánh chậm rãi bước tới gần thân ảnh, nháy mắt ánh mắt lạnh lùng, đưa lưng về phía nàng cố tỉnh chỉ cảm thấy sau lưng một trận phát lạnh, A Miu cùng Đại Thánh tất cả đều ngứng bước chân, do dự một lát, mới sóng vai hoa tới rồi góc tường đi. Trên người chúng nó mang theo hơi nước cùng vi rút, không ở hoàn toàn rửa sạch trước. Nàng tuyệt đối không thể làm này hay chỉ tiếp cận Nguyên Tiểu Lâm. Chỉ là khổ cố tịnh, bị Tống Nam ánh mắt sợ tới mức run bẩn bật. Lúc này ánh dạng đông căn cứ bộ chỉ huy, lại là một mảnh ồn ào. Ta nói tề tư lệ, chúng ta hiện tại nhưng đều là thân ở khốn cảnh. Ngươi đừng đem chính mình trích quá sạch sẽ. Này mặt thế giới, ai cũng bảo không chuẩn, có thể hay không có rối tay cầu viện thời điểm. Chắc Hải tự nhi tử phục hồi như cũ lúc sau. Đối đường thuật đó là một cái mang ơn đội nghĩa, tuy rằng cáo giả khẳng định không phải toàn lực duy trì đường thúc, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ trợ giúp đường thuật một ít, tỷ như, tại đây mặt trận thống nhất hội nghị thượng, hắn này một phen lời nói chính là giúp đỡ đường thuật nói. Ta tể mô bất quá là phản đối một chút đường đội lớn lên cao kiến, đại gia liền thương lượng cũng chưa thương lượng quá đâu, chắc cũng trường, ngươi có phải hay không phản ứng quá mức kích động. Phô Mai lệnh mặt hướng hoang mang. Chính là ánh mắt lại là tinh quang bắn ra bốn phía, một phen lời nói liền bao mang biếm, cái gì khó nghe đều không có, cố tình chen ép chắc hải này chỉ cáo giả nói không ra lời, đủ để biểu hiện ra hắn thủ đoạn cao minh. Hai vị lãnh đạo không nên gấp gáp, chúng ta còn phải thương lượng A, thương lượng thương lượng. Một cái hơi béo hòa khí mặt nam nhân đánh giảng hòa, lại cũng là cái gì cũng chưa đáp ứng. Ta nói trình lão bản, ngươi lời này nói thật dễ nghe A. Cái gì cũng chưa nói sao. Thở phì phì một người khác nói như vậy một câu, hơi béo hòa khí mặt chính Đức Minh đầy mặt khiêm tôn cười, tần cục trưởng nói chính là. trừ cái này ra, thế nhưng không bao giờ nói chuyện, nhưng thật ra làm nhướng mày sao tần cục trưởng cảm thấy một quyền đánh vào đông thượng, không thể nào phát lực, đành phải hầm hực từ bỏ. Cái này sẽ là tới thảo luận căn cứ mưa to kế tiếp giải quyết vấn đề, mang độc nước mưa quá nhiều, thế tất muốn trước thanh trừ dọc nước, muốn nhân thủ. Hơn nữa như thế nào thành trừ là cái vấn đề, ba ngày mưa to cấp những người sống sót tạo thành ăn dùng vấn đề phá lệ nghiêm túc, như thế nào điều phối vật tư, trước vượt qua này một cửa ải khó khăn, lại là trọng đầu chi trọng. Đáng tiếc, mặt thế sau vật tư dùng một chút thiếu một chút, ai cũng không chịu trước mở miệng làm coi tiền như rác, thế cho nên cái này sẽ từ sáng sớm chạy đến nửa đêm, vũ đều ngừng, một đám người vẫn là không có thể lấy ra cái kiến nghị. ta nhớ rõ Mặc kệ là quân bộ, vẫn là cục cảnh sát, lại hoặc là thương hội, đều có từng người thực lực phạm vi phân chia đi. Đường thuật hít mắt, ở cái này mặt trận thống nhất hội nghị thượng, chậm trễ thời gian quá nhiều, hắn đã không có kiên nhẫn, nếu mọi người đều có từng người khu vực phân chia, không bằng từng người đi giải quyết khu nội vấn đề đi. Ta nói tiểu đường đội trưởng, người người trẻ tuổi khó tránh khỏi lòng dạ thịnh, này nói giải quyết mấy chục vạn người vấn đề, nào có dễ dàng như vậy chúng ta không được hảo hảo thương lượng sao? vẫn luôn mặc không hề răng cuối cùng một cái người cầm quyền ra tiếng, hắn chính là quân đội phương diện đệ nhất bộ đội tư lệnh, lương toàn. lúc trước cũng chính là hắn cảm thấy để bạn khởi đường thuật có thể trợ giúp chính mình đối phó tề tư lệnh, không nghĩ tới đường thuật tiểu tử này đau to bữa lớn một hồi xuống tay, liên quan hắn cái này để bạn người đều trên mặt khó coi, tự nhiên cũng liền đối đường thuật không có hảo cảm. ta tuổi trẻ về tuổi trẻ khí thịnh nhưng thật ra vẫn luôn đều không có. Đường thuật lần đầu tại đây mấy cái làm bộ làm thịt lao ra hỏa trước mặt cường ngạnh kiên trì chính mình quan điểm, trước kia hắn đều là mở một con mắt nhắm một con mắt liền tính. Hiện tại mưa đã cạnh, chúng ta thảo luận đã một ngày, không có gì nghĩ nói, liền như vậy xử lý đi, nếu căn cứ nổi xuất hiện đại diện tích thương vong, đừng nói năm hạ, cái gì đều không cần suy nghĩ. Đáng tiếc lúc này, liền Trác hải đều không nghĩ theo tiếng. Chính mình quản lý lúc trước đoạt xuống dưới địa bàn, kia không phải đến chính mình xuất tiền túi Vật tư tổng cộng liền như vậy điểm, nào có dư thừa quản đám kia vô dụng người thường. Ta cảm thấy đường đội lớn lên ý kiến thực hảo. lam đường thuật ngoại ý muốn chính là, mở miệng duy trì cư nhiên chính là hắn cho rằng bụng dạ khó lường chính Đức Minh. Cho nên đề nghị của ngươi liền thông qua. Lâm chiêm hỏi, tiểu trong thư phòng, bị mấy cây ngọn đến ánh một mảnh ấm hoàng. Đường thuật vẻ mặt mỏi mệt biểu tình, cũng không có ban ngày cường nghị quả quyết. Cái này trình Đức Minh kỳ thật vẫn là có tâm làm điểm cái gì đi, chẳng qua hắn khống du vật tư, nếu có thể nói phục hắn cùng chúng ta cùng nhau, bổ sung cho nhau cùng có lợi, nên có bao nhiêu hảo. Đáng tiếc đường đại đội trưởng ngươi vì mỹ nhân trước tiên trốn chạy, không phải kết luận người trình lão bản bụng dạ khó lường, không thể tương giao sao. Lâm chiêm lạnh lạnh nói, hắn còn nhớ rõ thanh thanh đâu. Đừng nói bậy, cùng trình lao bản tiếp xúc sự tình, ngươi xem làm đi, chúng ta trước thương lượng một chút, đông khu này một mảnh muốn xử lý như thế nào. Ta cảm thấy vẫn là hỏa hệ đi tương đối hảo. A chiêm, ta nói chính là thật sự. Sáng sớm hôm sau, Tống Nam mang theo nguyên tiểu lâm xuống lầu ăn cơm thời điểm, đường thuật đám người cư nhiên chỉ còn lại có các đại sơn một cái. Núi lơn ca, ngươi không phải tốt không sai biệt lắm sao. Các đại sơn lúc trước bị tang thì vây khốn bị thương, là vân phi đặc thủ trị liệu hệ dị năng mới thành công cứu trở về hắn một cái mệnh. Bất quả mấy ngày nay, Tống Nam không có việc gì liền ở đại gia dùng để uống trong nước rót thượng nước giếng. Các đại sơn lại có vân phi dị năng toàn phương vị chăm sóc, theo lý mà nói, đã sớm nên phục hồi như cụ A. Hảo là hảo, chính là đường đội nói, chúng ta mấy cái đại nam nhân cần thiết ít nhất có một người ở nhà mới được, mỗi người cắt lượn. Cái thứ nhất chính là ta. Các đại sơn nghe răng trận mắt làm ngậu, run đến nguyên tiểu lâm cháo đều bắn ra tới. Tiểu lâm, hảo hảo ăn cơm. Tống nam tỉnh thánh giao hấn, nguyên tiểu lâm lập tức đoan đoan chính chính ngồi xong, ngoan ngoan ăn cơm. Tống nam ăn bay nhanh, cơm nước xong liền ở phòng bếp xoay lên. Tống tiểu thư, đang tìm cái gì đồ vật sao? Cố tịnh sợ hãi đứng ở một bên, nhìn tống nam như là tìm đồ vật bộ dáng, có chút thanh nhược mở miệng. Chúng ta ăn, liền thừa này đó. Tống Nam chỉ vào trên mặt đất non nửa túi gạo, một thùng dùng để uống thủy vẫn là nguyên tiểu lâm mấy ngày nay mỗi ngày đều phải tới trang, mấy cái tiểu rau dưa, mấy viên khoai tây, cư nhiên liền không còn có khác. Mấy ngày trước, lâm đội bọn họ còn sẽ mang ngẫu nhiên đồ vật trở về, từ trời mưa sau, liền không có lại lấy về tới cái gì. Ta cũng là tính toán hôm nay buổi tối cùng lâm đội để một chút đâu. Cố tịnh buông xuống đầu. Xúc ở một bên, phảng phất làm lượng thân ác mộng sai sự giống nhau. Buổi tối vẫn là muốn nói, ta đi ra ngoài một chuyến nhìn xem giao dịch thị trường tình huống, ngẫm lại biện pháp. Cố tịnh liên tục gật đầu xưng là, rồi lại nghe thấy Tống Nam tiếp theo câu nói, "Không cần kêu ta Tống tiểu thư, thân sơ có khác, ngươi là Cố Viễn muội muội, mà ta, bất quá là so ngươi sớm tới mấy ngày mà thôi, ngươi như vậy kêu ta, là cho ta thêm phiền đâu." Cố Tĩnh có chút hoảng loạn ngẩng đầu lại chỉ nhìn đến Tống Nam bóng dáng, không hề dừng lại nghe nàng giải thích di tứ. Tiểu Lâm đi theo núi lớn thúc thúc hảo hảo học tập Nga. Biết rồi. tỷ tỷ, Phanh một tiếng môn đóng lại. Nguyên Tiểu Lâm lập tức cùng các đại sơn làm mặt quỷ không tiếng động giao lưu lên. Các đại sơn tự nhiên xem cũng chưa coi chừng tịnh liếc mắt một cái. Cố tỉnh thất vọng túi đầu. Ở các đại sơn nhìn không tới phương hướng. Trong ánh mắt hiện lên một tia phẫn hận cùng bất mãn. Mà Tống Nam Căn bản liền không phải hướng về giao dịch thị trường đi, mà là thẳng đến căn cứ đại môn, ta muốn đi ra ngoài, đây là ta nhiệm vụ hảo bài cùng giấy thông hành. Tống Nam cũng không có đi nhiệm vụ đại sảnh trả lại vật liệu xây dựng thị trường nhiệm vụ, cho nên lần này đi ra ngoài, nàng còn phải dùng nhiệm vụ này bài. chương 67 Điện tử nhà xưởng Đại Thánh cùng A miêu đêm qua trở về về sau, liền vẫn luôn ngủ, hôm nay sáng sớm Nguyên Tiểu Lâm như thế nào kêu chúng nó rời giường đều không có phản ứng, liên tục 3 ngày không thấy, trở về rồi lại ngã đầu ngủ nhiều, nếu không phải thân thể ấm áp hơi thở bình thường, nàng còn không biết muốn như thế nào lo lắng đâu. Tống Nam Trấn An Nguyên Tiểu Lâm, đây là biến dị thú tiến dai tất nhiên trạng thái, chúng nó vừa mới tiếp nhận rồi 3 ngày năng lượng lễ rửa tội, nếu có thể mượn này càng tiến thêm một bước, đối Nguyên Tiểu Lâm, đối nàng tới nói, đều là chuyện tốt. Đồng dạng, nếu A miêu cùng Đại Thánh đều có thể tiến dai, Mặt khác biến dị thú liền khẳng định cũng là giống nhau Chẳng sợ đại bộ phận biến dị thú đều không thể giống này Hai cái tiểu gia hỏa giống nhau xuất sắc Một khi chúng nó thành đàn mà đến Cái này yếu ớt tiểu căn cứ căn bản không thể chống đỡ Đồng dạng còn có tăng thi Chúng nó là trước mắt càng cụ uy hiếp tính quái vật Trận này vũ, liền thăng hai dai cũng không phải không có khả năng Tống Nam ở xếp hàng rời đi căn cứ thời điểm trong đầu lung tung rối loạn tưởng đều là những cái đó dị năng cường đại cao dài tăng thi thế cho nên căn bản không lưu ý bên người đã bị cách ly khai chờ nàng nhận thấy được phía sau có người tiếp cận thời điểm mắt lạnh quay người lại liền nhìn đến càng thêm tiểu mỹ liêu như thế đứng ở nàng phía sau 2 mét khoảng cách vẻ mặt cười duyên nhìn nàng dư quang nhìn quanh bốn phía tống nam khỏe miệng lộ ra một kia nghiêng ai ngươi thật đúng là chưa từ bỏ ý định liền tính ngươi ngăn cản cảnh vệ Ngươi liền như vậy có tin tưởng, ta sẽ nhậm ngươi sâu xé. Cách ly khai đám người, có một ít rõ ràng không có hảo ý, bộc lộ bộ mặt hung ác nam nhân, mà liêu như thế, như vậy khí định thần nhàn, chắc là tự tin mười phần. Ta đương nhiên sẽ không ở chỗ này động thủ liêu như thế trên mặt tươi cười càng thêm ngọn, ta chỉ là có chút sự tình, muốn hỏi vừa hỏi Tống Đồng Học. Tống Nam nhìn thẳng liêu như thế hai mắt, lại bỗng nhiên phát hiện, cái này chân chính 20 tuổi nữ hài. Trong mắt thế nhưng một mảnh cho tàn ảm đạo, cố tình ngụy trang giảo hoạt tính kế dưới, thế nhưng không hề sinh khí. liêu như thế bước chân nhẹ nhàng mà chấn định, tựa hồ không chút để ý tiếp cận tống nam, đối tống nam tay trái đỡ bên hông súng lục động tác, tựa hồ không hề phát hiện. Nếu lại cho ngươi một lần cơ hội, ngươi sẽ ở vườn trường nhà mình ta sao? Hoặc là, ở trạm xăng dầu, cứu ta. Tống nam đồng tử co rụt lại, nhậm nàng vắt hết bóc, cũng không nghĩ tới. Liêu như thế sẽ hỏi nàng như vậy một vấn đề. Nếu là kiếp trước Tống Nam, ở vườn trường, chớ nói muốn cứu người, chính là chạy ra ha đại thời điểm, đều là đi theo người khác phía sau, đến nỗi trọng sinh sau nàng, lòng tràn đầy đều là như thế nào đối mặt cái này sống lại một lần thế giới, ở nàng đều không có tưởng hảo muốn như thế nào sinh tồn đi xuống thời điểm, nàng căn bản không có khả năng mang lên liêu như thế, lúc ấy liêu như thế, chỉ có thể nói, là một cái liên lụy. Tống Nam tự nhận không phải cái đồng tình tâm tràn lan người, chính là trong nháy mắt này, nhìn đến liêu như thế đen nhánh thâm thúy hai mắt, nàng vẫn là nhịn không được, dưới đáy lỏng có như vậy một kia xin lỗi. Sẽ không? Tống Nam hơi liêm ánh mắt, lại không chút do dự. Mặt thế bên trong, không người có thể phó thác, ngươi cường cũng thế, nhược cũng thế, đều phải dựa chính ngươi sống sót, mặc dù lại đến bài lần, ta cũng không thể nào cứu được ngươi, cũng sẽ không cứu ngươi. Bên kia kia hai cái, còn ra không ra đi. Chặn đường không nhìn thấy sao. Cửa chính cảnh vệ tức giận hô, Tống Nam nhìn nhìn đã mặt vô biểu tình liêu như thế, nhấc chân đi hướng kiểm chứng chỗ. Liêu tỉ, không ngăn cản nàng sao. Một cái đầy mặt khôn khéo cao gầy nam nhân, tiến đến liêu như thế bên hai, thấp giọng hỏi nói, hướng về phía Tống Nam phương hướng dơ dơ lên cảm Không cần. Liêu như thế xem đều không xem Tống Nam liếc mắt một cái. Mắt lẽ nhìn cao gầy nam nhân, không hề ngoại ý muốn thấy được hắn trong mắt, trong lòng một trận trắng ghét, lại bất động thanh sắc. Ta trở về tìm lão bản, các ngươi phái vài người cùng đi ra ngoài, vãn chút thời điểm, sẽ có chuyện làm. Nói xong, xoay người rời đi. Không cần quay đầu lại xem, liệu như thế đều biết, cái này cao gầy nam nhân là dùng như thế nào tham lam ánh mắt nhìn nàng. Nàng trừ bỏ thân thể này, còn có thể dựa vào cái gì đâu. Tống Nam an ổn ra căn cứ, tinh thần lực xác định chỉ có ba cái không đáng giá nhắc tới tiểu nhân vật đi theo phía sau, tùy tiện ở phụ cận trong rừng cây quải mấy vòng, ba người kia liền mất đi nàng tung tích. Nhìn ba người kia phân tán khai, Tống Nam chọn phía bắc cái kia đánh hôn mê ném ở một bên, nhìn chung quanh không ai, thả ra một chiếc ô tô, liền một đường đuổi đất hướng đông mà đi. Đường thuật mấy ngày hôm trước liền cho nàng lộ tuyến bản đồ, chỉ là lúc này đây, cũng không có điện tử sưởng nội bản đồ. Bởi vì đường thuật cùng Lâm Chiêm gần nhất thật sự là vội đi không khai, làm ngày thường tự nhận điệu thấp Tống Nam, lại có không gian dị năng tự nhiên việc nhân đức không nhường ai, chủ động xin ra chuyện một mình đi trước điện tử sưởng. Đường thuật vốn là không yên tâm Tống Nam, nhưng là nhìn quanh cả đội, trừ bỏ chính hắn, chỉ sợ ai cũng không phải nhị dai Tống Nam đối thủ, cuối cùng chỉ phải đồng ý Tống Nam kiên trì một mình ra cửa yêu cầu. Tống Nam Mỹ danh rằng, ít người mục tiêu tiểu, Điệu thấp hành trộm sát xuất thành công cao Chỉ là, vẫn là không yên tâm cho Tống Nam một cái đạn tín hiệu Luôn mãi dặn dò Tống Nam vạn nhất có nguy hiểm Nhất định phải phát ra cầu cứu tín hiệu Chẳng sợ cách một ngọn núi Bọn họ cũng xem tới được có thể tới nghị cách cứu viện nàng Tống Nam tránh ở điện tử xưởng ngoài cửa Xe đã thu hồi không gian Lúc này tinh thần lực đã toàn diện bao phủ cái này quy mô không tồi tiểu nhà máy Cửa chính trong viện có 7 đầu tăng thi Trong viện office building có 3 tầng, cùng sở hữu có 10 địa vị tăng thi, này đó đều là nhất giai tăng thi. Office building sau là xưởng khu, có song song 3 tòa đại nhà xưởng, cùng với nhất chỗ rửa tường một tòa kho hàng, nhiều vô số thêm lên, không sai biệt lắm muốn 6-7 chục đầu tăng thi. Bên trong cư nhiên có hai cái nhị giai, bọn họ từng người chiếm cư ở độc lập trong không gian, một cái ở nhà xưởng chung, một cái khác thì tại kho hàng chung, lại là rửa gần. Tống Nam trong lòng hơi hơi nghiêm nghị, có thể làm hai đầu nhị dai tang thi ở như thế gần gũi trong không gian hòa bình cùng tồn tại, này phụ cận nhất định có một đầu tam giai tang thi. Nguyên bản tính toán thẳng đến kho hàng ý tưởng tạm thời gác lại, Tống Nam lại lần nữa tập trung tinh thần lực, thảm thức điều tra. Tống Nam Kim hệ dị năng hiện giờ vừa mới đạt tới nhị dai trung kỳ, tinh thần hệ dị năng càng đáng thương, tuy rằng có không gian chống đỡ, lại cũng chỉ là nhất giai tiêu chuẩn. Tuy rằng so chi mặt khác nhất giai tinh thần hệ dị năng, Tống Nam tiêu chuẩn xác thật rất cao, nhưng là cẩn thận tính ra, nàng thậm chí liền trung kỳ cảm giác cũng chưa sở đến. Chẳng qua là hai loại dị năng hỗ trợ lẫn nhau, Tống Nam mới có thể điều tra ra nhị giai tăng thi. Đến nỗi Tam Giai, Tống Nam hoàn toàn là dựa vào ta nhìn không ra tới, cho nên nó là Tam Giai lý niệm tiến hành xác nhận. Thì như A Miu cùng Đại Thánh... Còn có cái kia tuyệt đối vượt qua tam giai biến dị cự tượng. Tống Nam tỏ vẻ nàng toàn dựa đoán. Cho nên muốn muốn phân rõ ra nào đầu tăng thi là tam giai tăng thi, Tống Nam chính là muốn quan sát những cái đó bình thường tăng thi, tìm kiếm chúng nó có bất đồng tầm thường biểu hiện. Chính là Tống Nam ước chừng quan sát 3 phút, đều không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Như thế cao phụ tải sử dụng tinh thần hệ dị năng, Tống Nam chỉ cảm thấy não nhân có chút một chứng chướng vội vàng bỏ dở dị năng phát ra. Từ trong không gian lấy ra một bình nhỏ nước khoáng, trên thực tế là trang tốt nước giếng, Tống Nam ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Cảm giác trong cơ thể tinh thần hệ dị năng nhanh chóng khôi phục Tống Nam nhẹ nhấp khỏe miệng, nếu tìm không thấy, vậy trực tiếp sống đi, dù sao nàng chính mình một người, liền tính là thật sự gặp được nguy hiểm, nàng còn có thể trốn vào trong không gian không phải, nàng không gian cũng không phải là giống nhau không gian hệ đơn giản chữ vật không gian A. Tống Nam tay vừa động, đem bình không thu hồi không gian, xoay người, hướng về cha xét tốt phương hướng thẳng đến mà đi. Kho hàng là dựa vào sơn, cho nên nàng lựa chọn khoảng cách gần nhất một đạo tường. Còn không có lật qua đầu tường, cũng đã nghe được bên trong ven tường trầm trọng tang Thi hô hô tiếng kêu. Tăng Thi đối với người khí vị mất cảm, Tống Nam là không có cách nào che giấu tự thân khí vị. Tống Nam nhanh chóng quyết định, đôi tay ruôi ra. Mười điều kim loại ti nháy mắt dối trường vừa ra, trực tiếp phản tường mà thượng, lướt qua đầu tường lúc sau, nhanh chóng banh thẳng, thẳng đến tống nam cảm nhận được đầu ngón tay căng thẳng lực độ, cơ hồ là không chút do dự hướng về phía trước ngẻ. Đầu ngón tay kim loại ti nhanh chóng co rút lại, ổn định vẫn duy trì banh thẳng trạng thái, tống nam dị năng hoàn toàn tụ tập đến đầu ngón tay, nương kim loại ti lực lượng, gần ở trên tường đạp một chân mượn lực, hướng về phía trước một cái quay cuồng liền càng thượng đầu tường. Chạm đất đầu tường ngáy mắt, tống nam liền do dự thời gian đều chưa từng lãng phí, tay trái 5 điều kim loại ti vùng, thẳng đến cái kia há mổn muốn gạo giống tang thi hung hăng vùng, 5 điều kim loại ti lẻ khiếp người kim loại ánh sáng, cư nhiên vậy ra phá không thanh âm, tang thi liền phát ra gạo giống thanh âm, cơ hội đều không có, trên cổ đã bị 5 điều kim loại ti cuốn lên, tống nam cánh tay trái về phía sau vừa thu lại, 5 điều kim loại ti nháy mắt hòa hợp nhất thể, liền tính hiện trường. Có người ở, cũng sẽ không thấy rõ, tăng thi đầu là như thế nào nháy mắt rơi xuống đất. Tống Nam khỏe miệng nhẹ nhàng, hai tay run lên, kim loại ti toàn bộ cực nhanh co rút lại hồi lui. Cái kia thu hoạch tăng thi đầu kim loại ti, còn đem tăng thi đầu cũng mang theo trở về. Tay phải kim loại ti đều biến mất ở tống Nam trắng nón đầu ngón tay, mà tống Nam cũng dẫn theo tăng thi đầu linh hoạt rơi xuống đất, dọc theo vách tường nhanh chóng chạy về phía kho hàng vị trí cũng may vách tường chung quanh chỉ có này một đầu tang thi mà nơi xa tang thi lại nhìn không tới tống nam tống nam động tác dứt khoát lưu loát đều không cho này đầu tang thi kêu gọi đồng bạn cơ hội liền kết quả nó chờ xa một chút tang thi ngửi được kêu một tí xíu phiêu tán khai người khí vị truy tìm mà đến thời điểm tống nam đã sớm tiếp cận kho hàng nay cơ đầu tang thi liền dọc theo càng lúc càng mở nhạt khí vị phương hướng chậm gì gì thoảng qua đi một đường chạy như điên tống nam hoàn toàn không cảm thấy nàng dẫn theo một viên hư thối đầu rốt cuộc có cái gì do người, tuy rằng này chung quanh cũng không có người tồn tại. Cơ hồ là mặt không đổi sắc, Tống Nam một bên chạy, một bên tay phải cầm chùy thủ hung hăng cắm vào tang thi cái gái, ở trong đó rào rào, cảm giác được một cái cứng rắn vật thể thời điểm, nhanh chóng hướng về phía trước một trọn, ở trên ngựa lấy ra tới cái kia đồ vật thời điểm, Tống Nam lại thả chậm trong tay tốc độ, Thẳng đến cái kia dính đầy thanh hoàng nho nhỏ khối trạng vật thể vững vàng dán ở lưỡi giao thượng, rời đi tang thi đầu thời điểm, Tống Nam mới không chút do dự đem cái kia thanh. Hắc hư thối lại bị khai lô tang thi đầu một ném, bóng người nhanh chóng biến mất tại chỗ. Mưa to phía trước, cùng đường thuật cùng nhau đi vật liệu xây dựng nhà xưởng thời điểm, Tống Nam kim loại ti thật sự là không phái thượng cái gì công dụng, nhưng là đường thuật lại phỏng trưng nàng, đây là một cái thực tốt phương hướng. Tống Nam vẫn luôn nghĩ muốn như thế nào cải tiến, hoặc là tìm được chính xác phương pháp, cho nên, tại đây không thể ra cửa ba ngày, trừ bỏ bồi nguyên tiểu lầm chơi đùa học tập, chính là đang không ngừng sử dụng kim loại ti. Tỷ như cách một cái phòng khách lớn, từ trên bàn lấy cái đồ vật, hoặc là ở quả quýt quả táo thượng không ngừng quấn quanh thắt, ở lầu 2 lan can thắt cổ khởi mấy cái ghế rửa tới rèn luyện dị năng cũng là thường có sự. Đối kim loại ti cắt sắc bén trình độ cũng là nhiều hơn liên hệ. Biệt thự vài đem ghế dựa đều thảm tao độc thủ. Bất quá ở điểm này, trước mắt Tống Nam vẫn là lược có khiếu huyết, chỉ có thể dựa vào kim loại ti tinh tế cùng căng thẳng khi lực lượng khai cắt đức vật thể, mà phi thổi mao đoạn phát sắc bén. Cơ hồ là ở 24 giờ không gián đoạn liên hệ, làm cho cả biệt thự đều khiếp sợ với nàng chấp nhất, kỳ thật bất quá là Tống Nam ở kiếp trước liền dưỡng thành thói quen, rèn luyện dị năng khi đối chính mình yêu cầu vĩnh viễn khắc nghiệt đến cực điểm. Cho nên Mới có thể ở ba ngày lúc sau, tống nam kim loại ti lại lần nữa ra tay khi, hiệu quả xưa đâu bằng nay. Ở nhà xưởng một khắc đầu, một đầu lược hiện nhỏ gầy hắc y y tăng thi, trên người ăn mặc chính là cùng mặt khác tăng thi không khác nhiều quần áo lao động, nhưng là từ nó đen nhánh khô quắt đầu lại có thể thấy được, nó trưng khô trình độ có bao nhiêu cao. Lúc này, này đầu tăng thi chính dương tối hôm húp mắt, hướng về nơi xa tống nam biến mất phương hướng, quỷ dị trầm mặc. Trường 68 tang Thi vây quanh. Trong không gian, Tống Nam đột ngột xuất hiện, lại là thẳng đến bờ sông mà đi, ngồi xổm bờ sông. Tống Nam nguyên bản muốn đem trong tay trùy thủ đều trực tiếp ném ở trong nước tính. Nghĩ lại, cái này trong không gian ăn uống dùng tất cả đều dựa vào này hà đâu. Nàng hiện tại đem như vậy dơ hề hề, còn tràn đầy tang Thi đổ vật ném ở hợp lý. Sợ là nàng về sau đều không nghĩ lại đi tắm rửa. Vì thế Tống Nam tay vừa động. Một cái tỡ lặt tịp chén nhỏ xuất hiện ở nàng trong tay, ở trong sông múc một chén nước. Nghĩ nghĩ, lại cầm một cái bùn đặt ở trên mặt đất, lúc này mới yên tâm ngồi sống xuống, bùn tiếp ở dưới, trong chén thủy chậm rãi từ trùy thủ thượng cọ rửa mà xuống, dính đầy truy thủ cùng cái kia tiểu vật hối, đều dần dần lộ ra nguyên bản sáng giỏi. Nguyên bản thanh hoàng bị nước trôi đi, cái kia nho nhỏ đồ vật rốt cuộc lộ ra nguyên trạng, trong suốt trong suốt một cái hình thoi thể. Phản phất giống như kim cương rồi lại không có kim cương long lánh, lại không giống đá quý trong suốt, lẳng lặng an trí ở mũi lao Tống nam lại thở phào một hơi, tựa tán tựa than, nhất giai bạch hạch, không tồi, không tồi. Thứ này, chính là tinh hạch. Mưa to lúc sau, tang thi cùng biến dị động vật đều tiến hóa xuất hiện tinh hạch. Thậm chí đương cái này mùa đông qua đi lúc sau, mọi người còn sẽ phát hiện, vẫn luôn ngủ đông bất động thực vật biến dị cũng sẽ xuất hiện tinh hạch. Tinh hoạch là bọn họ năng lượng nơi phát ra, cũng là sinh mệnh thể tồn tại cần thiết. Tinh hoạch chia làm 6 loại sắc hệ, phân biệt là màu vàng, màu xanh lục, màu lam, màu đỏ, màu đen cùng màu trắng, phân biệt đối ứng kim hệ, mộc hệ, thủy hệ, hòa hệ, thổ hệ cùng với biến dị hệ 6 loại, tăng thi là cái gì khác hệ, tinh hoạch chính là cái gì nhan sắc. Mà các hệ đường diễn sinh các loại đặc thù hệ dị năng, còn lại là căn cứ chủ hệ nhan sắc tới biểu hiện sở hữu nhan sắc. Tỷ như, một đầu có kim hệ dị năng tăng thi, nó tinh hạch chính là màu vàng, mà kim hệ diễn sinh hệ là không gian hệ, cho nên một đầu không gian hệ tăng thi, nó tinh hạch cũng là màu vàng. Trừ cái này ra, một hệ diễn sinh dị năng là chưa khỏi hệ, thủy hệ diễn sinh dị năng là băng hệ, hỏa hệ diễn sinh dị năng là lôi hệ, thổ hệ diễn sinh dị năng là phong hệ từ từ, tinh thần hệ loại này cực kỳ đặc thù dị năng, còn lại là phân chia vì biến dị hệ một loại này đó diễn sinh dị năng tinh hạch nhan sắc, đối ứng đều là chủ hệ dị năng tinh hạch nhan sắc. Nhân loại sở dĩ muốn thu thập tinh hạch, trừ bỏ phá hư tinh hạch là có thể giết chết tăng thi nguyên nhân, còn có một cái trọng yếu phi thường nguyên nhân, đó chính là dị năng giả cùng biến dị giả có thể hấp thu tinh hạch trung ẩn chứa thật lớn năng lượng, nhắc tới cao tự thân dị năng cùng bờ. Mà ở mà thế dần dần phát triển lúc sau, bởi vì vật tư khuyết thiếu, lấy vật đổi vật là tất nhiên giao dịch phương thức nhưng là cũng dần dần hứng khởi, lấy tinh hoạch làm tiền lưu thông phương thức. Ở một năm lúc sau, nếu có người nói đến tiền, như vậy hắn nói nhất định chính là tinh hoạch. Tống Nam duỗi tay lấy quá bạch hoạch, cái gọi là không gian dị năng chẳng qua là nàng nhẫn ngọc nguyên nhân, nhưng là nàng hiện tại là tinh thần hệ dị năng, điểm này là không giả. Kiếp trước nàng cũng không có nghe nói qua bất luận kẻ nào là song hệ dị năng giả, cho nên, cứ việc biết ba năm mà thế kinh nghiệm, Tống Nam vẫn cư không rõ lắm, chính mình có phải hay không có thể hấp thu cái này bạch hạch đâu. Phải biết rằng, nếu hấp thu tinh hạch khác hệ xuất hiện sai lầm, người này chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nàng thật sự phải thử một chút sao. Tống Nam hít sâu một hơi, đem tinh hạch từ lưỡi dao thượng cầm xuống dưới, tuy rằng không thể tùy tiện nếm thử, nhưng là cảm thụ một chút luôn là có thể đi. Này viên kinh tinh hạch bên trong chất chứa năng lượng. Bất quá là một cái nhất giai trung đẳng tiêu chuẩn, tống nam nam gặp qua cao phẩm chất tinh hạch, tự nhiên đối cái này cũng không ca ngợi. Xem ra, loại này tinh hạch là vô pháp sử dụng. Tống nam hấp thu quá màu vàng tinh hạch trung năng lượng, biết có thể hấp thu năng lượng rốt cuộc là cái gì cảm giác. Tuy rằng chỉ dựa vào cảm giác tới phán định tinh hạch có không hấp thu là có chút qua loa, nhưng là tống nam bản thân là không nghi ngờ, loại này phương pháp có thể tin tính. ít nhất Nàng còn rất tin chính mình. Ngón tay nhéo tinh hạch thưởng thức vài cái, Tống Nam vẫn là cảm thấy có chút dơ, kiếp trước nàng sử dụng tinh hạch thời điểm, đều là trực tiếp nuốt vào, là muốn từ tăng thi chung lấy ra đồ vật, tinh hạch kỳ thật là rất dơ. Nghĩ nghĩ, Tống Nam vung tay lên, một cái tiểu xảo bình nước khoáng xuất hiện trên mặt đất, bên trong chính là tinh lọc giếng nước thủy. Tống Nam đem nước giếng ngã vào trong chén, thủy thủ cùng tinh hạch đều còn tại trong chén. Nếu nước giếng có tinh lọc tác dụng, liền cùng nhau tinh lọc một phen đi. Tống Nam cầm chén uống đứng thẳng thân nhìn nhìn chính mình không gian. Tuy rằng nàng vẫn luôn đều không có thời gian tiến vào, chính là không gian tự mình trưởng thành tốc độ thật sự là lệnh nàng tin tức. Tinh thần lực khống chế được thu một phen thu hoạch, thu vào kho hàng. Tống Nam thỏa mãn cười, mặt thế lúc sau nhất thiếu vật tư, chính là nàng nhất không thiếu, kỳ thật cũng chính là vật tư. Loại chuyện tốt này, sợ là ai cũng không thể tin tưởng đi. Tống Nam ánh mắt lưu chuyển lơ đang thấy được chính mình đặt ở trên mặt đất chén cơ hồ là nháy mắt ngưng trọng biểu tình nhân lực khoa ngồi xổm xuống đi xem, bắt nước truy thủ còn ở nghiêng cắm ở trong chén nhưng là kia viên bạch hoạch cư nhiên biến mất Tống Nam chính mình không gian nàng tự nhiên rõ ràng, không có khả năng có người hoặc là đồ vật, có thể ở nàng không chế giới, ở nàng không hề phát hiện tình huống dưới là có thể đem nảy viên tinh hoạch lấy đi như vậy, chỉ có một lý do. Tống Nam hơi hơi nhướng mày, chẳng lẽ thật là dung tại đây trong nước. Tống Nam điên điên trôi nảy truy thủ, lắc mình ra không gian. Rời đi không gian sau, Tống Nam xuất hiện địa phương ném khoảng cách kho hàng có không xa, chính là Tống Nam cũng không cấp, dối tay hướng về lược nơi xa một đầu tăng thi, 5 căn kim loại ti bỗng nhiên bắn ra, tựa như đối phó lúc trước kia đầu tăng thi giống nhau, này 5 điều kim loại ti hoàn toàn là đánh lén trạng thái, này đầu tăng thi còn không có phản ứng lại đây. Đầu đã cùng thân thể phân ra. Tống Nam dẫn theo truy thủ, nháy mắt mổ ra tang thi đầu, thủ hạ lưu loát đảo ra tinh hạch, liền lại lần nữa lắc mình ra không gian. Vẫn là cầm một cái chén, đem tinh hạch mặt ngoài đều hướng rất lúc sau, phát hiện lúc này cư nhiên là một viên màu đen nhất dài tinh hạch, Tống Nam vẫn cứ là không chút do dự, dùng chén trang nửa chén nước giếng, cơ hồ là ngừng thở, liền đem tinh hạch đầu nhập vào trong nước. Tống Nam đôi mắt không hề chớp mắt nhìn chầm chầm trong chén tinh hoạch, nàng lần này nhất định phải tận mắt nhìn thấy xem, cái này tinh hoạch có phải hay không cũng muốn hòa tan. Quả nhiên không ra Tống Nam dự kiến, này viên tinh hoạch nhanh chóng ở trong chén tiêu mất phân dùng, cho đến biến mất không thấy, quá trình cực nhanh, nếu Tống Nam không phải tận mắt nhìn thấy, sợ là cũng sẽ không tin tưởng. Chính là này tinh hoạch dung thủy, nay thủy phải làm sao bây giờ đâu. Tống Nam cầm lấy bắt đầu cái kia bạch hạch hòa tan thủy, tinh thần lực cha xét nói cho nàng, này chén nước hiện tại chính là một chén năng lượng, một chén cao cấp nhịp đậm, siêu phẩm chất hồng ưu Hơn nữa tinh thần lực phản hồi, cũng không có nhận thấy được này chén nước lực năng lượng cùng nàng bại xích. Tống Nam bỗng nhiên trong lòng có một cái suy đoán, chẳng lẽ bị nước giếng hòa tan tinh hạch, liền biến thành bất luận cái gì hệ đều thông dụng năng lượng sao. Nhìn trong chén thanh triệt trong suốt thủy, Tống Nam do dự bất quá một lát, một ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Thủy theo hiết hầu mà xuống, chưa đến trong bụng, một cổ quen thuộc năng lượng liền kích động lên. Tống Nam kinh hỉ đến cực điểm, vội vàng điều động chính mình dị năng đi hấp thu này đoàn năng lượng, đem năng lượng dẫn đường đến kinh mạch, dọc theo kinh mạch vận hành mà đi. 5 phút sau, Tống Nam mở trong hai mắt, tràn đầy đều là vui mừng. Là thật sự, nàng có thể hấp thu bạch hoạch năng lượng. Như vậy cái này hắc hạch năng lượng. Tống Nam bưng mặt khác một chén nước, tinh thần lực phản hồi như cũng là không có gì thường xung đột, Tống Nam bởi vì vừa mới vui sướng, hơi có chút xúc động, Bạch hoạch còn cùng nàng tinh thần hệ dị năng có quan hệ, hắc hạch chính là thật đánh thật vượt qua khắc hệ, nàng thật sự muốn thử thử một lần sao? Tống Nam bưng chén, thật sâu thở ra một hơi, lại làm một ngửa đầu, lại lần nữa uống một hơi cạn sạch. Hô hô! Ở Tống Nam tiến vào không gian lúc sau, điện tử xưởng nội Tăng Thi bỗng nhiên bắt đầu động, nếu là Tống Nam thấy được cái kia nhỏ gầy Tăng Thi, nàng là có thể xác định, này đầu Tăng Thi chính là Tam Giai Tăng Thi. Nhưng là hiện tại Tống Nam đang ở không gian bên trong cái, nếm thử kia tinh hoạch thủy đâu, cũng liền không có biện pháp biết được ngoại giới tình huống. Ở Tam Giai Tăng Thi chỉ huy hạ, các nhà xưởng Tăng Thi, đều chậm gì gì lung lay ra tới, hướng về Tống Nam mục tiêu, kho hàng, tụ tập mà đi. Ở tam giai tang thi lỗ trống hốc mắt, tựa hồ thường thường lập lệ quá một tiêu màu đỏ quan mang, ánh hắn đen nhánh trưng khô mặt, phá lệ thấm người. Lúc này Tống Nam lại là mừng rỡ như điên. Nàng liên hát hoạch này chén đều uống xong đi, hơn nữa hai viên tinh hoạch lúc sau, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, nàng dị năng có điều tăng lên, hơn nữa không chỉ là kim hệ dị năng, thậm chí liền tinh thần hệ dị năng đều có điều đề cao. Có giếng này thủy. Nàng là có thể hấp thu sở hữu khác hệ tinh hạch. Tống nam có chút kích động đỏ hấp mắt, đây là cỡ nào làm người mừng rỡ như điên sự tình. Kiếp trước khi, nhìn các đồng đội khác hệ tinh hạch vĩnh viễn không thiếu, mà chính mình đâu, nửa năm đều khó gặp một viên màu vàng tinh hạch. Chỉ có thể trước mặt người khác người sau liều mạng rèn luyện thân thủ, đem chính mình trở thành chân chính nam nhân giống nhau, đi chém giết, tận lực đi xem nhẹ đáy lòng kia một kia không cam lòng. Kim hệ tinh hoạch thưa thất cơ hồ là cả nước tính, có lẽ vẫn là toàn thế giới tính. Kinh thành căn cứ viện nghiên cứu công bố tinh hoạch phân bố tỷ lệ chung. Hỏa hệ lấy 27% xuất hiện xuất ổn cư đứng đầu bảng. Tiếp theo chính là bạch hoạch, mà kim hệ tinh hoạch lại lấy 4% xuất hiện xuất xa xa lóc đế. Không có tinh hoạch, toàn dựa tự thân chiến đấu hiểu được. Tống Nam dùng 3 năm mới lên tới tứ dai, rất xa rừng ở người khác mặt sau, lại bất lực cái loại cảm giác này. Nàng rốt cuộc sẽ không lại đi nếm thử. Tống Nam cười, cười vui vẻ lại mang ra vài phần lệ quang. Này nhẫn ngọc không gian, cho nàng mang đến như thế đại hy vọng. Nàng đời trước, rốt cuộc là nhiều thật sự, mới vẫn luôn đều không có phát hiện này nhẫn ngọc giấu giếm không gian đâu. Tống Nam buông chén, hôm nay siêu tập càng nhiều tinh hoạch càng tốt ở. Ý nghĩ như vậy nguyên bản liền có, lại vào giờ phút này trở nên càng thêm mãnh liệt. Tống Nam trong tay nắm truy thủ. Lắc mình rời đi không gian. Tới ngoại giới nháy mắt, lập tức bị bốn phương tám hướng vây quanh tang thi hoảng sợ. Rống rống tiếng hô nháy mắt nhớ tới. Vô số khô quát tăng thi móng vuốt liền hướng về nàng rối lại đây. Tống Nam nháy mắt kinh ngây người. Một cái lắc mình, Tống Nam lại lần nữa trở lại không gian. Như thế nào, đông nhiên nhiều như vậy tăng thi. Tống Nam khó có thể tin, vừa rồi rõ ràng không mấy đầu. Chương 69 tam dài tăng thi. Khẽ vướt ngực. Khi sâu mười mấy giây, Tống Nam mới khó khăn lắm ổn định hô hấp, ngừng hoảng loạn. Nếu nói ở vừa rồi như vậy bị tang thi vây quanh hoàn cảnh chung còn không sợ hãi, đó là không có khả năng sự tình. Tống Nam cảm giác chính mình lòng đang trong nháy mắt kia liền phải nhảy ra ngoài, không nghĩ tới phía trước nghĩ không gian là đường lưu ý tưởng, thật đúng là trở thành hiện thực. Chính là này cũng quá nguy hiểm. Tống Nam không nghĩ tới, nguyên bản còn trống không trong viện, cư nhiên một chút liền chen đầy tăng thi. Nàng vừa mới chỉ là liếc mắt một cái ngắm qua đi, ít nhất không dưới 30 đầu tang thi đi. Tống Nam có chút buồn rầu, nàng vừa mới ở trong không gian ngây người ước chừng 10 tới phút bộ dáng, bên ngoài cũng chính là đi qua 3-4 phút, như thế nào sẽ đột nhiên liền tụ tập nhiều như vậy tăng thi. Chẳng lẽ bên ngoài có người đưa tới? Tống Nam dùng mình, nếu là như thế này, những người đó mục tiêu khẳng định cũng là kho hàng không chạy. Tống Nam nháy mắt có chút nóng bội. Khi nàng muốn ở trong không gian lốc bao lâu mới có thể chờ này đó tang thi tảng ra, hoặc là tang thi buôn bên ngoài đưa tới tang thi người mà đi, nàng mới có thể thoát ly vừa rồi cái loại này hiểm cảnh. Cao mày ngồi sổm bờ sông ước chừng có một phút, Tống Nam tả tâm bất tử, nàng thật đúng là không cam lòng đem ngựa thượng tới tay điện tử thiết bị liền như vậy chắp tay nhường cho người khác đâu. Trong tay nắm truy thủ, Tống Nam hít sâu một hơi, lắc mình ra không gian. Lần này Tống Nam có kinh nghiệm, đôi mắt còn không có thấy rõ bên ngoài thế giới thời điểm. Tinh thần lực đã bùng ra, nháy mắt toàn bộ sân bao gồm kho hàng tình hình, vèo rõ ràng chiếu vào Tống Nam trong đầu, nàng xuất hiện vị trí dính sắt vào ở một đầu tang thi phía sau. Tống Nam trên người khí vị ở trước tiên liền kích thích tới rồi này đầu tăng thi, lập tức giống giận lên, xoay người hướng về Tống Nam liền phải cắn xuống dưới. Tống Nam tinh thần lực lại mau nó một bộ. Này đầu tang thi không đợi xoay người lại thời điểm, tống nam trong tay chủy thủ đã một đao chém ngang đi xuống. Tuy rằng cắt ra này đầu tang thi đầu cùng xương cổ liên tiếp, lại không có thể trực tiếp ngăn cách. Này đầu tang thi đầu nháy mắt chú ý đi xuống, phun tiệm ra đại lượng máu đen cùng tanh hoàng. Bên cạnh tang thi cũng đã sớm hướng về tống nam nơi này vọt tới, tống nam căn bản không có thời gian đi đảo ra tang thi đầu trung tinh hạch. Đành phải một tay bắt được này đầu tang thi đen như mực góc áo mang theo nó vào không gian, tống nam tiến vào không gian rơi xuống đất điểm là hạ du bờ sông, ở phòng tắm còn muốn rửa hạ vị trí, cơ hồ kề sát kia nói cái chán, đem tang thi ném xuống đất, tống nam bẹp miệng chạy nhanh đi đảo tang thi đầu, từ này đầu tang thi trước đảo ra tinh hạch lúc sau, không chút do dự liền một phách nó bả vai, này đầu tang thi liền từ trong không gian biến mất không thấy, bị tống nam ném ra không gian, dùng vừa rồi biện pháp đem tinh hạch rửa sạch sẽ. Tống Nam mới phát hiện này cư nhiên là cái nhất gia hồng hạch, chính là một viên hỏa hệ tinh hạch. Tống Nam lại không có dùng đem tinh hạch lại lần nữa hòa tan nước giếng uống sạch, ngược lại là ở phòng bếp một bên đất chống thượng, thả ra một cái bàn, từ kho hàng tìm kiếm 6 cái hộp ra tới, ở trong đó một cái hộp cái nắp thượng, dùng truy thủ khắc một cái hồng tự, đem hồng hạch thả đi vào, cái hảo cái nắp. Người bình thường đều sẽ không đem toàn bộ tinh hạch dùng để hấp thu, bởi vì ở mặt thế lúc sau. Tinh hạch chẳng những là năng lượng nơi phát ra thăng dài chuẩn bị, càng là các căn cứ chi gian lưu thông thông dụng tiền. Hơn nữa ở người dị năng sử dụng khô kiệt lúc sau, tinh hạch cũng là tốt nhất tiếp viện phẩm, ở thời khắc nguy cơ, tuyệt đối là có thể bảo mệnh đồ vật. Bất quá đôi Tống Nam tới nói, nàng lại không phải tưởng này đó. Phía trước hấp thu bạch hạch cùng hắc hạch là bởi vì Tống Nam muốn chứng thực, nước giếng có phải hay không có thể cho nàng hấp thu hệ khác tinh hạch. Nếu đã được đến chứng thực, Tống Nam càng muốn đem 6 loại tinh hoạch đều có thể mau chóng được đến một viên, chẳng những có thể vì đường thuật đám người giới thiệu một chút tinh hoạch trùng loại cùng sử dụng phương pháp, càng có thể. Tống Nam vô vô hợp đỉnh, nàng làm mạ thế người từng trải, tự nhiên biết, tuy rằng tinh hoạch có thể trợ giúp người tiến lên dai, nhưng là nếu quá mức ỷ lại tinh hoạch năng lượng, mà phi thật đánh thật đặt móng hảo tự mình thực lực, mặc dù cùng bậc đề ra đi lên, tự thân thực lực quá yếu, cũng có khả năng làm cho thể chất bị hao tổn. Thân thể tố chất tiệm kém. Hơn nữa, loại này dùng tinh hạch lũy lên dị năng, càng như là cái gọi là cái thùng giống, kinh mạch không đủ mở rộng, năng lượng dự trữ không đủ nhiều, thực chiến kinh nghiệm quá thiếu, đều là cái gọi là cao dai dị năng giả ở trong chiến đấu tử vong lớn nhất nguyên nhân. Tống Nam hiện tại có cũng đủ kinh nghiệm, đi vững bước tăng lên chính mình dị năng, mà một hai phải một mặt ỉ lại tinh hạch năng lượng. Năng phải làm, chính là ở leo tới thăng giai trong quá trình. Dùng cũng đủ tinh hạch năng lượng đi đánh sâu vào cùng bậc hàng rào, mà ở ngày thường, chỉ cần bảo trì tận khả năng bình thản hấp thu trạng thái liền có thể. Hơn nữa, tinh hạch tuy rằng sẽ tăng lên năng lượng cùng bậc, nhưng là nói như vậy, là càng tiếp cận cùng giai trạng thái càng tốt. Tỷ như Đường thuật là nhị giai hỏa hệ dị năng giả, hắn sử dụng nhị giai hỏa hệ tinh hạch hiệu quả tốt nhất, nhất giai hỏa hệ tinh hạch, với hắn mà nói liền sẽ kém cỏi một bậc. Đến nỗi vượt cấp sử dụng tinh hạch lại có nổ tan sắc nguy hiểm, cho nên cái này Tống Nam là sẽ không tưởng. Hiện tại trong tay, chẳng qua là một cái nhất giai tinh hoạch, Tống Nam còn không đến mức nhìn đến nó liền mãi bất động chân. Nàng có càng chuyện quan trọng muốn đi tự hỏi. Vừa rồi đi ra ngoài trong ngay mắt, Tống Nam tinh thần lực đã đem ngoại giới tình huống đều chặt chẽ điều tra hảo. Lệnh nàng kinh hãi chính là, kho hàng cũng không có nhân loại tung tích, ngay cả nguyên bản tang thi số lượng đều chưa từng biến hóa. Nói cách khác cũng không phải có người đưa tới này đàn tăng thi. Hơn nữa, này đó tăng thi, đều không phải là tứ tán ở cái này nho nhỏ trong viện, mà là tập trung ở nàng xuất hiện đặt chân địa phương. Chẳng qua, chúng nó khả năng không quá xác định tống nam có phải hay không mỗi lần đều sẽ rơi xuống đất với cùng cái địa phương, cho nên, cũng không phải gắt gao canh giữ ở một chỗ, mà là ở chung quanh chặt chẽ tới lui, tựa hồ chỉ cần tống nam dám xuất hiện, chúng nó là có thể toàn bộ tất cả đều nhào lên tới. Tống Nam tâm trầm đi xuống, này đó nhất Giai Tăng Thi có thể như thế kiên định thủ tại chỗ này, chỉ sợ là, cao Giai Tăng Thi chỉ huy thành quả đi. Như vậy, rốt cuộc là kho hàng kia chỉ nhị Giai Tăng Thi, vẫn là cái kia không có xuất hiện quá Tam Giai Tăng Thi đâu. Tống Nam đứng ở không gian bên trong, trước mắt tươi mát hương thơm, gió nhẹ ấm áp thổi quét, lại thổi không tiêu tan nàng trong lòng sầu lo. Nếu thật là kia đầu Tam Giai Tăng Thi, hẳn là đã bước đầu xuất hiện trí tuệ. Nếu đã phái ra thủ hạ nhất giai tăng thi tới vây đổ, liền sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nàng muốn như thế nào mới có thể rời đi này đó tăng thi vòng gây, lại như thế nào mới có thể tiến vào kho hàng, thu nàng muốn thiết bị đâu. Trong không gian đã qua đi một giờ, liền tính là bên ngoài thời gian, cũng đã qua có hơn 10 phút. Mà Tống Nam, lại không phải ở ngốc đứng chờ đợi linh cảm xuất hiện, nàng tìm được sự tình làm. Cho tới nay, đều là dựa vào tinh thần lực trợ rút. Nàng mới có thể ở kho hàng góp nhặt một vụ lại một vụ cây lương thực Chẳng qua thành thục gạo đều yêu cầu bạo phơi phơi khô Lại đánh sắc về sau mới có thể dùng ăn Mà nàng cũng không có máy móc nông nghiệp Liền tính là nhản chứng đau thời điểm Có thể khống chế tinh thần lực đem gạo từng viên nghiền áp lô xác Nhưng là này không thể nghi ngờ là đồ ngốc mới có thể làm sự tình Tống Nam giờ phút này Lại ở làm loại này đồ ngốc đều sẽ không làm sự tình bởi vì tống nam thật sự là nghĩ không ra manh mối ở trong phòng bếp đứng thật sự cảm thấy chính mình thật sự là buồn đã chết liền một chút manh mối đều không có đột nhiên nhớ tới mấy ngày trước đây phơi quá gạo dứt khoát lấy ra một túi nhỏ bắt đầu nghiền áp lột xác chỉ là một giờ đi qua tống nam chẳng những uống sạch tam ly nước giếng tới bổ sung tinh thần lực hơn nữa mới lột một chén nhỏ gạo ra tới tống nam khòe mắt run rẩy vài cái đem chén đẩy ngập một cây gạo cồn. Chầm gì gì hoảng tới rồi trên cầu, nàng không bao giờ sẽ làm loại này chuyện ngu xuẩn. Chính là, nàng vẫn là không biết phải làm sao bây giờ a. Thuần miệng đem gạo côn phun ra đi ra ngoài, nhìn nó rơi vào trong nước, tống nam một giây sửng sốt. Vội vang chạy đến mặt khác một bên lan can, dối đầu nhìn trong nước khi nào sẽ bay tới kia một cái nho nhỏ gạo côn. Thức mau, kia căn gạo côn, liền từ thượng du phiêu lại đây, tống nam nháy mắt hai mắt sáng lên. Nàng cũng có thể như vậy làm a Gạo côn phiêu ở trên mặt nước, lại không phải bình trôi nổi, mà là dựng thẳng đứng thẳng ở trong nước, xôi dòng mà xuống. Tống nam đôi tay gắt gao nắm chặt, thật sâu phun tức một lần, ánh mắt nghiêm túc chuyên trú, tay phải chậm rãi rút ra, một cây cánh tay thu kim loại điều từ nàng tay trái lòng bàn tay chi gian xuất hiện, kéo trường đến một tay trường lúc sau. Tống nam tay phải chuyển vì nắm lấy kim loại trường điều, tiếp tục nỗ lực chịu trường. Thẳng đến một cây 3 mét lớn lên kim loại côn bị ném tới trên mặt đất, tống nam mới toàn thân sủi lơ xuống dưới, thở dốc nửa phần nhiều trùng, uống liền một hơi một ly nước giếng, bình tĩnh tâm thần, lại bắt đầu rút ra để nhị căn kim loại côn. Rót hạ lại một ly nước giếng, trong cơ thể kim hệ dị năng cấp tốc khôi phục. Chính là nhìn trên mặt đất hai căn quang điều điều kim loại côn, tống nam lại bỗng nhiên khó khăn, vật như vậy sao có thể chạm đến ổn. Dứt khoát đôi tay nắm lấy hai căn kim loại côn, hai căn cột đuôi bộ đều kéo dài ra một cái đại đại địa bàn. Như vậy hẳn là liền ổn đi. Thống Nam lầm bẩm, ta đây như thế nào đi lên đâu. Lập thẳng làm ta bỏ, cũng sợ là sẽ ngạ xuống đi đi. Này lại không phải thụ. Đúng rồi, thụ. Thống Nam hưng phấn nhảy dựng lên, đôi tay bắt lấy hai căn cột, bóng người đã vọt đến trong núi. Thuyền định một cây đại thụ. Tống Nam đem hai căn cột đều nâng dậy lập hảo, dựa vào trên thân cây. Mà nàng chính mình đâu, còn lại là đôi tay dương lên, mười điều kim loại ti nháy mắt bay ra, ở nàng tuyển định đại thụ chỗ cao một cái thụ xoa thượng vững vàng trên hảo, đầu ngón tay dị năng tụ tập, kim loại ti một căng thẳng thu thẳng. Tống Nam cả người khinh phiêu phiêu liền đáng đi lên, ở tiếp cận thụ xoa phía trước, dưới chân ở trên thân cây mượn lực một bước, thân mình một phiêu rung động. Hướng về phía trước linh hoạt quay cuồng rơi xuống, Tống Nam liền vững vàng dừng ở một cái khoảng. Cách mặt đất 2 mét rất cao nhánh cây thượng. Ở hai căn kim loại côn khoảng cách đỉnh nửa thước vị trí, lại phân biệt hóa ra một cái có thể chân đạp tiểu ngôi cao. Tống Nam trọng tâm một gì người đã đứng ở hai căn kim loại côn phía trên, ngay sau đó, liền biến mất ở không gian bên trong. Tống Nam dẫm lên kim loại ca kheo, đột ngột xuất hiện ở sân bên trong, không ra nàng sở liệu. Bởi vì vừa mới nàng lại lần nữa xuất hiện, kia đầu Tam Giai tang Thi đã xác định nàng xuất hiện vị trí, nếu nàng lần này còn giống thường lui tới giống nhau rời đi không gian, sẽ chỉ ở trong nháy mắt đã bị tang Thi gặm thành thịt vụ mạng. Mà giờ phút này, ở Tống Nam dưới chân kim loại cột, lại xử Tống Nam thoát ly tang Thi vây đổ, mà là ở không chung tránh thoát tang Thi những cái đó đen nhánh cứng rắn móng tay, cùng hoàng hắc đan sen cưng nha. Trong tiểu viện hơn 30 đầu tăng thi tế tệ nhôn nháo đôi ở tống nam dưới chân, đem tống nam kim loại côn là đôi ổn định vững chắc, tống nam đứng ở giữa không trùng, tinh thần lực sớm đã phô khai, trong nháy mắt đem toàn bộ điện tử xưởng đều bao phủ trụ, cẩn thận si tra mỗi một góc. Bất quá ngắn ngủn một phút, tống nam liền ánh mắt sáng ngời, khoe miệng ý cười sắc bén hơn nữa tự tin, tìm được ngươi. Tiểu tử thúi, kia đầu nhỏ gầy tam giai tăng thi. Chính tránh ở tiền viện Office Building lầu một đại sảnh bên trong, tê ở một đám bình thường tang thi chi gian, phát hiện Tống Nam ba lần xuất hiện, cư nhiên đều không có bị những cái đó vô năng thủ hạ xé thành mảnh nhỏ, rốt cuộc nhịn không được ở trong đại sảnh giận khấu một tiếng, toàn bộ Office Building tang thi đều bởi vì nó giống giận mà run bẩn bật. Tống Nam cũng chính là bởi vì này một nguyên nhân, mới rốt cuộc tìm được rồi này tàng miêu miêu chuyên gia. Không nghĩ tới ngay cả một con vừa mới xuất hiện trí tuệ tăng thi, đều biết đại ẩn ẩn với thị đạo lý này, cũng không phải chính mình tránh ở cái nào góc, mà là liền tệ ở nó tiểu đệ trung gian, ngược lại làm nhân loại vô pháp trước tiên tìm được nó. Càng biết, ở đối phó địch nhân thời điểm, dùng các tiểu đệ tới tiến hành xa luân chiến, chính mình chỉ cần ngồi chờ an toàn là được. Nay cũng chính là, nhân loại vì cái gì sẽ đối tăng thi như thế kiên kỵ nguyên nhân. Tuy rằng nguyên bản đều là đồng loại, nhưng là ở biến dị thừa Tăng Thi lúc sau, lại trở thành không chết không ngừng tử địch. Tăng Thi trí tuệ sống lại, càng là làm may mắn còn tồn tại nhân loại đối bọn họ thật sâu kiên kỵ. Này đó Tăng Thi theo cùng bậc cùng năng lực đề cao, trí tuệ trình độ càng ngày càng cao. Nếu nhân loại vô pháp tiêu diệt bọn họ, có thể hay không bị trái lại thay thế được đâu. Bất quá Tống Nam hiện tại nhưng không có tầm tư đi chú ý loại việc lớn này, nàng mục tiêu rất đơn giản. Trước sát này đầu tam dai tăng thi. Dưới chân kim loại côn bị tăng thi bao quanh vây quanh tệ thực ổn. Tống nam tay trái dương lên, năm điều kim loại ti vụt ra đầu ngón tay, hối thành gắt gao một cổ, hướng về tiền viện một tòa cao giá bắn nhanh mà đi. Kim loại ti ở cao giá thượng triển ổn lúc sau, tống nam xuống phía dưới nhảy, người đã đãng đi ra ngoài. Phiêu đãng bên trong, tống nam cũng đang không ngừng buộc chặt kim loại ti. Trên mặt đất dũng lại đây Tăng Thi một cái đều không có đụng tới nàng nửa phần, Tống Nam cũng đã lướt qua tường đây dừng ở cao giá phía trên, mục tiêu kế tiếp, chính là Office Building. Tam giai nhỏ gầy Tăng Thi hiển nhiên phát hiện Tống Nam mục tiêu là hắn, cũng kinh hoàng lên, tiếng giống giận liên tục, Office Building Tăng Thi đều phía sau tiếp trước bừng lên, Tống Nam đứng ở cao giá phía trên, lại khoảng cách Office Building còn có một khoảng cách, nàng căn bản làm không được một kích phải giết Ở Tống Nam do dự gian, Tống Nam dưới chân đã tụ tập một đám tang thi. Hơn nữa, mặc kệ là hậu viện, vẫn là office building, đều còn ở quần cuộn không ngừng vọt tới tang thi, cao giá cứ việc là đổ bê tông bê tông cốt thép, lại cũng ở tang thi thật lớn sức lực đánh sâu vào hạ, bắt đầu rõ ràng lay động lên. Mà Tống Nam lại ánh mắt ngưng nhiên, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm tam giai tang thi phương hướng. Chương 70 lại lần nữa ngủ say. Tống Nam vẫn cứ ở dùng tinh thần lực tập trung vào kia đầu tam giai tăng thi, bởi vì Tống Nam hiện tại trạng thái hiển nhiên là tương đối quân bách, cho nên tam giai tăng thi vừa mới hoảng loạn cũng liền biến mất không thấy, ngược lại trở nên có chút hưng phấn quá mức, cơ hồ quơ chân múa tay muốn nhảy dựng lên. Nguyên bản giống như thủy triều trào ra tăng thi, cũng dần dần hoán lại bước chân, hiển nhiên là nó cảm thấy hiện tại này đó tăng thi cũng đã cũng đủ đem Tống Nam giải quyết. Chính là Tống Nam muốn chính là này đó tang thi đều dũng lại đây. Tống Nam tay trái đầu ngón tay kim loại ti như cũ ở cao giá phía trên quân quanh, Tống Nam tay phải vừa động, quân dùng kia đem trường đao cũng đã xuất hiện ở trong tay. Tống Nam hừ lạnh một tiếng, tay trái đầu ngón tay run lên, người đã hướng này cao giá phía dưới nhảy xuống đi. Trường đao vung lên, mấy điều hướng về phía trước rối lớn lên tang thi cánh tay đã bị động tác nhất trí chặt đứt Tống Nam ở này đó không có trường khoảng cách uy hiếp tang thi trên đầu chân dẫm một mượn lực, trường đao lại lần nữa ở quanh người quét ngang một vòng, tay trái đầu ngón tay căng thẳng, dưới chân ở tang thi trên đầu lại lần nữa mượn lực, người đã nhẹ nhàng về tới cao giá phía trên, mà trên mặt đất những cái đó tang thi đã ngã xuống mười mấy đầu. Offishby điềm tam giai tang thi quỷ dị lặng im đi xuống, không hề giống vừa mới như vậy hưng phấn quá độ, ở tang thi tiểu đệ vây quanh bên trong, trầm mặc lên. Tống Nam ánh mắt đều chưa từng lại hướng về office building phương hướng nhìn lại, mà là vẫn luôn nhìn thẳng dưới chân những cái đó nhất dài tăng thi. Có tăng thi là có dị năng, cho nên cái gì hỏa cầu, đun đất khối, cột nước, lươi dao gió, đều giống nước chảy giống nhau đánh sâu vào này cao giá. Tống Nam đứng ở ở giữa, tùy ý cao giá xi măng đài đem nàng vững vàng bảo hộ ở trong đó, cảm giác dưới chân không xong thời điểm. Tống Nam càng là nhẹ nhàng một dòng chân, tự nàng dưới chân bắt đầu. Kim loại ánh sáng bắt đầu dọc theo cao giá lan tràn mở ra, vốn có chút lay động cao giá, ở kim loại ánh sáng trải rộng lúc sau, cư nhiên liền vững vàng sừng. Sư ở. Tống Nam móc ra một lọ nước giếng, dứt khoát lưu loát uống một hơi cạn sạch, dị năng nhanh chóng ở trong cơ thể cổ động lên, mà dưới chân đám kia, vừa mới vẫn luôn ở ném dị năng các tăng thi, lúc này sớm đã không có năng lượng. Tống Nam trò cũ trọng thi, đầu ngón tay năng lượng lần thứ hai tụ tập. Người lại lần nữa nhảy xuống đài cao. Như thế rằng có ước chừng 2 giờ, trên mặt đất đã phô một tầng tăng thi thi thể, nếu muốn cẩn thận tính tính, là không sai biệt lắm muốn 100 nhiều đầu tăng thi. Nếu là đổi một người, cho dù là đều là nhị dai đường thuật, đều không thể kiên trì 2 cái giờ lại chính mình bất quá là trên người vết thương nhẹ ít nhất, hắn đã sớm dị năng khô kiệt ngã xuống đất không dậy nổi. Mà Tống Nam, có không gian tinh lọc giếng nước duy trì, Ở dị năng thấy đáy phía trước liền nhanh chóng bổ sung thượng dị năng, hơn nữa là phi thường ôn hòa bổ sung dị năng, sẽ không tổn thương nàng kinh mạch. Tống Nam một đầu tóc ngắn đã tiêu đuôi, đảo như là mặt thế trước lưu hành tiểu tóc con giống nhau, bởi vì hỏa cầu cọ qua mà nhiễm hắc má phải, càng như là trò đùa dai tô lên, bởi vì thỉnh thoảng có chút lưỡi dao gió, hòn đất cũng tránh lué không kịp, Tống Nam trên người vận động phục cũng có chút rách nát. Phía sau lưng càng là bị một đạo cột nước ở giữa đánh chúng, ướt rầm rể một mảnh. Lúc ấy Tống Nam liền đau trước mắt tối sầm, nhưng thật ra nhớ rõ ngón tay giữa tiêm thu vào, nhân tài không có ngã xuống đến cao giá dưới. Tống Nam một bên uống thủy, một bên dùng tinh thần lực quan sát đến office building Tam Dài Tăng Thi. Lúc này Tam Giai Tăng Thi đã không có phía trước khí định thần nhàn, nó bên người đám kia Tăng Thi các tiểu đệ đã đều ly đến thật xa. Mà kia Tam Giai Tăng Thi lôi chống dương trong khung chiếu dõi ra vài phần hồng quang, cũng bị Tống Nam tinh thần lực nhẹ bén bắt giữ tới rồi. Tống Nam bất động thanh sắc, có vẻ nhẹ nhàng tự tại tránh né cao giá dưới các Tăng Thi dị năng ném bom, trong lòng cũng đã có chút sóng to gió lớn cuộn cuộn. Tăng Thi là từng bước trở nên độ cao trưng khô, ở trưng khô trong quá trình, bọn họ cơ bắp làn ra đều sẽ dần dần héo rút hư thối, nếu không thể ở tới tam Giai phía trước cố vùng thiếu văn minh hình cuối cùng đều sẽ biến thành trưng khô sắc ngoài, cuối cùng toàn bộ thân thể đều sẽ biến thành trưng khô không xương, giống như thây khô giống nhau. Đôi mắt tự nhiên cũng là sẽ hư thối, cho nên mặt thế giai đoạn trước tang thi là không có thị giác. Chỉ có tang thi tới tam giai lúc sau, bọn họ hư thối lưu trình mới có thể kết thúc, không có hư thối rất cơ bắp làn da đều sẽ cố hóa. Mà tang thi tới rồi tứ giai, liền sẽ sẽ hình thành tang thi độc đáo thị giác hệ thống. Mà hiện tại này đầu tăng thi, tựa hồ cũng không có xuất hiện hoàn chỉnh thị giác hệ thống, Tống Nam lúc này càng thêm xác định, nó thật là tăng giai, chỉ là không biết, thực lực rốt cuộc có phải hay không tiếp cận tứ giai. Mà căn cứ nó nơi office building, liền có thể chỉ huy này đó tăng thi tới vây công chính mình phương thức tới xem, Tống Nam có một cái lớn mật suy đoán, này đầu tăng thi, cũng là tinh thần hệ. Vì lại kích thích kích thích này đầu tam dài tăng thi. Tống Nam dứt khoát ở cao giá ở giữa ngồi xuống, đôi tay 10 ngón đầu ngón tay bắn ra 10 điều kim loại ti, từ cao giá thượng nhanh chóng thoán hành mà xuống, mỗi căn kim loại ti đều cuốn lên một cái chết tang thi đầu, đỉnh sôi nổi hóa thành phong đao, dễ dàng liền cắt ra tang thi cứng rắn cái gáy. kim loại ti thăm đi vào, tinh hoạch đều chưa từng lộ ra tới, đã bị tống Nam thu vào không gian bên trong. Sau đó này kim loại ti liền sẽ nhanh chóng rời đi này đầu tang thi thi thể ngược lại cắt ra một khắc viên đầu. Tống Nam vô cùng nhẹ nhàng thao túng kim loại thi, bởi vì kim loại thi ở tăng thi rầm rạp thi thể bên trong có vẻ phá lệ không trước mắt, dần dần, thậm chí ngay cả lập hướng Tống Nam phóng ra dị năng tăng thi, đều sẽ bị một cây hoặc là mấy cây kim loại thi đột nhiên tập kích, tinh hoạch bị Tống Nam trộm thuận đi, mà này đầu tăng thi, liền trực tiếp ngã xuống đất. Mắt thấy Tống Nam liền phải đem những cái đó các tiểu đệ tàn sát sạch sẽ. Tam giai tăng thi rốt cuộc ngồi không yên, một tiếng vẫn nộ gào giống vang vọng office building, quanh quẩn ở cái này nhà xưởng bên trong, phía trước tản ra những cái đó tăng thi, rốt cuộc lại lần nữa tụ thợ, hướng về cao giá vào tới. Office building cấp thấp các tăng thi, cũng đều nghe theo nó chỉ huy, hướng về tống nam phương hướng, xôi dòng vào tới. Ngay cả kia chỉ tam giai tăng thi, cũng đi theo này đó cấp thấp tăng thi mặt sau, vẻ mặt giữ tợn hướng về tống nam lại đây. Mà Tống Nam, chờ chính là cơ hội này. Tống Nam đống nhiên đứng lên, tay phải đống nhiên hướng về office building đỉnh bắn ra 5 đạo kim loại thi, cuốn chặt lúc sau vừa thu lại súc, Tống Nam liền cấp tốc hướng về office building vào tới. Mà nàng tay trái, lại cũng liên tiếp 5 căn kim loại thi, một chỗ khác chặt chẽ triển ở cao giá một cái cây trụ thượng. Tống Nam ở lập lại ra cố cái này cao giá thời điểm. Cô ý ở khoảng cách office building khá xa cái kia cây trụ thượng ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, vì chính là, có cơ hội này thời điểm, có thể một kích tất chúng. Hai bên đồng thời banh thẳng lực đạo to lớn, làm Tống Nam hai vai chỗ áp lực tăng gấp bội, nếu không phải thân thể này bị nước giếng lặp lại lễ rửa tội, cấp lực thực, nàng lúc này đã sớm bị xé thành mấy khối đi. Ở Tam Giai Tăng thi gạo giống trong tiếng, Tống Nam đông nhiên ở không trung đảo lộn một chút thân thể. Tuy rằng tránh thoát đại bộ phận tăng thi phóng tới dị năng công kích, lại cũng đã chịu số lượng không ít công kích, một thân màu đen vận động phục cư nhiên đều đã nhỏ giọt màu đỏ máu loãng. Tống Nam quay cuồng mục đích, lại là đem trợ thủ đắc lực giao điệp, hai tay kim loại ti nháy mắt dung hợp thành nhất thể. Nếu thân thể không thể thừa nhận lực độ, không bằng dùng dị năng tới đua một phen. Tống Nam hai mắt đều trở nên huyết hồng, một tiếng phẫn nộ tiếng la cư nhiên trong nháy mắt ngăn chặn tam dài thương thế giống giận, cho ta đảo. Toàn bộ dị năng cường lực rót vào, phanh phanh phanh liên tục vài tiếng vang lên, office building đỉnh chót, bị Tống Nam dùng kim loại ti liên tiếp thép cư nhiên đều từ bê tông trung đức đoạn vỡ ra, mà Tống Nam lại không chút do dự kéo dài tới kim loại ti, lại buộc chặt thượng mặt khắc thép, sau đó lại là vài đạo đức đoạn thanh âm. Lặp lại vài lần xuống dưới, Tống Nam đã dừng ở office building phía trên, mà bên kia bê tông cao giá, cũng rốt cuộc cầm ẩm sợ, sập cao giá. Đem đen nghìn nghịt một mảnh tang thi nháy mắt đều tạp cái nát nhừ, nguyên bản rơi vào con kiến tang thi chiều, cư nhiên cứ như vậy bị tiêu diệt hơn phân nửa. Tống Nam ở ầm ầm đằng khởi bùi mù chung, cũng không rảnh lo có sạch sẽ không, trực tiếp một lọ nước giếng lại lần nữa rót vào trong cơ thể, tinh thần lực vẫn luôn tập trung vào tam giai tang thi, thậm chí đều không đợi trong cơ thể dị năng khôi phục, Tống Nam đã tay cầm trường đao, từ lầu ba mái nhà nhảy xuống, thẳng đến tam giai tang thi. Tam Giai Tăng Thi tuy rằng nhìn như nhỏ gầy, có thể trở thành này nhà xưởng bên trong duy nhất Tam Giai dê đầu đàn, cũng tuyệt đối không phải một chút thủ đoạn đều không có. Tống Nam mang theo hạ truy sung lượng, trọng lực tăng tốc độ cùng dị năng hoàn mỹ dung hợp, hung hăng một đao đánh xuống, Tam Giai Tăng Thi cư nhiên ở trong lúc nguy cấp, cấp tốc về phía sau né tránh ra hơn 10 mét xa. Tống Nam một kích không trúng, hung hăng tạp xuống đất mặt, ở nguyên bản liền thật mạnh che lấp bụi mù bên trong. Lần thứ hai giờ lên một đoạn hôi yên. Tam giai tăng thi lại lần nữa gào giống một tiếng, Tống Nam lại từ bụi mù bên trong cấp tốc vào tới, thân ảnh phía trước, càng là bốn đạo trùy thủ quang ảnh, hung hăng xé rách không khí, vẽ ra phá không thanh âm. Tống Nam trường đao nơi tay, càng như manh hổ xuống núi thế không thể đỡ. Tay trái đầu ngón tay rút xuống, càng là liên tiếp năm đạo kim loại thi, ở bụi mù chung chẳng biết đi đâu. Tam giai tăng thi chật vật né tránh ba đạo trùy thủ. Cuối cùng một phen truy thủ lại là cắm vào đầu vai hắn, hắn vai trái lập tức rũ xuống không thể động. Thống khổ gào giống một tiếng, tam giai tang thi dương tay phải, hung hăng hướng về tống nam chụp tới, tống nam thấp người hướng bên phải chân lóe, rời đi tam giai tang thi công kích phạm vi, trở tay đao ảnh nằm ngang phía sau bổ tới một đao, một đầu tang thi đầu liền đủ cục rơi xuống đất, đầu đều không trở về, tay phải trường đao lập tức đổi làm tay trái, xoay người lại là một chém. Một khác đầu tang thi hai tay bị động tắc nhất trí chém xuống, tay phải phản nắm trường truy thủ một cát, lại là một viên đầu rơi xuống đất. Mà tam giai tang thi lại động cũng không thể động, chỉ có thể bất đắc dĩ phát ra ngao ngao tiếng hô, biểu đặt nó trong lòng sợ hãi cùng phẫn nộ, bởi vì nó đã bị không biết từ nơi nào cuốn quanh mà đến kim loại ti chặt chẽ buộc chặt ở, động cũng không thể động một chút. Tống nam một tia thương hại đều không có, trực tiếp chuyển tới tam giai tang thi phía sau trường truy thủ hung hăng chọc nhập tang thi đầu. Tam giai tang thi kịch liệt tan đau, bỗng nhiên phát ra một tiếng không giống bình thường tiếng rít, sóng âm chi quỷ dị, trực tiếp kích thích Tống Nam não nhân đau nhức, tinh thần đều hoảng hốt vài giây. Đồng thời, còn có này nhà xưởng nội sở hữu tang thi, đều cùng bọn hắn lúc này thủ lĩnh cùng nhau, phát ra rung trời tiếng giống giận, thẳng chấn động, dưới chân mặt đất đều run rẩy lên. Tống Nam hai mắt cơ hồ đăm đăm. Cũng may nàng chiến đấu bản năng cơ hồ đã hình thành phản xạ có điều kiện, thủ hạ phát lực, hướng về phía trước một câu một trọn, một viên dính đầy tinh hoạch liền rời đi tam dai tang thi đầu. Bởi vì đã chịu sóng âm công kích, Tống Nam đã có chút đứng thẳng không xong, lại vẫn cứ kiên trì vươn một cây kim loại thi, đem tinh hoạch một triển, lúc này mới mang theo tinh hoạch, cùng nhau biến mất với tại chỗ. Tam dai tang thi phanh một tiếng đảo rừng ở mà, nhà xưởng trong vòng. Hai tiếng vẫn nộ tang thi gạo giống thanh, cơ hồ là trước sau chân đồng thời phát ra, mang theo tràn đầy địch ý cùng khiêu khích, tranh đoạt lại lần nữa bắt đầu. Mà may mắn còn tồn tại những cái đó cấp thấp tang thi, tắt mất đi tam giai tang thi không chế, lại mất đi tống nam người này thịt mục tiêu hấp dẫn, một lần nữa khôi phục mở mịt du đáng trạng thái bên trong. Mà tống nam, tiến vào không gian lúc sau, liền một đầu ngã quỵ ở giếng nước biên trên thạch đài. Trên người màu đen vận động phục sớm bị máu tươi xuống nước, đau đớn đã chết lặng làm nàng ý thức có chút mê mang, vẫn cứ chống cuối cùng một tia chi giác, đem kim loại ti bó kia viên, từ tam giai tang thi đầu trung đảo ra tinh hạch, ném vào bờ sông tiểu trong buồn, đã đôi tràn đầy một chậu tinh hạch. Ngón tay chịu động vài cái, gian nan nơi tay biểu thượng ấn xuống tính giờ, làm xong chuyện này, tống nam rốt cuộc hoàn toàn mất đi ý thức, ngã đầu ở trên thạch đài hôn mê qua đi. Giếng nước giống như lần đầu tiên lễ rửa tội tống nam giống nhau, mực nước dần dần bay lên, mạn quá giếng duyên, róc rách chạy xuống, đem tống nam từ đầu đến chân cọ rửa, cọ rửa mà xuống thủy lại giống như máu loang giống nhau đỏ thắm, rót vào thạch đài phía dưới, biến mất không thấy. Không biết qua bao lâu, tống nam rốt cuộc cảm giác được tứ chi trầm trọng, cả người đau nhức thật là nhẫn đều nhịn không được. Ai háo? Một tiếng, tống nam gian nan đảo lộn một chút thân thể. Nam thẳng ở thạch đài phía trên, tùy y ánh mặt trời chiếu toàn thân. Đau, đau, đau. Nơi nào đều đau. Tống Nam gắt gao cắn răng quằn, chính mình vẫn là thác lớn, ở mấy trăm đầu tang thi vây công hạ, có thể bất tử đã là kỳ tích, nàng lại còn muốn giết cái kia dẫn đầu tam dài tang thi, thật là không biết sống chết. Hiện tại, ngay cả nâng lên cánh tay xem một cái đồng hồ, đều trở nên vô cùng gian nan, Tống Nam lòng tràn đầy đều là cười khổ. Như vậy đi xuống, nàng hôm nay còn có thể hồi căn cứ sao. Tính giờ bất quá mới đi qua 2 giờ, nói cách khác, bên ngoài chỉ đi qua nửa giờ, tính tính thời gian, lúc này đã không sai biệt lắm muốn 12 giờ đi, nàng tại đây không gian còn có thời gian nghỉ ngơi. Tống Nam rốt cuộc không có thể nhịn xuống thả lỏng lại, thật sâu hộp ra một hơi, hơi thở mong manh tiêu rên, ta có phải hay không ngốc ca. Cũng may Tống Nam cũng không phải thật sứ ngốc, vẫn là gian nan khởi động thân thể. Nguyên bản nghị cư như vậy đi trên giường ngủ một giấc được, ngấm lại hay là nên tắm rửa đổi thân quần áo, vì thế chống thân thể bỏ tới rồi phòng tắm. Đêm này một thân rách nát màu đen vận động phục bỏ đi, mới hoảng sợ phát hiện, nàng bên trong ăn mặc một thân thiện sắc thu y y cư nhiên đều nhuộm thành nhàn nhà tường đỏ sắc. Trên mặt bởi vì bị nước giếng xúc rửa sạch sẽ, hiển lộ ra một mảnh không cắt bỏng, Tống Nam đau lòng nhìn kia một mảnh vết sẹo, đây chính là mặt A. Bất quá cũng không cần quá lo lắng, trở về tìm Vân Phi thì tốt rồi, hẳn là sẽ không lưu sẹo. Lại nhìn nhìn trên người vô số miệng vết thương, Tống Nam từ bỏ dùng sữa tắm ý tưởng, chỉ là dùng thủy đơn giản lau một chút trên người, nhưng thật ra hảo hảo giặt sạch một chút đốt trọi trở nên càng đoàn càng cuốn tóc ngắn lúc này mới chống thân thể mặc vào áo ngủ, trở lại trên giường, nặng nề ngủ đi. chương 71 toàn bộ thu, lại lần nữa tỉnh lại khi... Tính giờ cư nhiên qua 6 tiếng đồng hồ, Tống Nam lại cảm thấy thời gian là đáng giá, ít nhất thân thể thượng không có như vậy đâu. Hơn nữa bởi vì nước giếng tác dụng, tuy rằng không có hoàn toàn chưa khỏi công hiệu, lại cũng ra tốc trên người nàng miệng vết thương phục hồi như cũ tốc độ, ít nhất gương mặt có chút bỏng địa phương, là khôi phục không ít, không giống phía trước nhìn đến khi như vậy miệng vết thương đáng sợ. Tống Nam nội coi một chút thân thể kinh mạch. Không có gì bất ngờ xảy ra phát hiện kinh mạch lại có vài tia mở rộng, tựa hồ mỗi lần đem dị năng sử dụng không còn một mảnh, toàn lực ứng phó đi chiến đấu lúc sau, nàng kinh mạch đều sẽ có một tiêu mở rộng, dị năng cũng sẽ tăng phúc như vậy một tí xíu. Chính là tiếp theo nháy mắt, Tống Nam lại nhịn không được kêu lên đau đớn, ôm đầu, trực tiếp ngã xuống trên giường. Cái loại này ở đại não chỗ sâu trong đau đầu, cơ hồ không thể giảm bớt, đau nhức dưới tắc dụng. Tống Nam ở kế tiếp vài phút trong vòng thế nhưng liền thanh âm đều phát không ra, chỉ có thể nằm ở trên giường, thỉnh thoảng run dậy một chút, đau cả người mồ hôi lạnh hứa ra. Thẳng đến qua hơn nửa giờ, cái loại này kịch liệt đau đớn mới cuối cùng quá mức, kéo mồ hôi nhỏ dọn thân thể, Tống Nam gian nan mà bỏ dậy, lại lần nữa đi hướng phòng 8, tắm, tắm rửa chiến đấu lần thứ hai. Lúc này đây, Tống Nam không thể không tự dê ước, nàng thật là chơi quá độ. Này đầu tam giai tang thi lại là là tinh thần hệ nó lúc sắp chết giống giận mang theo tam giai tang thi toàn bộ tinh thần lực công kích nàng một cái nhất giai nho nhỏ tinh thần hệ tự nhiên là đại bị thương thương vừa mới nàng bất quá là vừa tưởng sử dụng một chút tinh thần hệ dị năng liền dẫn phát rồi như thế mãnh liệt đau đầu sợ là ở mấy ngày kế tiếp trong vòng nàng đều không thể sử dụng tinh thần hệ đi tống nam lo lắng vươn tay phải năm ngón tay thử phát ra năm căn kim loại tỳ Quả nhiên, kim loại ti chỉ có thể mềm mại rũ xuống, lại không thể tự nhiên chỉ huy. Nàng đã sớm ẩn ẩn cảm giác được, chính mình thao tác kim loại ti năng lực, là dựa vào tinh thần hệ dị năng mà đến lực không chế, lúc này chỉ là càng thêm xác nhận. Bất luận là tra xét tinh thần lực, vẫn là không chế kim loại ti không chế tinh thần lực, nàng đều tới nay này tinh thần lực quá nhiều, xem ra, trở về nàng nhất định phải hảo hảo dưỡng thương mới được. Vừa nghĩ, Tống Nam đã một lần nữa mặc vào một thân màu đen vận đậu phục, cùng buổi sáng ra cửa khi không khác nhiều quần áo, chỉ là tóc lực ớn, trên mặt thương cũng có chút rõ ràng. Nay một buổi sáng siêu phụ tại chiến đấu, nàng lúc này tinh thần thả lỏng lại, nhưng thật ra cảm thấy thập phần đói bụng, rứt khoát đi trước làm một đốn hảo cơm đi. Đáng tiếc Tống Nam trời sinh sẽ không cao siêu chủ nghệ, lung tung đem sở hữu mới thịt hạ nổi phiên xào ra tới, hảo nuôi sống cảm thấy, có ăn liền thập phần hảo. Chờ nàng thu chỉnh phong bếp kết thúc, mục tiêu kế tiếp chính là bờ sông kia một chỉnh buồn tinh hoạch. Số lượng thật sự khách quan, đáng tiếc, trừ bỏ cuối cùng kia một viên tam giai tinh hoạch, còn lại tất cả đều là nhất dai. Tống nam một chén nương một chén múc nước sông đêm này đó tinh hạch xúc rửa sạch sẽ, không còn có một tia ghê tẩm tàn lưu, mới rốt cuộc bưng buồn, lắc mình đến cái bàn bên kia, một viên một viên đem này đó tinh hoạch phân loại đặt ở các hộp chứ bỏ kia một viên tam giai màu trắng trong suốt tinh hạch muốn đơn độc gửi, còn lại cũng chính là cái đếm đếm việc tốn sức. Cuối cùng tính ra, bao gồm phía trước kia một quả hưng hạch, Tống Nam lúc này tinh hạch tồn lượng tổng cộng 128 cái, trong đó 37 cái hồng hạch, 26 cái bạch hạch, 23 cái lục hạch, 21 cái lam hạch, 14 cái hát hạch, cùng với 6 cái hoàng hạch, cộng thêm một quả tam giai bạch hạch. Tống Nam có chút lưu lươi với đẩy bản các màu tinh hạch, Nàng không phải lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy tinh hoạch, nhưng là, lần đầu, này đó tinh hoạch đều thuộc về nàng chính mình. Kiếp trước, nàng làm ngô đồng tiểu đội phó đội trưởng, thường xuyên muốn xử lý tinh hoạch phát vấn đề, cũng sẽ tiếp xúc đến đại phê lượng tinh hoạch, nhưng là cuối cùng thuộc về nàng chính mình, cũng chính là cố định những cái đó số định mức. Lúc này đây, lại là nàng chính mình tắm máu chiến đấu hang hái, tự lực chiến đấu được đến tưởng thưởng. Xa xa vượt qua bất luận cái gì một lần nàng có thể có được tinh hạch số lượng. Tuy rằng này đó tinh hạch đều là nhất dai, cũng không giá trị nhắc tới, nhưng là Tống Nam vẫn cứ vui vẻ muốn nhảy dựng lên. Vui sướng rất nhiều, Tống Nam vẫn là lấy ra một cái cái hộp nhỏ, dựa theo một người một viên phân pháp, đem các loại tinh hạch đều chọn lựa ra tới mấy viên. Đường thuật hỏa hệ, hồng hạch một quả, lâm chiêm không gian hệ, thuộc về biến dị kim hệ, hoàng hạch một quả. Tống Nam vẫn là có chút quán tính đau mình, chẳng sợ nàng hiện tại đã không cần câu nệ với màu vàng tinh hoạch, chỉ có thể nói là kiếp trước khổ quán, hiện tại nhất thời còn sửa bất quá tới. Cố Viễn phong hệ, thuộc về biến dị thổ hệ, hắc hoạch một quả, vân phi chưa khỏi hệ, thuộc về biến dị mục hệ, lục hoạch một quả, tần đại dũng, các đại sơn đều là lực lượng hình biến dị giả, giả tiểu. Hổ là tốc độ hình biến dị giả, đều là bạch hoạch, cộng tam cái. Tống Nam đem mỗi một loại đều trang hai ba cái, một cái đại đại hộp chuẩn bị tốt, chỉ chờ trở, trở về liền bắt đầu cho đại gia phổ cập khoa học. Nhưng là hiện tại hàng đầu, lại là đi kho hàng siêu tập điện tử thiết bị. Tống Nam yên lặng nếm thử một chút sử dụng tinh thần lực, đầu vẫn là rất đau, chẳng qua hẳn là có thể thu đồ vật tiến vào kho hàng. Đến nỗi lần này hành động trong quá trình, sợ là muốn toàn dựa vào chính mình thực lực. Tống Nam đem trường đao bó ở phía sau eo. Bên hung lại mang lên một bó quân dụng lên núi thẳng, sáu đem dự phòng trùy thủ ở cẳng chân bó một vòng trong tay nắm một cái trường trùy thủ, lắc mình ra không gian. Nàng kiếp trước không có tinh thần hệ dị năng thời điểm, không phải cũng là giống nhau vào sinh ra từ sao, hiện tại chẳng lẽ liền sẽ sợ. Tống nam một chân đá văng vây lại đây một đầu tăng thi, trở tay một đao đem nó tay tề cổ tay cắt đứt, ngay sau đó về phía trước nghẻ, trùy thủ hung hăng từ nó đại dương trong miệng hung hăng cắm vào. Hướng hữu đột nhiên lôi kéo, này đầu tăng thi lập tức chết thấu thấu. Tống Nam đem lại một viên tinh hoạch thu vào không gian, lúc này mới hướng về hậu viện chạy đi. Một đường dọc theo tường thể che lấp chạy như điên, tới kho hàng ngoài cửa thời điểm, Tống Nam bất quá mới giải quyết bốn đầu tăng thi, cùng phía trước thi sơn thi hải so sánh với, quả thực cảm thấy hạnh phúc mạo phao. Lần thứ hai thu hoạch năm cái tinh hoạch, Tống Nam tâm tình thật sự là rất tốt. Ngôi sồn kho hàng sân ngoại. Tống Nam lại lần nữa cảm khái một chút, tinh thần lực là thật tốt dùng, tay phải đã phủ lên lỗ khóa, một phen kim loại chìa khóa nháy mắt ngưng ra, nhẹ nhàng xoay hai vòng, khóa cửa cùng cụm một tiếng mở ra. Tống Nam lập tức mở cửa, đốn vài giây xác định không có nguy hiểm lúc sau, mới lác mình vào kho hàng. Kho hàng trang tràn đầy đều là thành dương trang điện tử linh kiện, cập đại dương trang điện tử thiết bị, tổng thể tôi nói, có đồ điện dùng linh kiện, cũng có thành phẩm lắp ráp máy tính càng có mặt khác các loại tinh vi điện tử dụng cụ linh kiện. Tuy rằng Tống Nam từ trong lòng kết luận, này đó điện tử thiết bị cùng linh kiện đã toàn bộ hư hao, nhưng là nếu đường thuật bọn họ nhất định phải được, nói vậy nhất định là có biện pháp đem mấy thứ này lại lần nữa lợi dụng. Bởi vì phía trước Tam Giai Tăng Thi chết, hai đầu nhị Giai Tăng Thi lập tức liền bắt đầu tranh đoạt lao đại vị trí, kết cục tự nhiên là không chết không ngừng. Tống Nam ở trong không gian ngốc thời gian đủ trường, nhưng là bên ngoài cũng liền đi qua hơn 2 giờ, thắng lợi kia đầu tăng thi, lúc này cũng là phụ thường không thể không nói, Tống Nam thời cơ kỳ thật trảo vừa lúc. Mà chiến bại tử vong kia đầu tăng thi, kỳ thật đúng là kho hàng nơi này kia đầu nhị dai tăng thi, nó chủ động mang theo các tiểu đệ xuất kích, đánh lén cách vách nhà xưởng nhị dai tăng thi, lại không tưởng liền chết ở bên ngoài, lại tiện nghi Tống Nam giờ phút này xuất nhập vô thi chi cảnh, nhẹ nhàng thực. Không có tinh thần lực thêm vào, Tống Nam chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm cùng trực giác, cho rằng kho hàng nơi này cũng không có tang thi huy hiếp, lập tức đôi tay run lên, 10 điều kim loại ti hướng về kho hàng một chỗ khác đột nhiên bắn ra, tới vách tường phụ cận lúc sau, Tống Nam lập tức lại bắt đầu có rút lại kim loại ti. Mà kim loại ti nơi đi qua, tiếp xúc đến thùng giấy tất cả đều biến mất không thấy, ngay cả ngẫu nhiên đáp thượng giá sắt tử, đều cùng nhau bị Tống Nam thu vào không gian kho hàng nhưng là bởi vì Tống Nam lúc này vô pháp sử dụng tinh thần khống chế kim loại thi, cho nên Tống Nam chỉ có thể thực chỉ một ở co rút lại này 10 điều kim loại ti. tuy rằng tốc độ còn không tính chậm, một lần xuống dưới, kho hàng đồ vật bất quá giảm bất 1 phần 3. Tống Nam đành phải yên lặng lại lần nữa phát ra 10 điều kim loại ti, lại đến một lần. Nếu có tinh thần khống chế, thu này một kho hàng đồ vật, cũng chính là vài phút sự tình. Nhưng là lúc này Tống Nam... Lại ước chừng dùng hơn 10 phút, hơn nữa khắp nơi cuối cùng, không có cách nào nàng thậm chí chạy này thu hồi một bộ phận thiết bị linh kệ dương. Mắt nhìn cái này kho hàng đã không, Tống Nam nhiệm vụ đã hoàn thành, nàng lại lòng tham tái khởi. Nếu yêu cầu linh kiện cùng thiết bị, hơn nữa yêu cầu duy tu chúng nó, nói cách khác đường thuật bọn họ yêu cầu một cái sinh sản tuyến. Mà sinh sản tuyến thiết bị, cách vách 3 tòa kho hàng, không phải liền có 3 điều sao. Tống Nam trong lòng yên lặng cân nhắc một chút, thật sâu cảm thấy nàng hay là nên đi lấy đi này ba điều sinh sản tuyến. Nghĩ đến liền đi làm, Tống Nam vẫn là cửa hông đường vòng, thẳng đến xa nhất kia tòa nhà xưởng. Bởi vì lúc trước đại bộ phận tang thi đã bị Tống Nam tiêu diệt, mà dư lại những cái đó, lại ở hai đầu nhị giai tang thi nổi loạn bên trong đã chết một bộ phận, cho nên Tống Nam lần này cướp sạch sinh sản tuyến hành vi cũng không có đã chịu trông cửa tang thi mãnh liệt phản công nhưng thật ra lại cho nàng tinh hoạch thêm số lượng. Thu một cái nhà xưởng, Tống Nam liền đem này tòa nhà xưởng bực lửa thiêu hủy, thẳng đến đối mặt đệ tam tòa nhà xưởng thời điểm, Tống Nam rốt cuộc không có ở trực tiếp đột tiến, mà là đứng ở nhà xưởng ngoại, lặng lặng chờ đợi kia đầu nhị giai tang thi xuất hiện. Đồng loại tương tàn, vẫn luôn là tang thi chi dân sẽ không đình chỉ chiến đấu. Tử vong một phương, chẳng những sẽ đem chính mình địa bàn chắp tay nhường người, càng sẽ trở thành đối phương điểm tâm. Này đầu thắng lợi tang thi chính là, đem kia đầu chết tang thi tinh hạch nuốt đi xuống, mà nó chính mình cũng từ nhị dai lúc đầu, nhảy đến tiếp cận tam giai cao cấp tang thi. Tống nam lúc này không thể sử dụng kim loại ti tùy thời thay đổi đi tới phương hướng, hơn nữa nàng cũng hoàn toàn không tính toán đem chính mình mạng nhỏ chôn vùi, căn bản không có khả năng tiến vào tình huống không rõ nhỏ hẹp trong không gian chiến đấu, nàng lại không phải điện ảnh đánh võ minh tinh, có thể nhảy nhót lung tung, nàng hiện tại chính là người bệnh. Nhị Giai Tăng Thi quả nhiên không phụ Tống Nam sở vọng, nhận thấy được Tống Nam hơi thở lúc sau, lập tức liền chạy ra khỏi nhà xưởng. Nhị Giai Tăng Thi phương thức chiến đấu chính là đơn giản thô bạo, trực tiếp liền hướng về Tống Nam mà đến. Tung tung thổ thứ từ ngầm chui ra, đem Tống Nam bước cho từng bước lui về phía sau, mà những cái đó thổ thứ, ở Nhị Giai Tăng Thi dẫm lên đi nháy mắt liền biến thành mềm mại rơi dụng bùn đất, giữ tận một chương hư thối thanh hấp mặt, dương nhanh múa vướt hướng về Tống Nam phát lại đây. Tống Nam bất luận tưởng phương nào đi tới hoặc là lui về phía sau, đều sẽ bị nhị giai tăng thi thổ thứ đánh lén, cho nên Tống Nam trực tiếp nhảy tới nhà xưởng dưới hiên, nơi đó có nhảy dựng dây thừng cao cao rũ xuống, đúng là Tống Nam nguyên bản treo ở bên hông lên núi thẳng. Tống Nam tay trái bắt lấy lên núi thẳng nhẹ nhàng rung động, người đã tránh đi mặt đất sở hữu thổ thứ tập kích, nhưng là nhị giai tăng thi cũng đã hướng về nàng đánh tới, Tống Nam đôi tay dùng một chút lực, người trực tiếp hướng về phía trước chiến đi. Vừa lúc tránh đi nhị giai tăng thi công kích, vị trí vừa vạn, Tống Nam trực tiếp tay cầm truy thủ, người thẳng tắp rơi xuống. Liên thiếu chút nữa điểm, nhị giai tăng thi lại đem thổ hệ dị năng thu hồi, hóa thành một đao tướng đất, đem chính mình bảo hộ hảo hảo. Tống Nam một đao cắm vào thổ thuẫn, không chút nào dừng lại, một chân tàn nhẫn đạp, nương dây thường phát lực, người đã phiên thượng nóc nhà. Tùy ý thổ hệ dị năng nhị giai tăng thi lại vật tư phía dưới kêu gào giống, giận. Tống Nam lại trực tiếp ở nóc nhà toàn khai một cái động, kim loại ti từ từ rút xuống, đem sinh sản tuyến vèo liền thu không có. Nhiệm vụ hoàn thành. Tống Nam ánh mắt lưu chuyển, giữ lại sự tình, nên là ta chính mình phải làm sự tình. Tống Nam lầm bầm lầu bầu đến, trong tay trủy thủ đã rời đi biến mất. Thay thế, là bên hông súng lục cùng trường đao. Nam ở nóc nhà, Tống Nam liền cấp tăng thi lại lần nữa tiêu âm gạo giống cơ hội đều không có trực tiếp một thương liền đánh qua đi, lại ở cuối cùng trong nháy mắt bị này đầu nhị giai tang thi thể trốn rồi qua đi. Tống Nam ngay sau đó chính là đệ nhị thương, đệ tam thương, thằng đến một chắp đạn đều đánh đến sạch sẽ, nhị giai tang thi cũng không có thành công bị nàng đánh chết, chẳng qua không phải ở chân cẳng thượng tựa hồ thương tới rồi, Tống Nam vung tay lên, muốn chết liền đã chết, thủ hạ động tác dứt khoát lưu loát, lại là nghe thấy nhị giai tang thi lại lần đó giống giận thanh âm. Trong tay vừa viên đạn vội vàng điển hảo, hướng về dưới hiên nhị dai tang thi đột nhiên liền phát hai thương. Đệ nhất pháp giả địch, đệ nhị phát mệnh trùng, Tống Nam nhớ rõ danh mạch, đệ nhị phát đạn đã đem kia đầu tang thi đánh tới trên mặt đất, lại vẫn cứ có thể dễ dùa đứng dậy, Tống Nam lập tức một đôi chủy thủ tề ném, hung hăng cắm vào kia đầu tang thi đầu, nhị dai tang thi, liền như vậy bị dễ dàng giải quyết. Tống Nam lập tức thả ra kim loại thi, Ở nhị dai tang thi cái gãy trôi này trùy thủ thượng nhanh chóng một triền, một khác đầu còn lại là lẳng lặng liền vói vào nhị cấp tang thi đầu. Sau một lát này kim loại ti đã đem nhị dai tang thi tinh hoạch vững vàng cuốn lấy, Tống Nam ý niệm vừa động tinh hoạch đã bị nàng thu vào không gian. Không chút nào dừng lại, Tống Nam xoay người hướng về kho hàng, sau đó là tường ngoài phương hướng chạy tới, nàng có thể làm đều làm xong, hiện tại, liền kém hồi căn cứ. Tống Nam một đường an toàn chạy ra nhà xưởng, vung tay lên chính là tới khi kia chiếc xe con, lên xe đốt lửa chân ga nhất giấm, xe lập tức liền chạy trốn đi ra ngoài thẳng đến căn cứ phương hướng mà hồi. Lúc này đã lập tức liền phải 4 điểm. Căn cứ mỗi ngày 5 giờ đúng giờ niêm phong cửa, trừ bỏ đãi cách ly nhân viên có một chỗ vào thành kiểm tra khu. Tống Nam nếu là chính mình trở về, là muốn khắp nơi kiểm tra trong phòng kiểm tra một phen. Nếu có vết thương. Liền phải quan sát 3 ngày có vô dị biến, đến nỗi Tống Nam như bây giờ, đầy người là thường cũng chỉ có thể cách ly 7 ngày trở lên. Tống Nam cấp chính là, nếu 5 giờ nàng còn không thể quay về căn cứ, nàng đã có thể muốn bên ngoài ăn ngủ ngoài trời. chương 72 thở dài, vui sướng. Này không phải Tống Tiểu Thư sao? Một đạo thanh âm từ bên người truyền đến, Tống Nam trong lòng nháy mắt dùng mình, mắt lạnh quay đầu nhìn lại, đúng là đàm thúc. Ngồi ở một chiếc màu đen xe hơi, Diêu hạ cửa sổ xe, nhìn đến Tống Nam lạnh băng ánh mắt, cũng là thần sắc một ngưng. Nguyên lai là đảm tiên sinh. Tống Nam thái độ lanh đạm đến cực điểm, khẩu trang dưới biểu tình toàn dấu, ánh mắt lại là xem đều không xem đảm thúc một chút. Đảm thúc bên người tiểu tử lập tức động, lại bị đảm thúc một phen ấn xuống, đảm thúc trên mặt tươi cười phai nhạt. Nếu Tống Tiểu Thư vội vã nhập căn cứ, ta liền không quay rời, ngày khác gặp lại. Đam thúc tiếng nói vừa dứt, cửa sổ xe nhanh chóng thăng đi lên, xe dọc theo đặc thù thông đạo trực tiếp xử vào căn cứ, Tống Nam ánh mắt lại không có hướng về xe phương hướng nhìn lại liếc mắt một cái. Hiện tại ánh dạng đông căn cứ giai quyền phân cấp đã tiệm lộ quả nhiên, chiếc xe thượng giấy thông hành đủ để cho bọn họ không cần chịu đựng bất luận cái gì kiểm tra. Đường thuật trong đội cũng có tam trương giấy thông hành, chẳng qua Tống Nam vì điệu thấp đi ra ngoài, lại không có mang ra tới một trương. Nếu Tống Nam biết sẽ ở căn cứ cửa gặp được đàm thúc, nàng là tuyệt đối sẽ mang ra tới một trường giấy thông hành, cũng liền không đến mức hiện tại còn đứng ở căn cứ bên ngoài, cùng nhóm người này dối trường cổ, chờ tiến vào căn cứ những người sống sót cùng nhau xếp hàng. Bất quá, cũng may bọn họ là hai điều bất đồng đội ngũ, Tống Nam bên này có căn cứ thân phận chứng người hồi căn cứ tốc độ, hiển nhiên là muốn so với kia chút lần đầu tiến vào căn cứ đội ngũ tốc độ mau thượng rất nhiều. Chính là bởi vì đàm thúc cố tình tiếp đón, Tống Nam nguyên bản thượng tính điệu thấp xếp hàng, lại lập tức trở nên đột ngột lên, chung quanh người nháy mắt hạ giọng áng giận cùng rõ ràng có thể nghe khe khẽ nói nhỏ, làm Tống Nam thực mau bực bội lên. Bất quá loại này bực bội lại không có thể liên tục quá một phút, một cái cảnh vệ đặng đặng vài bước chạy tới, đứng ở Tống Nam trước mặt một cái túi chảo, Tống Tiểu thư thỉnh ngài cùng ta tới. Tống Nam kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía nàng. Nàng mang khẩu trang đâu, như thế nào một đám đều có thể nhận ra nàng đâu. Bởi vì bên người người hâm mộ ghen tị hận ánh mắt thật sự là có đủ rõ ràng, Tống Nam hơi hơi nhíu hạ mì, lại không tính toán cự tuyệt, gật đầu ý bảo hắn đi trước, chậm rãi bước đi theo hắn phía sau, vẫn luôn đi tới đặc thủ thông đạo trước. Tuy rằng không biết là tình huống như thế nào, nhưng là Tống Nam vẫn cứ phối hợp đem thân phận chứng đưa cho kiểm tra giấy chứng nhận cảnh vệ, xác nhận không có lầm sao đóng dấu đưa về. Tống Nam miễn qua kiểm tra tiến vào căn cứ. Với nhấp đầu, nháy mắt minh bạch vì cái gì một cái thủ vệ đều nhận thức nàng, mà nàng cũng có đặc quyền. Đường thuật đang đứng ở cửa xe biên, ánh mắt chuyên chú nhìn đại môn phương hướng, thẳng đến Tống Nam thân ảnh xuất hiện, hắn mới lộ ra một tia mỉm cười, Tống Nam, nơi này, ngươi như thế nào tại đây? Không phải nói hôm nay muốn Tống Nam nuốt xuống nửa câu sau, đại môn phụ cận bí mật khó giữ nếu nhiều người biết nàng còn không phải như vậy xuẩn. Ta vừa lúc ở gần đây, vừa mới chắc cục trưởng thủ hạ đàm tiên sinh nói cho ta, ngươi ở bên ngoài xếp hàng, ta liền tới đây tiếp ngươi. Đường thuật nhìn Tống Nam không còn tới bộ dáng, mỉm cười nói. ân kiểu tóc có phải hay không có điểm thay đổi? Tống Nam có chút trong lòng buồn cười, đường thuật hôm nay hẳn là vội muốn chết, làm sao có thời giờ ở cổng lớn phụ cận lắc lư, sợ là thật sự vì tiếp nàng mà đến. Lắc đầu! Tống Nam tháo xuống khẩu trang, mới vừa vừa nhấc đầu, đường thuật liền kinh sắc mặt thay đổi. Người bị thương. Đường thuật thanh âm có chút vội vàng, duỗi tay liền phải xoa Tống Nam gương mặt, cùng Tống Nam kinh ngạc ánh mắt đối thượng, mới nhớ tới nơi này là cửa chính. Vươn tay nháy mắt xoay phương hướng, lên xe, chúng ta hồi biệt thự. Tống Nam bị đường thuật kéo một cái lào đảo, chỉ cảm thấy trên vai không biết cái nào miệng vết thương lại lần nữa vỡ ra, phản xạ có điều kiện dưới. Nhẹ nhàng tê một tiếng, nhưng thật ra không kêu lên đau đớn. Phía trước đường thuật lại nghe một cái rõ ràng, đáy mắt tự trách chi sắc càng trọng. Nhìn đường thuật khởi bước liền khai cực nhanh, Tống Nam vội vàng nói, Đường đội, không có việc gì, ta đây đều là tiểu thương, người đừng có gấp Ta nhưng thật ra có cảng chuyện quan trọng Nga. Chuyện gì? Đường thuật ngữ khí thấp thấp, do hỏi. Toàn bộ nhà xưởng, bị ta dọn không làm Tống Nam có chút tự đắc. Chẳng những là thành phẩm thiết bị cùng một ít linh kiện, ngay cả ba điều sinh sản tuyến, đều bị ta cùng nhau mang đi, chỉ tiếc nguyên vật liệu cũng không nhiều, ta tống nam chính nói mặt mày hớn hở, lại bởi vì đường thuật dị thường khó coi sắc mặt, mà dừng lại khẩu. Nếu không phải ta kiên trì muốn kêu phê điện tử thiết bị, người gì đến nỗi nhất định phải hôm nay liền vội vàng chạy đến. nhan nhạt mùi máu tươi tràn đầy trong mũi, đường thuật đấy lòng hối hận quả thực khó có thể miêu tả. Tống Nam rốt cuộc thương thành bộ dáng gì? Lại còn phải vì chiếu cô tâm tình của hắn, nỗ lực hội báo nàng thành quả? Ta thu hoạch, làm sao ngăn là điện tử thiết bị? Tống Nam hỏi ngược lại, trừ bỏ ta ở ngoài, chỉ có lâm chiêm là không gian hệ, ở đấu sức bên trong căn cứ quyền lực thời khác, làm ngươi phụ tá đắc lực, hắn nếu là không thể xuất hiện ở cạnh ngươi, ai sẽ tin tưởng, hắn chỉ là rời đi căn cứ đi căn gió. Nhưng ta lại thả ngươi một người đi ra ngoài phạm hiểm. Đường thuật không có tiếp Tống Nam nói, chỉ là lẩm bẩm tự nói một câu, tiếp theo câu liền thay đổi đề tài. Hôm nay trở về, khiến cho cô tỉnh đi phòng bên cạnh trụ, ngày thường. Ngươi chú ý chút nàng hành động, nàng khả năng có chút vấn đề. Tống Nam thần sắc một túc, các ngươi xác định sao? Liên bởi vì không có thể xác định, cho nên mới làm người chú ý. Đường thuật biểu tình có chút ẩn ẩn lệ khí không nghĩ tới tưởng đồng vách sắt trong đội ngũ, lại xuất hiện như vậy một cái biên số. Người cẩn thận một chút, là chúng ta đa tâm tốt nhất, nếu nàng thật là giả cố tịnh, nàng khẳng định có mục đích riêng. Tống Nam yên lặng nghĩ nghĩ, cố tịnh phía trước biểu hiện, bình thường xem ra đều là không thành vấn đề, trừ bỏ nào đó thời điểm túi đầu biểu tình bị nàng tinh thần lực bắt giữ đến, mới cảm giác người này không thích hợp, lại cũng không có gì chứng cứ. Trong lúc nhất thời, Trong xe liền như vậy trầm mặc xuống dưới. Hai người vẫn luôn trầm mặc đến biệt thự cửa. Đường thuật lôi kéo Tống Nam cơ hồ là vội vàng vào cửa. Há mồm liền hỏi. A chiêm, ta. Tống Nam ở nhìn đến phòng khách người nháy mắt. Lập tức trở tay chế trụ đường thuật thủ đoạn. Đối thượng đường thuật nghi vấn ánh mắt. Đã dành trước mở miệng nói. Ta nói ngươi buông ra ta. Lời nói gian méo đường thuật tay một chút. Ngay sau đó ra vẻ tức giận ném ra. Bước nhanh hướng về phòng khách đi qua đi Vừa lúc đi tới đứng ở cửa thang lầu Vân Phi bên người khi, vẻ mặt xấu hổ dừng bước. Cố tịnh còn đứng ở phòng khách, cùng những người khác không khác nhiều biểu tình, nhìn đường thuật lôi kéo Tống Nam tay tiến bảo, vừa lúc một bộ kinh ngạc biểu tình. Tống Nam cũng sẽ không đương Cố tịnh thật là cái nhút nhát nữ hải, tự nhiên muốn tránh nàng nói chuyện. Đường thuật bị Tống Nam bỗng nhiên nảy ra diễn nháo hồ đồ, chỉ cảm thấy hoàn toàn theo không kịp Tống Nam tiết ấu. A Nam, ngươi, đường đội thỉnh tự trọng. Tống Nam lại là một cái bom, quanh tất cả mọi người có điểm không rõ, rốt cuộc đã xảy ra cái gì a? Hai người kia cốt chuyện không đúng a. Chỉ có Cố Viễn cùng Đỗ Dương Dương đều là vẻ mặt ta hiểu được biểu tình, rất có vài phần đáng khinh nhìn xem Đường Tuận, lại nhìn xem Tống Nam. Cố Tịnh tiến đến Cố Viễn bên người, thấp giọng hỏi một câu, "Ca, Đường đội cùng Tống Nam tiểu, sao lại thế này a?" Cố viên không chú ý tới cô Tịnh khi nói chuyện tạm dừng, thần bí hề hề nói, còn có thể có chuyện gì, đào hoa sự lạc. Cô tỉnh vẻ mặt mê mang gật gật đầu, vẫn là man chấn định xem diễn. Đường thuật bị Tống Nam một câu thỉnh tự trọng khiếp sợ, lại thấy được Tống Nam bên người cách đó không xa vân phi, có vài phần minh bạch Tống Nam ý tứ, bất đắc dĩ nhìn Tống Nam xấu hổ và giận dữ ném đầu chạy lên lầu, chỉ cảm thấy diễn kịch gì đó, thật sự là có chút khó xử hán. Đường đội, đây là làm sao vậy? Lâm Chiêm buồn bực hỏi, tự trọng loại này từ đều ra tới, đường thuật rốt cuộc là đối người tiểu cô nương làm cái gì à? Đường thuật có chút khó xử nhìn Lâm Chiêm, muốn như thế nào giáp mặt giải thích, bọn họ chỉ là muốn tránh khai cố tình đâu. Chính là hắn khó xử, lại làm phòng khách tất cả mọi người nghĩ lầm, hắn xác thật là làm sự tình gì, mới có thể làm Tống Nam phản ứng như vậy kịch liệt. Đường thuật hơi có chút xấu hổ nhìn những người này đều là một bộ, ngươi không cần giải thích, chúng ta đều minh bạch, như vậy ánh mắt nhìn hắn, thật sự là cảm thấy tống nam này vừa ra lâm thời kỹ thuật diễn phát huy thật sự là quá vượt qua lẹ thưởng, làm bộ ánh mắt ở phòng khách quét quét, tùy y đối với Vân Phi nói, ngươi đi xem tống nam, ta đường thuật chỉ cảm thấy chính mình nói cái gì đều không đúng, rứt khoát xua tay, trực tiếp thúc giục Vân Phi lên lầu. Bất quá loại này ngượng ngùng trạng thái, Lại có chút chứng thực hai người quan hệ, khẳng định chính là đường thuật đối Tống Nam có gây rối tâm tư, hoặc là trực tiếp động tay động chân. Vân Phi có chút kinh ngạc chỉ chỉ chính mình, nhìn mọi người đều là vô cùng bắt quái, chờ mong nhìn hắn, đành phải dở khóc dở cười gật đầu đáp hành, ta giúp ngươi đi xem Tống Nam Nga. Cô y kéo lớn lên âm cối, cùng tiếng bước chân, dần dần đi lên lầu hai. Đường thuật thật sự có chút chịu không nổi những người này bắt quái biểu tình trốn giống nhau trở về lầu ba. Nghe đường đại đội trưởng khó được hoảng loạn tiếng bước chân, thẳng đến lầu ba tiểu thư phòng môn phanh một tiếng đóng lại, dưới lầu mới nhớ tới một mảnh ồn ào tiếng cười nhạo, chỉ có lâm chiêm, tuy rằng cười, đáy mắt lại có vài phần suy nghĩ sâu xa, mặc cho ai cũng không phát hiện. Bang bang hai tiếng, Vân Phi nhẹ khấu Tống Nam vắng cửa, còn không đợi hắn nói chuyện, Tống Nam thanh âm đã từ bên trong chuyển đến, vào đi. Vân Phi có chút kinh ngạc có chút buồn bực tiến vào nháy mắt, lại nhìn đến đường thuật cư nhiên từ trên cửa sổ đang muốn nhảy vào trong phòng. đối với vân phi vội vàng ngón tay dựng thẳng lên lấp kín môi, hạ giọng nói, không cần nói chuyện, tiến vào. vân phi có chút không rõ, gật gật đầu, vào nhà mang lên muôn. a nam bị thương, ngươi đến xem. đường thuật hạ giọng nói, nhưng thật ra không có trước thảo luận tống nam vừa rồi trường thi phát huy, trước trị thương quan trọng. vân phi nghe được tống nam bị thương, lập tức nghiêm túc lên. Tống Nam cũng phối hợp hướng về Vân Phi vươn tay. Vân Phi nhìn Tống Nam tay, có chút nghi vấn nói, ngươi thương ở trên tay. Rõ ràng không có miệng vết thương a. Tống Nam lúc này mới có chút xấu hổ lùi về tay, nàng ở kiếp trước đã thói quen, chưa khỏi hệ chỉ cần tiếp xúc đến người thân thể, liền có thể trị liệu bất luận cái gì một chỗ miệng vết thương, nhưng là hiện tại Vân Phi, tuy rằng đến nỗi dị năng đủ đặc thù có thể trị liệu tang thi virus Lại vẫn cứ là một cái cấp thấp nhất dai dị năng giả, là không có khả năng đem dị năng phát huy như vậy thuận buồm xuôi gió. Tống Nam thật cẩn thận nhìn thoáng qua đường thuật, nói, miệng vết thương có điểm nhiều, tương đối trọng cái này trên vai, thân. Hai người chuyển cái thân. Vân Phi hiểu rõ gật đầu, dẫn đầu xoay người, đưa lưng về phía tống Nam. Đường thuật thật sâu nhìn thoáng qua tống Nam, lúc này mới yên lặng xoay người. Chỉ là hắn nắm tay, lại nắm đến gắt ao ngay cả khỏe miệng đều cứng đờ banh thẳng. Sau một lát, Tống Nam đã ăn mặc một kiện thoải mái thanh tân ngực, không nên lộ địa phương tất cả đều tàng đến hảo hảo. Nhẹ nhàng nói, phiền toái ngươi, Vân Phi. Vân Phi cùng đường thuật quay đầu lại, cơ hồ là đồng thời như mày. Tống Nam đưa lưng về phía đứng ở bọn họ phía sau, lộ ra một mảnh hai vai đầu vai, lúc này cơ hồ tất cả đều là huyết nhục mơ hồ, ngay cả lan tràn xuống phía dưới, dấu ở ngực miệng vết thương cũng đều khủng bố làm nhân tâm kinh. Tuy rằng, thuật nhìn đều là không thâm miệng vết thương, nhưng là này thương diện tích to lớn, cũng đủ vân phi giật mình. Ngươi! Ngươi đây là đi làm cái gì? Như thế nào sẽ thương thành như vậy? Ngữ khí hỏi vội vàng, lại bị đường thuật dơ tay ngăn cản, đừng hỏi, trước chỉ thương. Hiện tại tuy rằng vẫn là 9 tháng, chính là thời tiết cũng đã cùng tháng 11 không sai biệt lắm, trong phòng cũng không có máy sưởi. Tống Nam giờ phút này ăn mặc ít như vậy, không có bị thương da thịt đã động nổi lên một tầng nổi da gà. Đường thuật cánh tay run run, hung hăng nắm chặt nắm tay bung ra, đôi tay phía trên nâng lên hai viên hỏa cầu, Thực mau, trong phòng độ ấm liền đề cao rất nhiều. Tống Nam, ngươi ngồi xuống, ta cho ngươi chỉ thương. Tống Nam cự tuyệt nói, cứ như vậy đi, ta. Ân, trên đùi cũng có thương thích, lúc này có chút ngồi không đi xuống. Đường thuật hỏa cầu nháy mắt bạo chướng một vòng, thiếu chút nữa thiêu Vân Phi quần áo. Vân Phi sở hữu lực chú ý lại tập trung ở tống nam trên người, đôi tay đã phủ lên tống nam vai trái đầu vai, gác tội, tống nam, nhịn một chút, sẽ có chút nữa. Vánh màu xanh lục quang mang lại lần nữa sáng lên, tống nam chỉ cảm thấy đầu vai ấm áp, một dòng nước trong liền từ đầu vai rung manh vào, ngay sau đó, chính là miệng vết thương cực độ đau khổ, thẳng tóc làm nàng cắn khớp hàm. Tống Nam nói nhẹ nhàng, trên người thương lại không thoải mái, chẳng những số lượng nhiều, hơn nữa có mấy chỗ vẫn là tương đối thâm. Tỷ như sau trên eo một chỗ bỏng, đó là tương đối làm nhân tâm kinh, Vân Phi trị liệu nơi này thường khi, Tống Nam cơ hồ nháy mắt ngất qua đi, còn hảo đường thuật tại bên người, đem nàng đặt ở trên giường, Vân Phi mới rốt cuộc không cần ngồi sổm dưới đất thượng, vì Tống Nam chưa thương. Đến nỗi Vân Phi như thế nào cùng đại gia nói. Tống Nam hiện tại còn ở nổi nóng, ai cũng không nghĩ thấy vân vân, Đường thuật cũng ở một bên hất mặt, cuối cùng dứt khoát hủi khuất cố tỉnh đổi một kiện phòng ngủ. Nguyên Tiểu Lâm hôm nay bị Tần Đại Dũng trộm mang ra cửa chơi đùa, buổi tối khi trở về đã bị báo cho, Tống Nam bị Đường Thúc Thúc khí không chịu mở cửa, mà nàng đêm nay tốt nhất cùng Đường Thúc Thúc cùng nhau ngủ thời điểm. Nguyên Tiểu Lâm kiên định biểu đạt chính mình tuyệt đối không cùng người xấu cùng nhau trụ tín nhiệm. Đường Thúc Thúc không ngoan, cho tỷ tỷ sinh khí. Ta muốn cùng đại dung thúc thúc cùng nhau ngủ. Bị ghét bỏ đường đại đội trưởng, nhưng vẫn hất mặt, liền phản bác tâm tư đều không có. Tống Nam Thương thật sự là không nhẹ, hắn trong lòng tự trách càng thêm trọng, rõ ràng hết thể đều là nhất thích hợp phân bài, lại cố tình để suất chính hắn tâm tư, nhìn đến Tống Nam yếu ớt bộ dáng, hắn hận không thể cho chính mình cắm hai đao xả xả giận, hắn đều không phải là không hiểu tâm động cảm giác, chỉ là tại đây loạn thế bên trong, Tống Nam bác mệnh trả giá. Làm hắn nguyên bản liền có kia mấy phần tâm động, càng thêm mãnh liệt. Hán, muốn Tống Nam lưu tại hắn bên người, đều không phải là đồng đội, mà là người yêu đi. Đường thuật tiên lặng chấp mắt, về phía sau dựa ngồi ở làm công ghế, bên miệng tràn ra một tia không biết là thở dài, vẫn là vui sướng. chương 73 cơ hồ toàn diện. Sáng sớm hôm sau, Tống Nam giống không có việc gì người giống nhau xuống lầu ăn cơm, nguyên tiểu lâm bẹp miệng cùng nàng khóc lóc kể lệ. Tối hôm qua ngủ đến là có bao nhiêu không tốt, Tần đại dung xấu hổ giải thích là bởi vì hắn ngày thường ngủ dễ dàng ngáy ngủ, cố viên cùng giả tiểu hổ làm mặt quỷ nhìn xem đường thuận, nhìn nhìn lại tống nam, vẻ mặt đáng khinh tươi cười, các đại sơn cùng đỗ dương dương chậm gì gì ăn xong cơm sáng, liền ở phòng khách đi thông thả, Lỗ thai lại dựng thẳng lên nghe. Lén, kỳ vọng có thể nghe được điểm không giống nhau bắt quái. Lâm Chiêm Vân Phi còn có cố tình nhưng thật ra cùng bình thường cũng không có cái gì phân biệt, bình thường ăn cơm. Đường thuật chỉ đương này, bữa sáng tình huống cùng bình thường giống nhau, chỉ là ở ăn xong thời điểm, đứng lên khi nói một câu, 9 giờ mở họp, toàn viên đến đông đủ. Sau đó lại giống đống nhiên nghĩ đến gì đó bộ dáng. Đối với cố Tịnh hòa ái nói, cố Tịnh cùng Tiểu Lâm không phải chiến đấu nhân viên, không cần tham dự. Cố Tịnh rất là cảm kích gật gật đầu. Sau đó lại là vùi đầu ăn cơm. Nguyên Tiểu Lâm tắc dơ lên cao thìa kháng nghị nói, ta là thủy hệ dị năng giả, ta có thể chiến đấu. Đường thúc thúc quan báo tư thủ. Tân Đại Dũng vẻ mặt dại ra, ngày hôm qua mới vừa dạy Nguyên Tiểu Lâm quan báo tư thủ ý tứ, hôm nay nàng liền dùng tới rồi chính mình đội trưởng trên người. Đường thuật cũng là sừng sốt một chút, vội vàng điều chỉnh chính mình biểu tình. Hông nói, Tiểu Lâm là thủy hệ dị năng giả đương nhiên lợi hại, nhưng là còn nhỏ sao. Nghe lời. Nguyên Tiểu Lâm còn tưởng phản bác, Tống Nam lại nắm lấy nàng tay nhỏ, tuấn xuống dưới nói, Tiểu Lâm ngoan không cần nháo, hôm nay kiểm tra ngươi dị năng cùng đọc sách tình huống, ngươi có phải hay không hẳn là chuẩn bị một chút, quen thuộc quen thuộc lại cấp tỉ tỉ xem đâu. Còn có A, quan báo tư thủ loại này tử, là ai dạy ngươi A? Nguyên Tiểu Lâm nga một tiếng, không chút do dự bán đứng nói, đại dũng thúc thúc dạy ta. Tân Đại Dũng chỉ cảm thấy nháy mắt đã bị Tống Nam cùng Đường Thuật dùng ánh mắt giết chết trăm ngàn biến. Hắn thật sự không nghĩ tới A, hắn hảo hoan vùng A. 9 giờ thời điểm, Đường Thuật Tiểu trong thư phòng lặng im một mảnh, chỉ chờ Tống Nam ôm một cái hộp vào nhà, nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đây là cái gì? Lâm Chiêm nhìn nắp hộp mở ra, bên trong đủ mọi màu sắc một đống đá quý dạng đồ vật, nghi vấn nói, Tống Nam rửa theo mỗi người dị năng trùng loại, mỗi người phân phát một viên tinh hoạch, Chỉ xem đến này đó đại nam nhân đều kinh ngạc thực, sôi nổi so đối với từng người tinh hoạch, nghi vấn đầy bụng Thứ này têu tinh hoạch, chính là từ tang thi trong ốc đảo ra. Tống Nam nhìn mọi người đều còn tính bình tĩnh biểu tình, xem ra mưa to đêm đêm đó, nàng trước tiên dự phòng châm vẫn là hữu hiệu. Vì thế tiếp tục giải thích nói, các ngươi cầm tinh hoạch nhan sắc bất đồng, là bởi vì chúng nó điểm bất đồng khác hệ. Tống Nam đem 6 loại nhan sắc tinh hoạch các lấy ra tới một cái. Ở trên bàn bày một loạt, nói, hỏa hệ dị năng đối ứng hương hoạch, kim hệ dị năng đối ứng hoàng hoạch, một hệ dị năng đối ứng lục hoạch, thủy hệ dị năng đối ứng lam hoạch, thổ hệ dị năng đối ứng hắc hoạch, biến dị giả sử dụng bạch hoạch. Lâm chiêm, vân phi cùng cố viễn đều có chút nhíu mày, từng người nhìn trong tay màu vàng, màu xanh lục cùng màu đen tinh hoạch. Lâm chiêm nói, chúng ta đều không ở này 6 loại bên trong, chẳng lẽ là phân thuộc dị năng? Tống nam gật đầu, Đúng vậy, Không gian hệ thuộc về kim hệ biến dị Chứa khỏi hệ thuộc về một hệ biến dị Phong hệ còn lại là thổ hệ biến dị Các người ba cái đều phải sử dụng đối ứng chủ hệ tinh hoạch Nga Nguyên lai like là như thế này Vân Phi cùng cố viễn đều có chút bừng tỉnh Giả tiểu hổ đã năm kia viên màu trắng tinh hoạch nhịn không được hỏi Này đó tinh hoạch là đối chúng ta hữu dụng lạ Dùng như thế nào a? Ăn xong đi Tống Nam cười cười Từ tang thi trong óc lấy ra thời điểm, đều sẽ dính, nhưng là không độc vô hại, chỉ cần rửa sạch sẽ liền có thể ăn lạp Tống Nam thành công nhìn nhóm người này, bộ đội đặc trùng sắc mặt đều hơi đổi đổi, cười trộm nói, ăn vài lần liền thói quen lạc, yên tâm, yên tâm. Tinh hoạch có thể bổ sung dị năng, cũng có thể tăng lên dị năng, là dị năng thăng gia chuẩn bị Tống Nam chậm dai nói, ở mọi người đều có chút kinh hỉ nhìn trong tay tinh hoạch khi, nhẹ nhàng lắc đầu nói nhưng là không đại biểu có thể hoàn toàn dựa tinh hoạch tăng lên dị năng cung bậc, làm đến nơi đến chốn rèn luyện dị năng, mới là chính yếu. Lâm Chiêm thưởng thức trong tay kim hệ tinh hoạch, ánh mắt phức tạp nhìn Tống Nam, ngươi như thế nào có thể như thế khẳng định, này đó tinh hoạch liền vừa lúc là chúng ta dị năng đối ứng đâu. Nếu ăn sai rồi, lại sẽ có cái gì vấn đề? Tống Nam tươi cười càng sâu, nhìn Lâm Chiêm, rất có vài phần không có hảo ý nói, ngàn vạn không thể ăn sai Nga. Sẽ nổ tan xác mà chết đâu Nhìn lâm chiêm nháy mắt lạnh lùng biểu tình Tống nam thật là đáy lòng vui sướng thực Lại không quên lại bổ một đau Cho nên, lâm đội Ngươi nhất định phải hảo hảo suy xét ta nói Có phải hay không thật sự Vạn nhất tan sai rồi tinh hoạch Khóc đều không có cơ hội Nga Lâm chiêm sắc mặt xanh mét Nhưng thật ra không hề hỏi nhiều Chỉ là đố dưng dương Ngồi ở một bên Có chút bất đắc dĩ thở dài nói Các người muốn hay không như vậy kích thích ta Theo ta một cái không có dị năng, không mang theo như vậy ngoạn nhi à. Giả tiểu hổ cùng cố viễn một tả một hưu ôm lấy đô dương dương, vẻ mặt cười xấu xa nói, lao dương đại ca ngươi liền nhận đi, về sau chúng ta rốt cuộc có xoay người đả đảo ngươi hy vọng. Lại bị đỗ dương dương hai tay vừa lật nhấn một cái, một tả một hữu đều đè ở hắn trên ủi, cánh tay bị đừng ở sau người không thể động đậy. Liền tính ta không có dị năng, các ngươi cũng đừng khoe khoang ha. Ta nên thu thập giống nhau thu thập các ngươi. Tiểu gia hỏa, khoe khoang hoan. Đường thuật cũng đã yên lặng đem hồng hạch nuốt vào trong miệng, vài người tuy rằng ở đùa giỡn, lại cũng là bởi vì thật sự không biết có nên hay không ăn xong tinh hạch nguyên nhân, cố ý mà làm rời đi lực chú ý phương pháp. Đường thuật không rên một tiếng liền nuốt đi xuống, theo sau đó là nhắm mắt không nói chuyên tâm hấp thu tinh hạch bên trong dị năng. Những người khác nhìn đường thuật ăn xong tinh hạch cũng không dị trạng, Vừa muốn giống như tráng sĩ đoạn cổ tay giống nhau, cũng ăn xong tinh hoạch, Tống Nam lại có chút giở khóc giở cười, các ngươi đừng một bộ phi ăn không thể tư thế, bất quá là mấy viên tinh hoạch, liền tính ăn các ngươi dị năng cũng không có khả năng tăng lên nhất dài, ta chỉ là cho các ngươi giới thiệu một chút, cũng không phải buộc các ngươi ăn. Bị Tống Nam như vậy vừa nói, vài người nhưng thật ra có chút thả lỏng lại, cố viên còn bị nuốt, ngửa đầu gian năn nói, Tống Nam ngươi yên tâm. Ta tuyệt đối không phải hoài nghi ngươi, chỉ là cảm thấy thứ này vẫn là rất thần kỳ, mới có điểm do dự." Tống Nam gật đầu nói, "Ta biết đến, chém vào ngươi thảm như vậy phân thượng, ta còn là có thể tha thứ ngươi." Khi nói chuyện, Tống Nam chính mình cũng cầm lấy một viên hoàng hạch, giống như ăn kẹo giống nhau, trực tiếp ăn đi xuống, ngay sau đó cũng là nhắm mắt chuyên tâm hấp thu tinh hạch trung năng lượng. Tất cả mọi người nhìn xem trong tay tinh hạch, không chút do dự ăn đi xuống. Hơn 10 phút lúc sau, Nên hấp thu năng lượng đều đã hấp thu xong, đến nỗi giống như gì hiểu được, toàn dựa vào chính mình lĩnh ngộ cùng thể hội, vì thế trận này chuyên môn hội nghị cũng liền kết thúc. Dư lại tinh hoạch, Tống Nam trực tiếp tránh ra, làm Lâm Chiêm thu hồi đến hắn không gian bên trong. Nay bất quá là mấy viên nhất dài tinh hoạch, Tống Nam lúc này đảo không có phía trước đau lòng. Chỉ là Lâm Chiêm, thu hồi tinh hoạch lúc sau, nhìn Tống Nam, biểu tình thật sự là phức tạp thực, môi động vài lần cuối cùng vẫn là không có thể nói ra một câu, xoay người đi xuống lầu. Chỉ còn lại có đường thuật ngồi ở tại chỗ, nhìn Tống Nam có tinh thần bộ dáng, nói, ngươi như vậy thích khi dễ à chêm đâu, thương thế nào. Tống Nam cười, Vân Phi thật sự là lợi hại, ít nhất ngoại thương tất cả đều hảo, ngươi xem ta mặt, đều không có dấu vết. Tống Nam cố y đem mặt tiến đến đường thuật trước mặt, vui dạo dược nói, tương đối nghiêm trọng mấy chỗ thương cũng tốt không sai biệt lắm, yên tâm không thành vấn đề. Tống Nam đứng dậy nháy mắt, đường thuật thật muốn rôi tay đi bắt trụ tay nàng, vẫn là khắc chế chính mình xúc động, ánh mắt thâm thúy, không có lần sau. Đường thuật ngữ khi khó được nghiêm khắc, loại này nguy hiểm tình huống, tuyệt đối không thể đi mạo hiểm, nguy hiểm sự tình giao cho ta, ngươi phải bảo vệ hảo chính ngươi. Tống Nam lại hoàn toàn không có lĩnh hội đến đường thuật tẩn nghĩa, ngược lại là nhướng nhướng chân mày, tự tin nói, lần này ta là đại ý, bất quá về sau. Ta tuyệt đối sẽ không làm chính mình như vậy chật vật. Đường đội ngươi yên tâm. Chiều ta tiến đội, tuyệt đối là ngươi làm sáng suốt nhất lựa chọn. Đường thuật nhìn Tống Nam tính thượng là kiêu ngạo biểu tình, lát đầu, thật đúng là cảm thấy có điểm vô lực. Hắn nhìn chúng tiểu cô nương, thật đúng là một cái tiểu cô nương đâu. Trên bàn vô tuyến điện đống nhiên vang lên, đường thuật chính biểu tình, chuyển được, trầm giọng nói, ta là đường thuật, vị nào. Tống Nam đứng ở bên cạnh bàn nghe được rõ ràng, đường đội, chắc cục trưởng mang đội tới, nói là muốn hỏi Tống Nam một ít vấn đề. Tống Nam đối với đường thuật không tiếng động làm khẩu hình, tìm ta. Đường thuật gật đầu, châm giọng hỏi chuyện ống một chỗ khác Lâm Chiêm, hỏi thanh là sự tình gì sao. Tựa hồ là có quan hệ điện tử sưởng vấn đề Lâm Chiêm nói dứt khoát, ta giải thích quá, Tống Nam đi chính là vật liệu xây dựng thị trường, chính là bọn họ cũng không tin tưởng. Sợ là phải làm mặt giải thích một lần Lâm Chiêm giới thiệu đơn giản Lại cấp Tống Nam điểm tỉnh Tống Nam cười cười Không tiếng động nói Không có việc gì Ta giải thích thông Đường thuật gật gật đầu Thỉnh chắc cục trưởng chờ một lát Tống Nam nhìn đường thuật treo vô tuyến điện Cười nói Các ngươi chỉ biết ta tiếp đi vật liệu xây dựng thị trường nhiệm vụ Nhưng là cũng không biết ta nhiệm vụ hoàn thành tình huống Giữ lại Đều giao cho ta giải thích Thế nào Hảo Chính ngươi quyết định Đường thuật nhìn Tống Nam tinh thần nhiều trạng thái, nhưng thật ra không ngại Tống Nam chính mình nhạc ga một chút. Hai người sóng vai xuống lầu, Trác hải đã ở phòng khách bên trong, chắp tay sau lưng đứng thẳng một bên. Bởi vì nhi tử hoàn toàn khắc phục hắn cùng đường thuật quan hệ có thể nói là chặt chẽ lên, nhưng là nếu loại chuyện này gánh vác đến trên đầu của hắn, hắn cũng không hảo trực tiếp xem nhẹ mặc kệ. Mắt thấy Tống Nam cùng đường thuật cùng nhau xuống lầu, rõ ràng ăn ý cùng tỉnh tố lưu động. Hắn cái này đã sớm tẩm tràng nhiều năm người từng trải như thế nào sẽ nhìn không thấu, nháy mắt liền minh bạch. hôm nay điều tra, sợ là chỉ có thể nhẹ lấy nhẹ thả. chắc cục trưởng, thật là phiền toái ngươi tự mình đi một chuyến. đường thuật khiêm khiêm có lễ lại không mất thân thiện, cùng chắc hải chào hỏi nói. theo lý mà nói, loại chuyện này, nếu đã đến yêu cầu trác hải cái này cục trưởng tự mình tới cửa tới dò hỏi, đã nói lên khẳng định không phải việc nhỏ. hắn bày ra như vậy tư thái tới. Đơn giản là tưởng nói cho đường thuật, hắn là đường thuật đồng minh giả, đường thuật tự nhiên muốn lấy ngang nhau, thậm chí càng vì thân mật thái độ tới hồi báo hắn, mới là hợp tác tốt nhất trạng thái. Đường đội khách khí, ta tự mình tới một chuyến, cũng không cần ủy khuất tống nam tiểu thư đi văn phòng uống trà bị tội nha. Chắc hải tư thái phong thật sự thấp, bất quá ta thật sự đuổi thời gian, không biết hiện tại có thể hay không cùng tống nam tiểu thư nói nói chuyện đâu. Đương nhiên có thể. Không bằng chắc cục trưởng đi thiên thính đi. Đường thuật ý bảo, Tống Nam lập tức mỉm cười dẫn đường, chắc hải mang theo một cái ký lục viên đi theo Tống Nam phía sau, liền đến thiên thính. Tống Nam tiểu thư nhiệm vụ tạp còn ở sau. Chắc hải thiết nhập điểm rất đơn giản, Tống Nam cũng vui với phối hợp, Thống khoái móc ra thân phận giấy chứng nhận cùng nhiệm vụ tạp, đưa cho chắc hải. Đây là mưa to phía trước tiếp được nhiệm vụ tạp, hôm nay ta chính là đi tìm phía bắc vật liệu xây dựng thị trường có hay không nhân chứng hoặc là vật chứng đâu. Trắc hải hôm nay hỏa khí làm hắn ký lục viên đều có chút kinh ngạc, hạ bút ký lục khe hở trộm ngắm chắc hải vài mắt. Trên đường thật đúng là không có chú ý quá vấn đề này, ta là đi đến, một đường đi qua đều là đường nhỏ, không gặp có người bóng dáng. hơn nữa ta không có tìm được kia tòa vật liệu xây dựng thị trường, cũng không có mang về tới thứ gì, sợ là không cũng không có vật chứng. Tống Nam Ba Hoa Chích Chòe Đống nhiên Linh Quang trật lóe, ta nghĩ đến một người chứng. Hắn là ai? Ở đâu? Có thể chứng minh ngươi nào đoạn thời gian? Địa điểm ở đâu? Có nhân chứng tốt nhất, liền xem người này có phải hay không dễ làm. Ta không biết hắn gọi là gì à, hắn là tính toán tới đánh cướp ta, ta đem hắn đánh hôn mê ném ở cửa chính ngoại núi rừng bắc hướng cây cối. Tống Nam vô tội nói, bất quá ta biết hắn đồng bọn, tính nửa cái đầu nhi đi, tiêu liêu như thế. Bất quá ta còn là không biết bọn họ ở đâu.